Thượng quan Dũng phát ra hô to một trận, thân thể ngựa ra sau, né tránh roi công kích, sau đó hai chân uốn éo, ngăn tại thân Vũ phỉ phía trước, một mình đối mặt sông tới Thánh Mâu tộc mấy cái học sinh. Bị Thượng quan Dũng bảo hộ ở sau lưng thân Vũ phỉ trên mặt loại kia kiếp đảm biểu lộ không có, biến thành một tấm lạnh lùng mặt, từ trên mặt nàng biểu lộ, mày may nhìn không ra bị vây công khẩn trương cảm giác. Thân Vũ phỉ đồng học, yên tâm, chỉ cần có ta Thượng quan Dũng tại, tuyệt đối không ai có thể tổn thương đến ngươi. Thượng Quan Dũng chặt vật ngăn trở đến từ phương hướng khác nhau công kích, địch nhân thực sự nhiều lắm, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, một lúc sau, có khả năng ngăn cản không nổi, lúc này, Thượng Quan Dũng vô cùng tưởng niệm Trương Lãng, trong lòng thỉnh thoảng kêu gào, Lãng ca, tỷ phu, thần tượng, đại thần, ngươi đến cùng ở nơi nào a, ngươi em vợ kiếm nhỏ mê đệ cũng nhanh không chịu nổi. Long Thanh cảm giác được Thượng Quan Dũng tình huống bên này, giả thoáng một chiêu, vướt xuống đối thủ, cùng Thượng Quan Dũng sóng vai đứng trùng một chỗ, thấp giọng nói: gia cũng tới bảo hộ thân Vũ Phỉ đồng học. Lúc này, ngươi vẫn không quên cùng ta đoạt ra danh tiếng cơ hội. Thượng Quan Dung cánh tay bị xuất quỷ nhập thần giật hung hăng giật một cái, đau nhè răng trợn mắt. Long Thanh cũng không dễ chịu, một cái con mắt không biết lúc nào bị đánh một chút, như thế một lát thời gian, xương đều nhanh biến thành mắt gấu mèo. Bị hai người bảo hộ thân Vũ Phỉ cầm trong tay một cái rất tinh xảo ngọc truy, cái này ngọc truy chính là song phương lên xung đột dây dẫn nổ. Thân Vũ Phỉ tại Long Thanh cùng Thượng Quan Dung đồng hành, tiến vào tiệm này. liếc thấy lên cái này ngọc chuy, nào biết tại cùng chủ cửa hàng đảm tốt giá cả về sau, ngọc chuy đột nhiên bị Thánh Mâu tộc cầm đi, đối phương không nói hai lời liền muốn thanh toán vũ chủ điểm, mang đi ngọc chuy, xong phương cứ như vậy xảy ra tranh chấp, cuối cùng diễn biến. Thành ra tay đánh nhau. Vẫn là đem ngọc chuy cho các nàng đi, ta cũng không phải rất thích cái này ngọc chuy. Mắt thấy thượng quan dũng cùng Long Thành căn bản không phải Thánh Mâu tộc mấy người đối thủ, thân vũ phỉ từ phía sau hai người thò đầu ra, đem ngọc chuy cũng đưa ra. Không được. Long Thanh cùng Thượng quan Dũng gần như đồng thời mở miệng cự tuyệt thân Vũ Phỉ đề nghị, hai người bởi vì ăn ý, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bởi vì trong chiến đấu thất thần, trên thân lại nhiều một chút tổn thương. Thân Vũ Phỉ nghiêng đầu, tựa hồ có chút không rõ, vì cái gì ở ngoài sáng biết đánh không lại đối phương tình huống dưới, còn muốn tiếp tục kiên trì. Các người đám này thánh mỗ biểu, chờ ta tỷ phu tới, để các ngươi chịu không nổi. Thượng quan Dũng vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Đối diện dùng roi nữ hài giống như là cố ý nhằm vào hắn, một roi xuống dưới, luôn có thể tại thượng quan dụng trên thân lưu lại một điểm ấn ký. Long Thanh ở một bên phụ hòa nói, "Thật thời, tốt nhất cút nhanh lên, chờ lão ca cá tới, các ngươi một cái cũng chạy không thoát." Ngươi nói thế nhưng là Trương lão. Trong đó một nữ hài đình chỉ công kích, vẻ mặt thành thật nhìn xem Long Thanh. Long Thanh cười hắc hắc nói, "Chính là sinh vật con buôn Trương lão, thế nào có phải hay không sợ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Trên mặt cô gái không có chút nào sợ hãi biểu lộ, ngược lại có loại kích động cảm giác hưng phấn. Trương Lãng quả nhiên tới tham gia giao lưu hội, ta Lạc Diễm chính là hướng về phía Trương Lãng tới, giết chết hắn là ta tham gia giao lưu hội duy nhất mục đích. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết Lãng ca, tiếp sau cũng không thể. Long Thanh một mặt kinh bỉ nhìn xem Lạc Diễm. Lạc Diễm không có sinh khí, ánh mắt thiên tính nói, giết Trương Lãng không cần tiếp sau, đời này liền có thể, hắn đối thánh mâu tộc phạm vào tội ác, chỉ có chết mới có thể chuộc lại. Quách Lạc Hai cũng sẽ nói, "Liền ngươi dạng này nhược nữ tử, lãng ca một cái đầu ngón út đều có thể giết chết một đoàn." Thượng quan Dũng dành thời gian duỗi ra một cái ngón út, đầu ngón tay vừa vần ra, lại bị roi quất một chút, khí Thượng quan Dũng hướng về phía huy động roi nữ hải quất, "Vì cái gì luôn luôn đánh lên ta? Bởi vì miệng của ngươi quá tiện." Cầm roi nữ hải lạnh lùng trở về một tiếng, roi lần nữa liền xông ra ngoài. Bị đánh nhiều lần, Thượng quan Dũng nhiều ít nắm giữ điểm roi tiến công quy luật, lần này vậy mà xảo diệu né tránh roi công kích. Thánh Mẫu tộc chỉ còn lại có Mở Sĩ Dỗ không có động thủ, đang nghe Trương Lãng danh tự về sau, Mở Sĩ Dỗ trên mặt xuất hiện thật sâu hận ý, Hoang Vu Tinh, cầu tao nộ nàng đời này chỉ sợ đều không thể quên. Thượng Quan Dung phẫn hận trừng mắt cầm giòi nữ hải, hầm hừ nói, ta chỉ là tiện tiện, không giống ngươi, cả người đều tiện, Thánh Mẫu biểu thêm tiện nhân kết hợp thể, chính là một cái Thánh Mẫu đại tiện nhân. Cầm giòi nữ hải giòi trong tay huy động càng thêm thường xuyên, mà lại dùng khí lực cũng một lần so một lần lớn. Thừa quan dung cái miệng này thực sự rất có thể kéo cừu hận. Tại Song Vương phát sinh xung đột thời điểm, mặt tiền cửa hàng chủ nhân không biết đã chạy tới nơi nào, bốn phía dần dần vây đầy xem náo nhiệt sinh vật, ngẫu nhiên có cái nhân tộc đồng loại nhìn thấy chiến đấu một phương, có nhân tộc, có lòng muốn muốn lên trước hỗ trợ, nhưng ở phát hiện thực lực của hai bên về sau, rất tự giác không có đi lên tự tìm phiền phức. Bọn hắn đánh lâu như vậy, làm sao còn không có khủng long đội tuần tra đến ngăn cản a, nơi này chính là Tường Long học viện địa bàn. Khủng Long đội tuần tra hẳn là đã sớm phát hiện tình huống nơi này. Một cái xem náo nhiệt sinh vật ngoài hành tinh không giải thích được nói. Đứng tại bên cạnh hắn một cái khác sinh vật ngoài hành tinh, một bộ người biết chuyện dáng vẻ, cười giải thích nói ngươi đây còn không hiểu sao, lên sung đột một phe là nhân tộc, mà lại nhân tộc hiện tại vừa vặn ở thế yếu, nhân tộc sinh vật con buôn chương lãng đấu giá cướp bóc khủng long tộc sự tình mới trôi qua không bao lâu, lúc này, khủng long tộc hận không thể trực tiếp hướng hệ ngân hà phát động chiến tranh, nhìn thấy nhân tộc bị chủng tộc khác khinh dễ. Bọn hắn cao hứng còn không kịp, làm sao lại ra mặt ngăn cản, nếu là hiện tại Thánh Mâu tộc ở thế yếu, khủng long tộc đội tuần tra đã sớm xông lên ngăn lại xung đột. Có đạo lý, tại cái này trong lúc nấu chốt, nhân tộc thế mà còn dám tới Viễn Cổ Sinh Hóa, cũng không sợ không hiểu thấu chết tại cử thản tinh hệ. Cái thứ nhất sinh vật ngoài hành tinh hơi xúc động, đầu chuyển động ở giữa, quả nhiên tại khoảng cách chiến đấu không phải trô rất xa thấy được mấy cái võ trang đầy đủ khủng long, những cái kia khủng long hoặc ngồi hoặc đứng. Giữa lẫn nhau cười cười nói nói, giống như là thật không có cảm thấy được nơi này phát sinh sự tình giống như. Thánh Mẫu đại tiện nhân, ngươi nghĩ tại viễn cổ xanh hóa giết ta, cẩn thận chính mình cũng không có cách nào rời đi. Thượng quan Dũng tử cầm Joy nữ hài trên thân cảm nhận được từng tia từng tia sát ý. Cầm Joy nữ hài nghe được Thượng quan Dũng mở miệng một tiếng Thánh Mẫu đại tiện nhân, nắm chặt Joy tay đều đang run rẩy, lạnh như băng nói, đường đem chính mình quá coi ra gì, giết ngươi, ta làm như thế nào rời đi, liền làm sao rời đi? Khủng long tộc không có khả năng bởi vì một cái chết đi nhân tộc khó xử thánh mẫu tộc. Ta nói cũng không phải khủng long tộc không để ngươi rời đi. Thượng quan Dung Né tránh tập kích tới roi, tiếp tục nói, giết ta, Lãng Ca nhất định sẽ báo thù cho ta, ta tin tưởng Lãng Ca tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi Viễn Cổ Thánh hóa. Chương 663, thảm bại. Lạc Diễm nghe được thượng quan Dũng lời nói, cười lạnh một tiếng nói, chương Lãng tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta liền để hắn không cách nào còn sống rời đi." Nói mạnh miệng cũng không sợ chồn đầu lưỡi của mình. Long Thanh vết thương chồng chất thở hỗn hển, Thánh Mâu tộc động thủ chừng 10 cái, mà bọn hắn bên này chỉ có Thượng Quan Dũng cùng Long Thanh hai người, thực sự có chút chống đỡ không được, Long Thanh cảm giác chính mình sắp không kiên trì nổi, nhưng hắn ngoài miệng nhưng không có mảy may nhận thua. Lạc Diễm nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi có thể hiện tại đem Trương Lãng kêu đến, xem ta như thế nào giết chết hắn, đến bây giờ còn chưa hề đi ra." có phải hay không bởi vì sợ trốn tránh không dám ra tới. Ngươi cho rằng chính mình là ai a, Lãng Ca sẽ sợ ngươi, liền phía sau ngươi lão già kia đều bị Lãng Ca đánh bại qua, nếu như ta không nhìn lầm, nàng hẳn là các ngươi dẫn đội đạo sư, ngươi làm sao không hỏi xem nàng, Lãng Ca tại Hoang Vu đại giáng ngục là thế nào đấu giá cùng ăn cướp thánh mâu tộc. Thượng Quan Dung chỉ chỉ vẫn đứng tại cách đó không xa Mộ Xī Zǒu. Mộ Xī Zǒu nghe vậy trên mặt hung quang lóe lên, đối Thượng Quan Dung đám người động sát tâm, hai chân hướng phía trước bước hai bước. Xem bộ dáng là nghi trực tiếp động thủ. Long Thanh nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không điên rồi, làm gì trêu chọc loại kia lão giả, nàng nếu là xuất thủ, chúng ta liền một điểm cơ hội cũng bị mất. Cái nào lão giả coi như không xuất thủ, chúng ta cũng không có gì phần thắng, còn không bằng mắng ra thông khoái thông khoái. Thượng quan dũng như cái chân chính dũng sĩ, không lo lắng chút nào sẽ bị giết chết, tiếng nói còn không nhỏ, giống như sợ mỏ xỉ dầu nghe không được giống như. Long Thanh nghe vậy nhận đồng gật đầu, nói hình như rất có đạo lý. Lão già không xuất thủ, chúng ta cũng không phải đối thủ." Nghe Long Thanh cùng Thượng quan Dũng mở miệng một tiếng lão già, Mọ Xỉ Dồ cảm giác sắp tức đến bể phổi rồi, nắm chặt nắm đấm, bước chân cũng tăng nhanh một chút. Lão già muốn động thủ, cẩn thận một chút. Thượng quan Dũng ngoài miệng nói không sợ Mọ Xỉ Dồ, thật là nhìn thấy đối phương đi mau tới thời điểm, vẫn là dặn dò một tiếng. Trốn ở bọn hắn phía sau thân Vũ Phụ cầm ngọc trù, giống như là nghị thông suốt cái gì, đem ngọc trù đeo trên cổ. Một đôi lạnh lùng tới cực điểm con mắt nhìn về phía đi tới mỏ xì rồ. Ừm. Mỏ xì rồ cảm giác được thân vũ phỉ không giống bình thường ánh mắt, hơi dừng lại một chút bước chân, sau đó lại tiếp tục đi lên phía trước. Mặc dù thân vũ phỉ lạnh lùng ánh mắt để nàng cảm nhận được một kia ngoài ý mớn, nhưng đối phương thực lực vẫn không thể nào là đối thủ của nàng. Nàng thế nhưng là đã sớm nghe tiếng vũ trụ thế hệ trước cứng giả, làm sao lại liên tiếp bị khác biệt người trẻ tuổi đánh bại, tại nàng nghĩ đến. có thể đánh bại tuổi của nàng người tuổi trẻ có một cái chứng lãng, liền đã rất hiếm thấy, không có khả năng tại xuất hiện cái thứ hai. Long Thanh lau đi máu trên khóe miệng nước, một mặt dứt khoát nói, còn không có tham gia giao lưu hội liền cúp máy lời nói, không biết học viện có thể hay không cho thủ lao, trong nhà của ta gần nhất thật cần dùng gấp tiền, được rồi, chết cũng đã chết rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Nói Long Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, ít nhất cũng phải kéo một cái đệm lưng, không phải chẳng phải là yếu đi nhân tộc tiến tuổi. Thượng quan Dung cười ha ha nói: "Tiên tâm đi, chúng ta thế nhưng là vì Tinh Không Học viện mới đi đến cự thản tinh hệ, chết ở chỗ này, khẳng định có thù lao, Tinh Không Học viện sẽ không để cho chúng ta chết vô ích." "Vậy là tốt rồi." Long Thanh nghe vậy thở ra một hơi, sắc mặt có chút dữ tợn nhìn phía trước Thánh Mâu tộc người, chỉ cần có cơ hội, cho dù là chết, hắn cũng muốn kéo một cái để lưng. Thượng quan Dung đồng dạng là một bộ thấy chết không sợ khí thế, hai mắt chậm rãi tại Thánh Mâu tộc trên thân thể người lảo qua. giống như là đang chọn tuyển trước hết giết một cái kia, bị thượng quan Dũng nhìn chăm chú Thánh Mâu tộc nhân nhẫn không ở lui lại một bước. Mò Xỉ Dồ cuối cùng đã đi đi lên, âm thanh lạnh lùng nói, sai liền sai tại các ngươi cùng Trương Lãng đồng thời lại tới đây, muốn trách thì trách Trương Lãng đi. Ta nhổ vào, có bản lĩnh đi cùng Lãng cả đánh, nhìn hắn không đem ngươi đầu góc để cho đánh ra tới. Long Thanh lần này không có hướng mặt đất nhổ nước miếng, mà là hướng thẳng đến Mò Xỉ Dồ phương hướng nôn, chỉ là cũng không có nôn đến Mò Xỉ Dồ trên thân. Tại nước miếng sắp đến mỏ xỉ rồ trước mắt lúc, cũng bởi vì lực lượng hao hết vô lực rơi vào trên mặt đất. Rất nhanh Trương Lãng liền sẽ xuống dưới cùng các ngươi, không cần quá gấp. Mỏ xỉ rồ phất phất tay thanh âm trầm giọng nói, "Động thủ, không muốn tại lưu tình, trực tiếp giết." Là. Thánh Mâu tộc người cùng tê lên trả lời, sau đó đồng thời phát khởi công kích, lần này các nàng không tại lưu thủ, mỗi một cái đều là sát chiêu. Thượng quan Dũng bên này lúc đầu tình thế liền không chiếm thượng phòng, lần này trở nên càng thêm nguy hiểm. Thân Vũ phệ không có chú ý cái khác thánh mâu tộc người, ánh mắt của nàng vẫn đang ngó chừng Mọ Xỉo, mà Mọ Xỉo cũng đang ngó chừng nàng. Mọ Xỉo hai chân hơi gấp, hai chân hần hần bắt đầu phát lực, thanh âm cũng rất bình tĩnh mở miệng nói, "Tiểu cô nương, mặc dù ngươi nấp rất kỹ, nhưng vẫn là chạy không khỏi con mắt của ta, đi cho đi." Thân Vũ phệ toàn thân kéo căng, ngay cả mí mắt cũng không dám nháy một chút, hai tay nâng lên trước ngực, nửa người trên nghiêng về phía trước, tại nàng nắm đấm mặt ngoài nổi lên một trận kỳ dị kim loại sáng bóng. giống như là một đôi người máy cánh tay. Thượng quan Dung cùng Long Thanh bợi vì đưa lưng về phía thân Vũ Phỉ, không thể nhận ra cảm giác sau lưng dị thường, Mở xỉ Du lại thấy rất rõ ràng, cười lạnh nói, "Nghĩ Liều Mạng sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết, làm thực lực chênh lệch quá mức cách xa thời điểm, cho dù là Liều Mạng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Thân Vũ Phỉ không nói gì, cắn chặt môi, bởi vì dùng sức quá lớn, bờ môi xuất hiện nhẹ nhẹ trắng sám, nắm đấm nâng lên dễ dàng nhất đánh đi ra vị trí. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mọ xì rồ, không lo lắng chút nào chung quanh thánh mẫu tộc người sẽ công kích nàng. Trên thực tế, có thượng quan dũng cùng Long Thanh hai người bảo hộ, thật đúng là không có một cái nào thánh mẫu tộc người có thể công kích đến thân vũ phỉ. Không biết tự lượng sức mình. Mọ xì rồ thân thể mang theo một trận cùng phong, đột nhiên phóng tới thân vũ phỉ. Lao giả cuối cùng nhịn không được, nhìn ta làm sao làm chết ngươi. Thượng quan dũng cùng Long Thanh đều coi là mọ xì rồ là hướng về phía bọn hắn tới. Hai người một bên chống cự cái khác công kích, một bên nghị muốn cùng Mộ Xỉ Dụ liều mạng. Lan Di, Mộ Xỉ Dụ mục tiêu cũng không phải Thượng Quan Dung cùng Long Thành, mà là phía sau bọn họ thân Vũ Phỉ, nhìn thấy hai người chặn đường, một cô tuyệt cường khí thế trực tiếp đem hai người đẩy ra một chút khoảng cách, bản thân nàng thì xông về thân Vũ Phỉ. Thân Vũ Phỉ một đôi nắm đấm tại Mộ Xỉ Dụ nhanh đến trước mặt lúc, nhanh chóng đánh ra, cấp tốc vọt tới trước nắm đấm mang theo một trận cùng không khí ma sát âm bạo thanh. Mọ Xỉ Rồ khẽ miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, phảng phất thấy được Thân Vũ Phỉ chết thảm tại công kích của nàng phía dưới, song phương cuối cùng tiếp xúc. Châm muộn thanh âm vang lên, Thân Vũ Phỉ há mồm liên tiếp phun ra mấy miệng máu, thân thể không ngừng lùi lại, nàng không ngăn được Mọ Xỉ Rồ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Mọ Xỉ Rồ cũng sẽ không cho Thân Vũ Phỉ cơ hội, đắc thế không tha người, thân thể nhoáng một cái lần nữa đuổi theo. Vừa rồi giao thủ để Thân Vũ Phỉ biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Mọ Xỉ Rồ. Đối mặt truy kích mà đến mọ xì rộ, nàng không có lựa chọn quay người chạy trốn, bởi vì nàng biết, cùng loại cao thủ này đối chiến, quay người chạy trốn đem phía sau lưng lưu cho đối thủ, sẽ chỉ chết càng nhanh, chính diện đối mặt còn có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Chương 664, chương lăng đến. Thân vũ phỉ ngạnh xinh xinh nhắc lên một hơi, song quyền mặt ngoài lần nữa nổi lên kim loại quang trạch, ổn định lui lại bước chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm nạp nhanh đến trước mặt mọ xì rộ. Còn muốn phản kháng, Mở Sĩ Dồ cười lạnh một tiếng, phản ứng của đối phương có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng nguyên lai tưởng rằng vừa rồi kia một chút, có thể giết chết Thân Vũ Phỉ, nhìn đối phương bộ dáng bây giờ, chỉ là thụ một điểm tổn thương mà thôi, thế mà còn có dư lực liều mạng. Thân Vũ Phỉ đồng học. Thượng Quan Dung cùng Long Thanh vẫn cho là Thân Vũ Phỉ không có gì sức chiến đấu, hiện tại cũng cho là như vậy, vừa rồi Mở Sĩ Dồ cùng Thân Vũ Phỉ giao thủ quá nhanh, nhanh đến hai người căn bản không có cảm thấy được, phát hiện Mở Sĩ Dồ muốn giết Thân Vũ Phỉ. Hai người muốn song tới hỗ trợ, lại bị bên người Thánh Mâu tộc người quấn lấy không có cách nào thoát thân, chỉ có thể lo lắng swoong. Chết. Một chữ chết tử mọ xỉ rồ trong miệng hô lên, ngay sau đó thân thể của nàng mang theo một chuỗi tan ảnh, nhào về phía thân Vũ Phỉ. Xem ra ta sinh mệnh đến đây kết thúc. Thân Vũ Phỉ mặc dù không có từ bỏ ngăn cản, có thể nàng rất rõ ràng, lần này rất khó may mắn thoát khỏi, lần thứ nhất giao thủ, đối phương không rõ ràng lai lịch của nàng, có chỗ lưu thủ Lần này tất nhiên sẽ toàn lực đánh giết nàng, nghĩ đến chính mình sắp chết tại cự thản tinh hệ, thân Vũ Phỉ khẽ miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Kia nụ cười khổ sở rất nhanh liền bị kiên nghị thay thế, dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng không thể ngồi chờ chết, thân Vũ Phỉ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Sắp sống tới mọ xi si rồ, sinh tử ngay tại hai người giao thủ trong ngáy mắt. Bốn phía xem náo nhiệt sinh vật có lắc đầu tiếc hận, có cười trên nỗi đau của người khác, các loại biểu lộ đều có, chính là không có ra tay giúp đỡ. liền ngay cả mấy cái vây xem nhân tộc khi nhìn đến Thánh Mâu tộc cường đại về sau, vì giảm xuống tổn tại cảm, cũng cố ý tìm nơi hẻo lánh trốn đi. Tại tất cả mọi người cho rằng thân Vũ Phỉ sẽ chết thời điểm, theo dự liệu va chạm cũng không có phát sinh, xác thực nói là phát sinh, kết quả lại có chút để mọi người không thể nào tiếp thu được. Mọi người cho rằng hẳn phải chết thân Vũ Phỉ không có nhận bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là chiếm tuyệt đối thượng phong mọ xì rồ không hiểu thấu bay ngược ra ngoài, không chỉ có là mọi người cảm thấy không hiểu thấu. Liền liền xem như người trong cuộc một trong thân vũ phỉ cũng cảm thấy không hiểu. Thấu, nàng cũng không biết mỏ xỉ rồ vì sao lại bay rớt ra ngoài, rõ ràng quả đấm của nàng cũng không có đụng tới mỏ xỉ rồ, mà đối phương công kích cũng không có đánh vào trên người nàng. Trưng lãng, người cuối cùng ra. Bay ngược mỏ xỉ rồ ngạnh xinh xinh hướng về mặt đất, hai chân tại mặt đất trượt hơn một mét, lòng bàn chân rơi vào mặt đất một hai tấc mới miễn cương đứng vững, vọt tới máu tươi bên mép bị nàng nuốt xuống, một mặt oán độc nhìn xem thân vũ phỉ hậu phương Trương Lãng tử thân Vũ Phệ sau lưng hơn 20 mét địa phương chậm rãi đi tới, ở bên cạnh hắn lơ lửng một cái hư hào nắm đấm, vừa rồi chính là loại này dùng tinh thần lực hóa thành nắm đấm hung hăng cùng bọn xỉ rồ nắm đấm đụng vào nhau, đánh lui bọn xỉ rồ đồng thời cũng cứu được thân Vũ Phệ một mạng. Loại này nắm đấm mặc dù không có lưỡi dao rào gam lực sát thương cường đại, nhưng nó ngưng tụ tốc độ lại thật nhanh, va chạm lực lượng cũng rất là cường đại, liền ngay cả bọn xỉ rồ đều tại một quyền phía dưới thụ không nhẹ không nặng tổn thương. Lãng ca Ngươi rốt cuộc đã đến, nếu tới tại muộn một chút, ngươi chỉ thấy không đến ngươi đáng yêu lại anh tuấn em vợ." Thượng quan Dũng mặt mũi bầm dập mang theo một thân tổn thương chạy hướng Trương Lãng. "Muốn chạy?" Huy động roi thánh mâu tộc người hừ lạnh một tiếng, roi bay thẳng thượng quan Dũng phía sau. Thượng quan Dũng giống như là không có cảm thấy được phía sau nguy cơ, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng Trương Lãng phương hướng chạy. Long Thanh thấy được thượng quan Dũng sau lưng roi, quá sợ hãi hô, "Thượng quan Dũng, cẩn thận thân câu nói kế tiếp còn chưa nói hết." Tại Joy sắp đụng phải thượng quan Dũng phía sau lưng lúc, đột nhiên vô lực rơi vào trên mặt đất, nguyên lai Joy đã từ giữa đó cắt thành hai mảnh. Thượng quan Dũng tại Joy rơi xuống đất lúc vừa vặn chạy đến Trương Lãng bên người, xoay người, hai tay bó lấy eo, vênh vang đắc ý hướng về phía Thánh Mâu tộc quát, "Thánh Mâu đại tiện nhân nhám, các ngươi tận thế đến, từng cái ngoan ngoãn chờ chết đi." Long Thanh im lặng đỡ cái trán, Trương Lãng xuất hiện về sau, Thánh Mâu tộc chủ động đình chỉ chiến đấu, từng cái cẩn thận nhìn xem Trương Lãng, ai cũng không có để ý thụ thương Long Thanh. Ngươi nếu là đem thương thế trước khỏi, tại bày ra người thắng tư thế, hẳn là sẽ càng đẹp trai hơn một điểm." Long Thanh đi vào trương lãng bên người, phát hiện Thượng quan Dung còn tại hai tay chống nặng bày tạo hình, nhịn không được lên tiếng đả kích hắn một chút. Thượng quan Dung ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt thành thật suy tư nói, nói hình như rất có đạo lý bộ dáng, trên thân quên mang trị liệu dược thể, đúng, có thể tại trên mạng mua. Nói, Thượng quan Dung thật bắt đầu loay hoay vòng tay, chọn lựa trị liệu dược thể. "Đừng quên cho ta cũng tới mấy bình." Nhìn thấy thượng quan Dũng tại mua trị liệu dược tệ, Long Thanh lập tức bu lại, gia đình của hắn điều kiện không tốt, còn chưa bao giờ mua qua trực tiếp đưa đạt đồ vật đâu, trực tiếp đưa đạt đồ vật cần khai thông lâm thời chuyển thông môn, cần phí tổn quá đắt, cho dù có đầy đủ vũ trụ điểm, hắn cũng không bỏ được sử dụng, nhưng thượng quan Dũng lại khác biệt, tiêu chuẩn siêu cấp phú nhị đại, tiện tay liền mua mấy bình tốt nhất trị liệu dược tệ. Chu Vi xem sinh vật nhìn xem loại này đột biến hòa phong, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, mới vừa rồi còn đang đánh sinh đánh chết hai phe. Từ Trương Lãng xuất hiện về sau, hỏa phong liền thay đổi, Thượng Quan Dung cùng Long Thanh không coi ai ra gì ở bên kia mua trị liệu dược tề, sau đó bắt đầu trị liệu thương thế trên người, Thánh Mâu tộc từng cái cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Lãng, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên. Trương Lãng phóng qua chỉ thương Thượng Quan Dung cùng Long Thanh, đi vào thân vũ phỉ trước mặt nhìn chằm chằm nàng một chút, đối nàng lại dám cùng bọn xỉ rồ Liêu Mạn có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này cho Trương Lãng ấn tượng vẫn luôn không hề tốt đẹp gì, trải qua chuyện này nhiều ít có chút đổi mới. Thu thương có chút nặng, đến đằng sau đi trị thương đi. Trương Lãng Thu hồi nhìn về phía Thân Vũ Phỉ ánh mắt, không có chờ đối phương trả lời, liền lại đi đi về trước đi lên. Thân Vũ Phỉ ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, mặc dù biết Trương Lãng rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới thế mà lại mạnh như vậy, chính mình chỉ tiếp mọ xỉ rồ một chiêu, liền rơi vào bản thân bị trọng thương hạ trạng, mà Trương Lãng bất quá là lâm thời xuất thủ, lại đem đả thương chính mình mọ xỉ rồ bị đả thương, như thế vừa so sánh Nàng cùng Trương Lãng trên lệnh thực sự quá lớn. Thân Vũ Phỉ đồng học cho Thượng Quan Dung cầm mấy bình cao cấp trị liệu dược tề đi vào thân Vũ Phỉ bên người. Thượng Quan Dung thanh âm đánh gãy trong suy tư thân Vũ Phỉ, quay đầu tiếp nhận mấy cái đóng gói tinh mỹ trị liệu dược tề, thấp giọng nói: "Tạ ơn." "Không cần khách khí, tốt xấu chúng ta cũng là kẻ vai chiến đấu qua chiến hữu." Thượng Quan Dung vô vô lòng lực, tác động còn không có tốt hoàn toàn tương thế, đau hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nổi giận đùng đùng trừng mắt ngọ xì rồ, hung ác tiếng nói: Lăng ca, ngươi có thể nhất định phải cho chúng ta báo thủ a, đám kia thánh mẫu biểu quá không phải thứ gì, một đoàn vây công 3 người chúng ta người. Chương 665, Nhan Tuyết Phượng. Thượng quan Linh Yên nhìn xem Thượng quan Dũng một thân tổn thương, là lại đau lòng lại phẫn nộ, dò hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi vì sao lại đánh nhau? Tỷ, ngươi đúng không biết, đám kia thánh mẫu biểu đến cỡ nào không muốn mặt, các nàng giành với chúng ta đồ vật, giảng đạo lý giảng bất quá, liền trực tiếp động thủ. Ta chưa từng thấy vô sĩ như vậy chủng tộc." Thượng quan Dũng một bụng nước đắng, cuối cùng tìm tới thổ lộ hết đối tượng, đem chuyện đã xảy ra khoa trương gấp bội giảng cho Thượng quan Linh Yên nghe. Thượng quan Linh Yên biết Thượng quan Dũng tính tình, nói lời bên trong hẳn là đi qua nhất định gia công, cũng mặc kệ làm sao gia công, làm sao khoa trương, thánh mâu tộc một đám người đánh Thượng quan Dũng ba người bọn hắn, đây là nàng tận mắt nhìn thấy sự thật, ánh mắt lóe qua nồng đậm hỏa khí, giận giò, "Ba người các ngươi chớ cùng đi lên, còn lại giao cho chúng ta." Nói xong, Thượng quan Linh Nghiên cũng đi tới. Trương Lãng xuệ bàn tay ra, không trung hư ảo nắm đấm liền phiêu phù ở khoảng cách bàn tay 1 2 tấc không trung, ánh mắt nhìn về phía Mộ Sī Rǔ, lạnh lùng nói, "Xem ra Hoang Vu đại giám ngục rãy rượu ngươi còn chưa đủ, không để cho ngươi nhớ kỹ kết cục khi đắc tội ta, hôm nay ta liền cho ngươi hồi ức một chút." Nói xong, hư ảo nắm đấm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như là xuyên toa không gian, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện trước mặt Mộ Sī Rǔ. Mộ Xỉ Dụ sắc mặt biến đổi lớn, nhanh chóng lùi về phía sau, muốn né e tránh năm đấm công kích. Thân thể của nàng vừa mới bắt đầu lui lại, năm đấm liền đánh vào Mộ Xỉ Dụ trên thân. A! Một tiếng hét thảm phát ra, Mộ Xỉ Dụ thân thể bay lên cao cao, sau đó lại nặng nề rơi trên mặt đất, quằn xuống đất Mộ Xỉ Dụ rễ rủa lấy muốn đứng lên, cố gắng mấy lần đều không thành công, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, giơ lên đầu, dùng ánh mắt toán độc trừng mắt chướng lãng. Xem ngươi biểu lộ, còn giống như không phục a. Trưởng lão trước mặt lập tức xuất hiện hai cái hư hào nắm đấm, nắm đấm nổi đồng bệnh giữa không trung, chính đối nắm giáp trên mặt đất ngọ xì rồ, "Không phục, vậy liền đánh tới ngươi chịu phục mới thôi." Hai cái nắm đấm đồng thời biến mất. Hắn chính là sinh vật con buôn trưởng lão, làm sao lại mạnh như vậy? "Chúng ta vẫn là trốn xa một chút đi, luôn cảm giác cái này hệ ngân hà nhân tộc nhìn chúng ta ánh mắt không đúng, giống như là nhìn xem vũ trụ điểm, vạn nhất đem chúng ta bắt đi buôn bán, chúng ta nhưng không có nhiều như vậy vũ trụ điểm chủ thân." Liên như ngươi loại này tiểu nhân vật, còn cần lo lắng sinh vật con buôn chương lãng sẽ bắt ngươi, chớ tự mình đa tình, người ta bán đều là đại nhân vật, giống như là thất tinh quân liên mình cái gì. Ta còn là cảm giác tốt nhất rời cái này kẻ hung hãn xa một chút. Bốn phía xem náo nhiệt sinh vật ngoài hành tinh tại một chút xíu lui về sau, không có cách, chương lãng uy danh thực sự quá lớn. Hư Hào nắm đấm xuất hiện lần nữa trước mặt mỏ xỉ rồ, lần này là hai cái, một cái đều kém chút đem nàng cho đánh chết, hai cái rất có thể sẽ trực tiếp giết chết Mọ Sỉ Dồ. Thu thương Mọ Sỉ Dồ muốn chôn tránh, có thể nàng thực sự dùng không xuất lực khí, khí lực toàn thân liền giống bị rút khô, bất quá là bị Trương Lãng đánh 2 lần, liền thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Đạo sư, mắt thấy nắm đấm chặn đánh bên trong trên đất Mọ Sỉ Dồ, trước đó tuyên bố giết chết Trương Lãng lạc diễm kịp thời xuất hiện tại Mọ Sỉ Dồ trước người, song quyền rũa ra ý đồ ngăn trở song tới hai cái hư ảo quyền ảnh. Ừm. Trương Lãng nhắm lại xuống con mắt công kích của hắn thế mà bị Lạc Diễm chặn, đối phương niên kỷ nhìn xem rất nhẹ, hẳn là tới tham gia học viện giao lưu hội học sinh, thánh mâu tộc cũng có cường đại như vậy người trẻ tuổi. Lạc Diễm sắc mặt lạnh xương nhìn xem Trương Lãng, trong lòng lại không giống trên mặt nhẹ nhàng như vậy, mặc dù thành công chặn Trương Lãng công kích, nhưng nàng hai tay cũng đã biến chết lặng không cảm giác, vì không để Trương Lãng nhìn ra nàng chết lặng tay, chỉ có thể lợi dụng thật dài ống tay áo đem cánh tay ngăn trở. Người chính là Trương Lãng. Lạc Diễm biết rõ còn cố hỏi nhìn xem Trương Lãng. Muốn kéo dài một ít thời gian để cho mình hai tay khôi phục chi giác. Thượng quan Dũng lượn lên trước một bước nói, "Không sai, hắn chính là người muốn giết Trương lão, không phải luôn miệng nói muốn giết ta lặng ca sao? Có bản lĩnh động thủ a, làm sao đứng kêu bất động đâu, có phải hay không vừa rồi kêu một chút để ngươi bị trọng thương, hiện tại không động được." Nguyên bản Thượng quan Dũng chỉ là tại nói bậy cố ý kích thích Lạc Diễm, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, thật bị hắn nói trúng, hiện tại Lạc Diễm xác thực bị thương, hai tay tạm thời đã mất đi chi giác. Can bạn không có biện pháp cùng trương lãng động thủ. Lạc Diễm không để ý đến nhảy tưng nhảy loạn thượng quan Dũng, cũng không quay đầu lại thấp giọng phân phó đồng bạn bên cạnh, Nhan Tuyết Phượng, nhanh cứu đạo sư. Là, Lạc Diễm tỷ. Cầm roi thánh mâu tộc người không thôi mắt nhìn đoạn thành hai đoạn roi, đem còn sót lại một nửa roi ném xuống đất, cùng cái khác tộc nhân cùng một chỗ đỡ dậy trên đất mọ xì rồ. Thượng quan Linh Nghiên gương mặt lạnh lùng, thanh âm có chút trầm giọng nói, các ngươi là Phượng Ao học viện, hẳn phải biết giao lưu hội 3 ngày sau mới có thể cử hành. Lại tại hôm nay cố ý khiêu khích ta Tinh Không Học viện, đây chính là các ngươi động thủ phía trước, chính là tại chỗ giết các ngươi, Phượng Ao Học viện cũng nói không ra cái gì. Chỉ bằng các ngươi năm người muốn giết chúng ta, trước đó ba người kia nếu không phải chúng ta hạ thủ lưu tình, cũng sớm đã bị giết chết. Nhan Tuyết Phượng đỡ lấy mỏ xỉ rồ chỉ chỉ thượng Quan Dũng, Long Thanh cùng Thân Vũ Phỉ ba người, dưới cái nhìn của nàng ba người kia đều không thể nào lợi hại, Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Yên khẳng định cũng không phải là đối thủ của các nàng. Cho dù là Trương Lãng tiện tay liền đả thương Mọ Xỉ Dồ, nàng Y Nguyên ngây thơ cho rằng Thánh Mẫu tộc có thể bằng vào nhân số ưu thế giết chết Trương Lãng cùng thượng quan Linh Nghiên. Tuyết Phượng. Mọ Xỉ Dồ biết Trương Lãng đáng sợ, trước đó bởi vì Trương Lãng không tại, nàng mới dám cứng như vậy khí, hiện tại đối mặt Trương Lãng, để trong lòng của nàng một trận chột dạ, mắt thấy Nhan Tuyết Phượng càng nói càng thái quá, không thể không lên tiếng ngăn cản nàng. "Đạo sư." Nhan Tuyết Phượng không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Mọ Xỉ Dồ. Không biết nàng vì cái gì gọi mình. Lạc Diễm ở thời điểm này mở miệng, nơi này là Khủng Long tộc Tường Long học viện căn cứ, Khủng Long tộc sẽ không xem chúng ta tại bọn hắn căn cứ bên trên đánh nhau, Ngọc truy chúng ta từ bỏ, 3 ngày sau giao lưu hội, Thánh Mâu tộc nhất định sẽ hào hào hướng Tinh Không học viện lĩnh giáo một hai. Nói xong, Lạc Diễm trực tiếp quay người, trầm giọng nói, chúng ta đi. Lạc Diễm tỷ. Nhan Tuyết Phượng không rõ Lạc Diễm tại sao muốn rời đi, nàng còn muốn lấy ở chỗ này đánh bại Trương Lãng đâu. Thẳng đến nàng nhìn thấy Lạc Diễm ánh mắt sắc bén về sau, mới đem đằng sau muốn nói lời nuốt xuống, không có cam lòng trừng mắt nhìn Trương Lãng, dự định cùng cái khác thánh mâu tộc người rời đi nơi này. Đánh người, liền muốn đi, trong thiên hạ, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Thượng quan Linh Yên vọt thẳng đi lên, một cái tay chụp vào nhan Tuyết Phượng sau cái cổ, vừa rồi Thượng quan Dũng hướng nàng miêu tả chuyện đã xảy ra thời điểm trọng điểm nói nhan Tuyết Phượng là thế nào dùng roi quật hắn, Thượng quan Linh Yên động thủ mục tiêu thứ nhất chính là cái này, đánh Thượng quan Dũng hận nhất nữ nhân. Tuyết Phượng, cẩn thận. Lạc Diễm kịp thời đẩy ra Nhan Tuyết Phượng, tận đến giờ phút này mới phát giác hai tay đã khôi phục chi giác, có thể nàng lại không kịp cao hứng, miễn cưỡng ngăn trở Thượng Quan Linh Yên công kích, lại bị đánh không ngừng lùi lại. Chương 666, Chấn kinh. Bị đẩy ra Nhan Tuyết Phượng vừa mới bắt đầu không biết chuyện gì xảy ra, làm nàng thấy rõ ràng xông lên Thượng Quan Linh Yên về sau, mới biết được Lạc Diễm là vì cứu nàng mới đẩy ra nàng, nhìn thấy Lạc Diễm bị Thượng Quan Linh Yên đánh một mực lùi lại, khẽ kêu một tiếng. không biết từ nơi nào lại lấy ra một đầu roi, hung hăng quất hướng Thượng Quan Linh Yên. Roi không có rút đến Thượng Quan Linh Yên trên thần, bởi vì tại roi sắp đụng phải Thượng Quan Linh Yên thân thể lúc, cùng trước đó cái kia roi, từ giữa đó cắt ra, một đạo lưỡi đao dao găm trên không trùng lóe lên liền biến mất, chính là Trương Lãng lợi dụng lưỡi đao dao găm đem roi cho các đứa. Hôn đản. Nhàn tuyết phượng đến bây giờ cũng không biết chính mình roi là thế nào bị làm đoạn, chỉ có thể thầm mắng một tiếng, vướt xuống roi, hu dự định trợ giúp Lạc Diễm. Các ngươi thật sự là quá không đem ta cái này dám đấu giá Thất Tinh Quân Liên minh ngoan nhân để ở trong mắt. Trương Lãng rất thích ngoan nhân xưng hô thế này, đến nỗi sinh vật con buôn cái kia nhất cả trứng sưng hào hắn liền không thể nào thích. Từng cái hư hào nắm đấm xuất hiện tại Trương Lãng trước người, cẩn thận đến một hửu dưới, không nhiều không ít vừa vặn đối ứng Thánh Mâu tộc nhân số. 10 cái hư hào quyền ảnh cơ hồ không phân trước sau phóng tới Thánh Mâu tộc người, nắm đấm tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến người bình thường con mắt căn bản là không có cách đuổi theo nắm đấm tốc độ di động, chỉ có thể nhìn ra một chuỗi lại một chuỗi tàn ảnh trên không trung rất nhanh biến mất. Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không nên bị những cái kia quyền ảnh đánh trúng. Biết rõ quyền ảnh uy lực lạc diễm chỉ phải gấp nhắc nhở đồng bạn một tiếng, sau đó quyền ảnh liền đánh vào thánh mâu tộc trên thân thể người. A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thực lực hơi nhỏ yếu một điểm thánh mâu tộc người trực tiếp ngã xuống đất mất đi, mấy cái cường đại tộc nhân miễn cưỡng đón lấy quyền ảnh. Run rẩy hai tay cũng làm cho các nàng tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có Lạc Diễm không dám tiếp song tới quyền ảnh, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Nhan Tuyết Phượng không dám tin nhìn một chút bị quyền ảnh đánh trúng địa phương, lại nhìn một chút Trương Lãng, thể nội giống như là dời sông lớp biển đồng dạng khó chịu, mặc dù rất muốn nhịn xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, phun liên tiếp phun ra mấy miệng máu, sau đó mới toàn thân vô lực ngồi xổm dưới đất, một đôi mắt to vẫn không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Thượng quan Linh Nghiên cũng bị Trương Lãng một kích này chấn động đến không nhẹ, Trương Lãng cường đại không chỉ có trấn trụ ở đây tất cả alien, đồng thời cũng trấn trụ Thượng quan Linh Nghiên, còn có Thượng quan Dũng, Long Thanh, Thân Vũ Phỉ ba người bọn hắn. Thân Vũ Phỉ cười khổ một tiếng, nhìn xem Trương Lãng cao lớn bóng lưng, lẩm bẩm: "Thật sự không nghĩ tới, ngươi thế mà mạnh như vậy, sớm biết ngươi mạnh như vậy, lúc trước đáng chết quấn lấy để ngươi bảo hộ ta." Long Thanh khép lại lớn lên miệng, hít hít chảy ra nước miếng, dùng bả vai đụng đụng Thượng quan Dũng bả vai. Nhỏ giọng nói, đây quả thật là chúng ta lăng ca, ngươi xác định không phải lão ca ngươi thượng quan vô địch giả trăng người. Nói cái gì mê sáng đâu, đây đương nhiên là lăng ca. Thượng quan Dũng rủi rủi con mắt, sau đó một mặt cười bị ối nói, lần này thánh mâu tộc thẳng rồi, đi, đi đánh chó mù đường. Nói, thượng quan Dũng liền lôi kéo Long Thanh hướng địa phương chiến đấu đi đến. Long Thanh mắt nhìn thân vũ phỉ, có mạnh kinh khủng trương lãng tại, sẽ không có cái kêu mắt không mở dám đánh lén thân vũ ph Lập xuống cùng thượng quan Dũng cùng đi hướng Thánh Mâu tộc, môn bào mới vừa rồi bị quần đấu thủ. Trương Lãng trước người lại một lần xuất hiện mấy cái quyển ảnh, chậm rãi đi hướng bị đỡ Mộ Sỉ Dụ, âm thanh lạnh lùng nói, không biết lần này ngươi có hay không mang đủ vũ trụ điểm, nếu như không có, ngươi có thể muốn vĩnh viễn lưu tại trên viên tinh cầu này. Trương Lãng, ngươi! Mộ Sỉ Dụ lửa giận công tâm, vừa nói ra Trương Lãng danh tự, câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, liền phun mấy ngụm máu ngắt đi. Đạo sư Mấy cái đồng dạng thụ thương thánh mâu tộc người vội vàng xem xét ngọ xỉ rồ khí tức, phát hiện đối phương chỉ là ngất đi, cũng không có thật chết mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi các nàng xem hướng từng bước ép sát Trương Lãng lúc, vừa lòng khẩu khí kia lại cho nói tới. "Trương Lãng, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa rồi chúng ta cũng không có giết ngươi đồng bạn, chỉ là đả thương bọn hắn, hiện tại ngươi cũng đả thương chúng ta, chuyện này đã hòa nhau." Lạc Diễm chậm chạp lui lại, nhớ tới trước đó luôn mồm muốn giết chết Trương Lãng những lời kia, Để nàng có loại xấu hổ vô cùng xấu hổ cảm giác, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cùng Trương Lãng chênh lệch vậy mà lại như thế lớn, nàng thế nhưng là danh xưng thánh mâu tộc thiên tài nhất thế hệ tuổi trẻ, có thể cùng trước mặt Trương Lãng vừa so sánh, thành tựu của nàng thực sự không tính là cái gì. Trương Lãng Nghiên kỳ nhìn xem so với nàng còn muốn tuổi trẻ, thực lực lại vượt qua nàng rất rất nhiều. Trương Lãng như có điều suy nghĩ, đưa ra ngón tay điểm xuống điểm trước mặt trôi nổi một cái quyển ảnh, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện vừa rồi gia cũng không có xem lại các người có thủ hạ lưu tình, nếu như không phải ta kịp thời xuất thủ, Thần Vũ Phỉ chỉ sợ đã chết tại mỏ xỉ rồ trong tay. Lạc Diễm nghe vậy quay đầu mắt nhìn mỏ xỉ rồ, trong ánh mắt của nàng lại cố ý trách cứ, nàng chỉ là học sinh, cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn mỏ xỉ rồ. Mỏ xỉ rồ đã ngất đi, không có cách nào cảm thấy được Lạc Diễm trách cứ ánh mắt, coi như nhìn thấy, nàng cũng không dám sinh khí, bởi vì đối phương thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt qua nàng, cho dù là hiện tại Mộ Sỉ Dỗ cũng không có năm chắc đánh bại tuổi quá trẻ là Diễm. Đều là ngươi tự đại đem Thánh Mâu tộc lấy được hiện tại loại này lúng túng vị trí, trở lại Thánh Mâu tộc về sau, nhất định phải thanh toán chuyện này. Lạc Diễm ở trong lòng quyết định Mộ Sỉ Dỗ tội ác, bản thân nàng không có tham dự Hoàng Vu đại giám ngục sự kiện, đối với Trương Lãng thực lực đều là thông qua Mộ Sỉ Dỗ miêu tả có được, Mộ Sỉ Dỗ tại miêu tả Trương Lãng thực lực lúc, cũng không có đem hắn nói quá lợi hại, ngược lại đem cái kia đoạt nàng đồ vật lục mạn thiên miêu tả thành một cái lợi hại nhất. Mỗ sĩ rồ muốn thông qua Thánh Mâu tộc quan hệ điều tra ra Lục Mạn Thiên nội tình, sau đó dễ tìm hắn báo thủ, nhưng ai biết mặc kệ Thánh Mâu tộc. Làm sao điều tra, đều không có đạt được Lục Mạn Thiên mảy may tin tức, bọn hắn lại thế nào biết? Từ khi đại giám ngục sự kiện kết thúc về sau, Lục Mạn Thiên một mực trốn ở thế giới thứ 3 thiên không huyền thành trong thành chủ phủ, một bước cũng không dám rời đi, ngoại tệ e sợ. Dự chương lãng cùng thượng quan linh yên, người khác căn bản không có biện pháp nhìn thấy Lục Mạn Thiên. Lạc Diễm ngăn tại tộc nhân Tiên Vương Trầm chú nhìn xem Trương lão, nói: "Ngươi hẳn phải biết chính mình tại Khủng Long tộc không được ham nên, ở thời điểm này, ngươi dám ở Tường Long học viện căn cứ giết chúng ta, Khủng Long tộc nhân liền sẽ có đầy đủ lấy cơ giết ngươi, ngươi là người thông minh, sẽ không nghĩ không ra khả năng này." Mọi người đều thối lui một bước, "Chuyện ngày hôm nay dừng ở đây, thế nào?" Nói xong, Lạc Diễm tâm tình khẩn trương nhìn chằm chằm Trương lão con mắt. "Chẳng ra sao cả?" Trương lão thật đúng là xem thường Lạc Diễm, đối phương ngây câu. liền đem khủng long tộc cho giật tiền đến, phải biết bọn hắn hiện tại đều tại khủng long tộc bên trong, coi như Trương Lãng sức chiến đấu cao cường, cũng không có khả năng đánh bại Phô Thiên cái địa khủng long tộc nhân, không thể không nói, Lạc Diễm nói ra lý do này, ngay cả Trương Lãng cũng không có cách nào phản bác, có thể hắn không muốn dễ dàng như vậy buông tha Thánh Mâu tộc, dù là không thể giết các nàng, cũng phải cho các nàng một cái khắc trong tâm khảm giáo huấn. Chương 667, đến trận khủng long đội tuần tra. Trương Lãng trước mặt quyền ảnh càng ngày càng rõ ràng, Đây là muốn phát động công kích điểm báo, còn bảo trì thành tỉnh mấy cái thánh mâu tộc mặt người biến sắc đến càng thêm trắng bạch một chút, trước đó tại dưới trạng thái toàn thịnh, cũng không có cách nào hoàn hảo không chút tổn hại tiếp được Trương Lãng công kích, hiện tại cả đám đều bản thân bị trọng thương, càng không có chắc chắn tiếp được sắp đến công kích. Lạc Diễm một mặt quật cường nói, ngươi thật nghĩ đánh nhau chết sống, không sợ khủng long tộc mượn cơ hội giết ngươi cái này đại cựu nhân. Trương Lãng, Thượng Quan Linh Yên do dự, nàng biết Lạc Diễm nói sự tình rất có thể phát sinh. Nhớ tới tại tới trên đường gặp phải thân diệt, còn có trong rừng rầm Kha Tịch Long, mỗi một cái khủng long muốn giết Trương Lãng, cái chủng loại kia quyết tâm, để thượng quan Linh Yên minh bạch, chỉ cần có cơ hội, khủng long tộc nhất định sẽ động thủ giết chết Trương Lãng. Trương Lãng đưa tay ngăn lại thượng quan Linh Yên, lộ ra một bộ nụ cười tự tin, nói, chuyện lần này, là thánh mô tộc bước lên, bốn phía nhiều như vậy vây xem ạ lỷ ẩn, bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, ta bất quá là bị động xuất thủ mà thôi, coi như thất thủ giết chết mấy cái. Khủng long tộc cũng rất không có khả năng đụng đến ta, dù sao ta thế nhưng là tới tham gia 3 năm một lần giao lưu hội học sinh. Lạc Diễm đã nhìn ra, Trương Lãng đây là quyết tâm muốn đối thánh mâu tộc động thủ, Lạc Diễm trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt lo lắng, tại nói thế nào cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài, có thể giữ vững tỉnh táo thời gian dài như vậy, đã rất hiếm thấy, ngay tại nàng suy tư đối sách thời điểm, đột nhiên một cái ý nghĩ từ trong đầu lóe qua, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Trương Lãng nhìn thấy Lạc Diễm nụ cười trên mặt Sắc mặt siết chặt, không biết đối phương đang đùa cái gì quỷ kế, Nguyên Bản muốn công kích đi ra năm đấm, tạm thời đình chỉ công kích, lơ lửng tại trường lãng trước người trong hư không. Hệ Ngân Hà nhân tộc muốn tại Tường Long học viện căn cứ giết chết chúng ta, khủng long tộc bằng hữu, các ngươi còn không nhanh xuất thủ ngăn cản, chờ đến khi nào? Lạc Diễm đối mặt một cái phương hướng lớn tiếng hô lên, thanh âm của nàng rất lớn, trực tiếp truyền đến nơi xa những cái kia hoặc ngồi hoặc đứng khủng long đội tuần tra trong lỗ h2, mấy cái võ trang đầy đủ khủng long đội tuần tra mạnh mẽ đứng dậy, Mặc dù không biết vì cái gì một mực chiếm thượng phong thánh Mâu tộc sẽ hô lên loại lời này, nhưng thánh Mâu tộc là thất tinh quân liên minh bên trong một viên, điểm ấy bọn hắn nên cũng biết, lập xuống mấy cái khủng long liền chạy qua thứ, "Những nơi, đi qua, vây xem sinh vật ngoài hành tinh chủ động cho bọn hắn tránh ra một cái thông đạo." Nguyên lai like đây chính là nàng nghĩ tới biện pháp. Trương Lãng trong lòng khẽ thở dài, hắn đã sớm chú ý tới nơi xa những cái kia khủng long đội tuần tra, trước đó thượng quan Dũng bọn hắn chiến đấu kịch liệt như vậy, Khủng long đội tuần tra tựa như kẻ điếc giống như người mù căn bản không hướng nơi này nhìn, hiện tại vừa nghe đến lạc diễm thanh âm, lập tức liền chạy tới, nếu như lúc này, Trương Lãng nếu là dám giết thánh mâu tộc người, những cái kia khủng long tộc nói không chừng sẽ trực tiếp đối Trương Lãng động thủ, mấy cái tuần tra khủng. Long tộc nhân không thể nào là Trương Lãng đối thủ, nhưng bọn hắn sau lưng là toàn bộ khủng long tộc, Trương Lãng cũng không thể không từ bỏ muốn giết mấy cái thánh mâu tộc người kế hoạch. Tránh ra, tránh ra, chuyện gì xảy ra? Khủng long đội tuần tra làm bộ một bên chạy, một bên lớn tiếng hét lớn. Thượng quan giũng chỉ vào mấy cái khủng long đội tuần tra, sắc mặt cùng ăn con rồi chết đồng dạng khó coi, trước kia liền nghe nói Thất Tinh quân liên minh là một đám không muốn mặt chủ tộc, hôm nay cuối cùng là kiến thức, đầu tiên là Thánh Mâu đại tiện nhân dành với chúng ta đồ vận, nói không lại liền động thủ, đánh không lại liền gọi giúp đỡ, hiện tại lại xuất hiện mấy cái mắt mù khủng long, bọn hắn nếu là không biết nơi này chuyện phát sinh, ta đem đầu bẻ xuống làm cầu đề đá. Ngươi cũng nói là thất tinh quân liên minh, bọn hắn đương nhiên từ một cái trong lỗ nuôi xuất khí. Long Thanh An nổi tính vô vô thượng quan dũng bà vai. Lạc Diễm thị uy tính nhìn Trương Lãng một chút, sau đó hướng về phía chạy tới khủng long tộc đội tuần tra hô, "Khủng long tộc các bằng hữu, chúng ta là tới tham gia học viện giao lưu hội Thánh Mâu tộc Phượng Ao học viện thầy trò. Hôm nay cùng nhân tộc Tinh Không học viện Trương Lãng phát sinh một điểm khúc mắc, Trương Lãng muốn giết chết chúng ta, ta đã nói nơi này là khủng long tộc thánh địa, nhưng Trương Lãng uy nguyên không buông tha muốn giết chúng ta." Mấy mặn các ngươi tới nhanh, không phải chúng ta liền muốn chết thảm tại khủng long tộc thánh địa, chúng ta chết mất là chuyện nhỏ, có thể đối khủng long tộc tới nói lại là đại sự, nếu là ngoại giới biết chúng ta tại Tường Long học viện căn cứ bị giết, sau này ai còn sẽ đem Tường Long học viện để vào mắt, ai còn sẽ đem cửa hở. Nở dế long tộc để vào mắt. Không thể không nói Lạc Diễm thật rất biết nói, mấy câu liền đem Trương Lãng đẩy lên khủng long tộc mặt đối lập, mà thánh Ngâu tộc cùng nhân tộc lên xung đột nguyên nhân lại bị nàng hời hợt tóm tắt quá khứ. trọng điểm đều biến thành trương lãng, cỡ nào muốn giết các nàng. Đáng sợ lại nữ nhân thông minh. Trương lãng mắt liếc sau lưng càng ngày càng gần khủng long đội tuần tra, trước người nắm đấm dần dần tiêu tán. Lạc Diễm nhìn thấy trương lãng thu hồi nắm đấm hư ảnh, giống một cái người thắng, ngẩng lên cái cằm cười nói, hiện tại biết sợ, không phải mới vừa muốn giết chúng ta sao, làm sao không dám động thủ? A, ta thu hồi lời nói mới rồi, có lẽ ngươi là đối thủ đáng sợ, nhưng tuyệt đối không phải một cái nữ nhân thông minh. Trương Lãng nghe được Lạc Diễm khiêu khích âm thanh, trên mặt lộ ra một bộ không hiểu ý cười. Nhìn thấy Trương Lãng nụ cười trên mặt, Lạc Diễm trong lòng có chút bất an, nhưng lại tìm không thấy bất an lý do, ngẩng đầu nhìn về phía chạy tới Trương Lãng bên người khủng long tộc đội trưởng, cảnh giác tâm trầm dãi đè xuống, mặc kệ Trương Lãng có âm mưu gì, cũng không thể ngay trước khủng long tộc đối mặt thánh mâu tộc động thủ. Bành! Một đạo tiếng vang, Lạc Diễm bị một đạo quyền ảnh đánh tới giữa không trung, liên tiếp xoay chuyển tầm vài vòng mới hung hăng nện ở trên mặt đất. Cái này nắm đấm lựa chọn thời cơ thật sự quá tốt rồi, chính là khủng long tộc chạy đến Trương Lãng bên người, Lạc Diễm cho rằng Trương Lãng khó nhất động thủ thời điểm. Ngươi làm sao chính mình ngã sắp xuống, như thế đại nhất cá nhân đi đường còn có thể đấu vật? À, kém chút quên, ngươi cũng không phải là nhân loại, ngươi là ngoài hành tinh Thánh Mâu tộc người, cũng không biết Thánh Mâu tộc nhiều đại tài có thể trưởng thành, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không nhỏ, còn có thể chính mình ngã sắp xuống cũng là không có người nào. Trương Lãng một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lạc Diễm. Trong miệng không ngừng nói chuyện, không biết thật đúng là coi là Lạc Diễm là chính mình ngã sắp xuống, chỉ có một ít thực lực cao, mới miễn cưỡng thấy rõ ràng cái nào nhanh chóng lóe lên quên ảnh. Lạc Diễm chật vật từ dưới đất bò dậy, quần áo đẹp đẽ bên trên lay dính chút bụi đất, nhìn có chút bẩn, Lạc Diễm phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, nhìn về phía Trương Lãng trong ánh mắt tràn đầy tan không ra cửu hận, "Trương Lãng, ta nhớ kỹ ngươi." Mặc dù ta biết chính mình rất đẹp trai, nhưng ta đúng không sẽ thích như ngươi loại này thủy tính dương hoa nữ nhân. coi như ngươi nhớ kỹ ta cũng vô dụng." Trương Lãng cố ý xuyên tạc Lạc Diễm lời nói, tại tăng thêm kia một mặt ghét bỏ bộ dáng, không rõ chân tướng người thật đúng là coi là Trương Lãng cùng Lạc Diễm ở giữa có chuyện gì phát sinh đâu. Chương 668, tan cuộc. Lạc Diễm cắn răng chịu đựng trên thân truyền đến cảm giác đau đớn, âm thanh lạnh lùng nói, giao lưu hội bên trên hệ ngân hà người ta gặp một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Giao lưu hội bên trên, như gặp được thánh mẫu tộc người, không chút lưu tình. Trương Lãng cảm nhận được Lạc Diễm trong lời nói sắt ý, không cam lòng yếu thế đáp lại nói: "Ngươi tốt nhất cầu nguyện, Thánh Mâu tộc không muốn gặp phải ta." "Mấy người các ngươi ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra? Nơi này là Tường Long học viện địa bàn, không cho phép náo sự, muốn đánh nhau phải không rời đi căn cứ, đi trong rừng rậm." Khủng Long đội tuần tra trong đó một cái giống như là đội trưởng đồng dạng khủng long đứng ở Lạc Diễm trước mặt, nói lại là hướng một bên khác nói, nhìn khủng long đội trưởng tư thế, không giống như là tới khuyên khủng Giống như là đến bảo hộ lạc diễm trở thành mâu tộc người, không chỉ có là khủng long tuần tra đội trưởng, mấy người đội viên khác cũng tương tự đều ngăn tại thánh mâu tộc người phía trước, phòng ngừa chương lão thật đánh giết thủ thương thánh mâu tộc người. Dán chuột một ổ. Thượng quan Dũng nhìn thấy khủng long rõ ràng như vậy che chở động tác, kinh bỉ nhếch miệng. Long thanh đồng dạng tức giận nhìn xem đây hết thảy, có lòng muốn tìm khủng long tộc lý luận, nhưng cũng biết kia là vô dụng, dứt khoát đứng ở phía sau, yên tính chờ lấy chương lão cùng thượng quan linh yên xử lý việc này. Thượng quan Linh Yên tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi khủng long tộc cũng không phải kẻ điếc, người mù, nơi này chuyện gì xảy ra còn cần chúng ta nói sao? Nhìn thấy Thánh Mâu tộc không phải là đối thủ, mới chạy đến ngăn cản, muốn hay không ở ngoài sáng hiện một điểm a. Ta không rõ ngươi nói cái gì ý tứ, ta đang nói một lần, nơi này là Tưởng Long học viện căn cứ, không cho phép đánh nhau, muốn đánh nhau phải không đi trong rừng rậm, chỗ nào không cấm bất luận cái gì hình thức chiến đấu. Khủng Long đội trưởng không có bị Thượng quan Linh Yên mà nói chọc giận, chỉ nói là thanh âm để cao chút âm lượng, kỳ thật, hắn vẫn là rất hy vọng Trương Lãng tiếp tục đối Thánh Mâu tộc động thủ, như thế khủng long tộc liền có lý do giết chết Trương Lãng, mặt ngoài hiện trường cũng chỉ muốn mấy người bọn hắn khủng long tuần tra, nhưng ở bốn phía sớm đã mai phục vô số khủng long tộc cao thủ, một hai cái khả năng đánh không lại Trương Lãng, mọi người cùng nhau xông lên luôn luôn có hy vọng, chỉ cần Trương Lãng dám tiếp tục giết Thánh Mâu tộc ngựa, y bọn hắn liền sẽ không chút do dự động thủ. Nghĩ tới đây, Khủng Long tuần tra đội trưởng cũng có chút xinh khí, Trương Lãng lúc này thời đại biểu, đồng hồ, chính là hệ Ngân Hà Tinh Không học viện tới tham gia giao lưu hội học sinh, nếu như không phải thân phận của đối phương quá mẫn cảm, Khủng Long tộc đã sớm đối Trương Lãng động thủ, cái kia còn cần tìm lý do gì? Thượng quan Linh Yên đang còn muốn nói chút gì, còn chưa mở lời, liền bị Trương Lãng kéo cánh tay ngăn trở. Tất nhiên nơi này không cho phép đánh nhau, vậy chúng ta cứ định như vậy đi, dù sao thua thiệt cũng không phải chúng ta. Trương Lãng lôi kéo thượng quan Linh Nghiên quay người dự định rời đi, vừa đi hai bước, giống như là tự nhiên nhớ tới cái gì, dừng bước lại nhìn về phía sau lưng, ánh mắt xuyên thấu qua Khủng Long đội tuần tra viên thân thể khẽ hở, nhìn xem Lạc Diễm nói, cho các ngươi một câu lời khuyên, bây giờ trở về Thánh Mâu tộc còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ, thật đến giao lưu hội ngày ấy, Khủng Long tộc cũng không giữ được các ngươi. Nói ý con lạc, giao lưu hội, Thánh Mâu tộc nhất định sẽ tham gia, hy vọng ngươi không nên chết quá nhanh. Ta còn không có cùng ngươi công bằng chiến đấu qua đâu." Lạc Diễm không biết kia đến tự tin, đều bị Trương Lãng đánh thành bị thương nặng, còn bày ra một bộ có thể đánh bại Trương Lãng bộ dáng. Trương Lãng từ chối cho ý kiến muốn bay, ngươi muốn chết, ai cũng ngăn không được. Nói xong, Trương Lãng liền cùng Thượng Quan Linh Yên cùng rời đi. Khổng Long tộc tuần tra đội trưởng một mực nhìn lấy Trương Lãng sau khi đi xa, mới xoay người hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhiều người như vậy đều đánh không lại một cái Trương Lãng sao?" Hắn quá mạnh. Lạc Diễm không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận chứng lãng, chỉ nói một câu liền mang theo tộc nhân rời đi, lần này Thánh Mâu tộc người tổn thương rất nghiêm trọng, có mấy cái đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, coi như tỉnh dậy cũng đều bản thân bị trọng thương, khập khiễng rắp nhau đỡ chậm rãi từ từ đi hướng các nàng nghỉ ngơi địa phương. Khung Long đội trưởng nhìn xem Thánh Mâu tộc người bóng lưng, suối quẩy đong đưa một chút móng rướt, trầm giọng nói, đáng tiếc cơ hội tốt như vậy, chỉ cần Trương Lãng dám giết chết Thánh Mâu tộc người, liền có lý do giết chết tên hôn đàng kia. Lãng ca Ngươi thật sự là quá mạnh, một người liền đem đám kia Thánh Mâu biểu đánh gục. Trên đường trở về, Thượng quan Dũng một mặt sùng bái đi theo Trương Lãng bên người. Long Thanh gật đầu phụ họa nói, lạc diễm mặt đều khí lục rồi, nếu không phải kia vài đầu khủng long ra chuyện xấu, Thánh Mâu tộc mấy cái kia Thánh Mâu biểu đều phải chết tại Lãng Ca trong tay. Các ngươi trở về hảo hảo chữa thương, ngày mai chúng ta cùng đi quen thuộc giao lưu hội sân bãi. Trở lại khách sạn thuộc về bọn hắn tầng lầu, Thượng quan Linh Yên nói bổ sung, không có việc gì không muốn tại đi ra. miễn cho lại gây phiền toái. Không phải chúng ta nghĩ gây phiền toái, thật là đám kia thánh mẫu biểu ra tay trước." Thượng quan Dũng một mặt ủy khuất giọng. Thượng quan Linh Yên trừng Thượng quan Dũng một chút, biết rõ đánh không lại, vì cái gì không chạy? Nếu là ta cùng Trương Lãng đi muộn một chút, các ngươi rất có thể sẽ chết. Thượng quan Dũng rụt cổ một cái, ngoan ngoãn đi trở về gian phòng của mình, bây giờ suy nghĩ một chút chuyện ngày hôm nay tựa như là có chút xúc động, nơi này không phải hệ Ngân Hà, khủng long tộc mặc dù e ngại Thượng quan vô địch, Nhưng bọn hắn lại không sợ Thượng Quang Dũng, nếu như không phải Trương Lãng kịp thời đổ tới, ba người bọn hắn thật sự có khả năng chết. Long Thanh mắt thấy không ổn, lặng lẽ chạy về gian phòng của mình, Thân Vũ Phỉ cũng trở về đi đến trong phòng, mặc dù phục dụng trị liệu dược thể, mặt ngoài thân thể tổn thương đã tốt, nhưng nội thương hay là muốn tu dưỡng một chút, không phải dễ dàng lưu lại tai hoang ẳm. Trương Lãng an ủi, "Được rồi, đừng tức giận, ngươi không phải cũng là cùng sinh vật ngoài hành tinh đánh một trận sao, để bọn hắn sớm cảm thụ một chút chiến đấu bầu không khí." cũng không nhất định là chuyện xấu, giao lưu hội cũng không phải thật giao lưu hội, kia là sẽ chết người đấy giao lưu hội. Ta chính là sợ bọn họ vạn nhất có cái ngoài ý muốn, bọn hắn đều là ta mang tới, cái này nếu thật là thiếu một cái, ta làm sao cùng viện trưởng bàn giao, làm sao cùng người nhà của bọn hắn bàn giao, vừa rồi cường thế thượng quan linh yên không thấy, trước mặt Trương Lãng, nàng triển lộ ra nhu nhược một mặt. Trương Lãng lắc đầu, mở ra thượng quan linh yên gian phòng, cùng nàng cùng đi vào, vừa đi vừa nói nói. Ngươi thực sự không thích hợp làm tham gia giao lưu hội dẫn đội đạo sư, trước khi đến, ngươi rất rõ ràng giao lưu hội sự thật tán khốc, người chết là một kiện chuyện rất bình thường, chính ngươi cũng đã nói, di vãng mỗi một giới giao lưu hội, nhân tộc đều có tử thương, ngươi làm dẫn đội đạo sư tới tham gia giao lưu hội, hẳn là rất rõ ràng điều này đại biểu ý tứ. Đạo lý ta đều hiểu, trước khi đến, ta cũng cho là mình có thể tiếp nhận, thật là đến nơi này về sau, mới phát hiện ta cũng không hề tưởng tượng như vậy kiên cường. Thượng quan Linh Yên ngồi ở trên ghế salon, lộ ra một tấm so với khóc còn khó coi hơn mặt, tiếp tục nói: "Vừa rồi nhìn thấy Thượng quan Dũng, Long Thành, Thân Vũ Phỉ ba người bọn hắn đứng trước nguy hiểm, ta đầu tiên nghĩ đến chính là không thể để cho bọn hắn chết, bất kể như thế nào cũng không thể để bọn hắn chết, cho dù chết, ta cũng muốn chết tại trước mặt của bọn hắn." Chương 669: Tình hệ chiến trường. Trương Lãng vô nhẹ nhẹ hạ Thượng quan Linh Yên đầu, nghiêm mặt nói: "Không cho phép nói bậy, ngươi chừng nào thì cũng không thể chết." Ba người bọn hắn cũng sẽ không chết, chúng ta nhất định đều có thể bình an trở về. Ngươi đừng an ủi ta, ta biết đây là không thể nào, giao lưu hội còn chưa có bắt đầu, chúng ta liền đã gặp nhiều như vậy cao thủ, giống như là Thần Diệt, Kha Tịch Long, Kim Vũ, còn có hôm nay cái kia là Diễm, ta một cái đều đánh không lại, thượng quan Dũng bọn hắn thì càng không có khả năng đánh qua. Thượng quan Linh Nghiên có chút mỏi mệt tựa ở trương lãng trên bờ vai, liên tiếp gặp được tuổi trẻ cường giả, để thượng quan Linh Nghiên đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi. Trưởng lão vô nhẹ thượng quan linh yên lừng, ôn nhu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Kha Tịch Long ngươi khả năng đánh cùng lại, nhưng còn lại những tên kia, mặc dù nhìn từ bề ngoài rất mạnh, nhưng cùng ngươi so vẫn còn có chút chênh lệch. Bọn hắn đều là một ít học sinh, ta chỉ có thể cùng ngoài hành tinh hệ một ít học sinh so sức chiến đấu. Trưởng lão an ủi không để cho thượng quan linh yên tâm tình tốt chuyện. Trưởng lão không cao hứng bày ngay ngắn thượng quan linh yên đầu, để nàng nhìn xem ánh mắt của mình, nghiêm túc nói, bọn hắn cũng không phải bình thường học sinh. đều là một chút trăm năm khó gặp thiên tài, thực lực của ngươi có thể vượt qua bọn hắn cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, mà là hẳn là tự hào sự tình. Ừm. Thượng quan Linh Nghiên nhìn chăm chú lên Trương Lãng con mắt, bị trong mắt đối phương chăm chú đả động, nhẹ nhàng gật đầu, không biết nhớ ra cái gì đó, gương mặt bên trên đột nhiên rưng lên một đoàn đỏ ửng, nhìn xem giống như là chín muội táo đỏ, để cho người ta rất muốn cắn bên trên một ngụm. Trương Lãng cảm giác miệng có chút làm, vô ý thức nuốt nước bọt, thần sắc mất tự nhiên đứng người lên. cũng không quay đầu lại nói, ta đi về trước, ở chỗ này lưu thời gian quá lâu, Thượng quan Dũng tiểu tử kia lại muốn nói hiếu nói vượng. Thượng quan Linh Yên nhìn xem chạy trối chết Trương Lãng, trên mặt cuối cùng xuất hiện tiêu dung. Trương Lãng trở lại gian phòng của mình, đầu tiên là tiến vào tinh thần chi hải đếm thử muốn đang lộng ra một cây hấp thu tinh thần lực cô sáng, cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, cái thứ ba cổ sáng chính là không xuất hiện, chỉ có thể thất vọng rời đi tinh thần chi hải, xuất ra đăng lục trò chơi hai nghe, mang bên thái đóa bên trên. Mặt ngoài thân thể bị vòng phòng hộ bao phủ, tâm thần tiến vào thế giới thứ 3. Tiểu tử thối, Vương Hoa Vũ lao đệ lúc nào mới có thể đem ta làm đi ra a? Trương Lãng thượng tiến địa phương là Thiên Không Huyền thành phủ thành chủ, Lục Mạn Thiên nhìn thấy Trương Lãng thượng tiến, hỏi không biết hỏi bao nhiêu lần vấn đề. Nhanh, nhanh Trương Lãng đồng dạng trở về một cái không biết trả lời bao nhiêu lần đáp án. Lam Lục Mạn Thiên nghĩ lôi kéo Trương Lãng đang hỏi một số chuyện cụ thể tiến triển thời điểm, phát hiện Trương Lãng đã chạy ra khỏi phủ thành chủ. Lục Mạn Thiên chột dạ cầm Vương Hoa Vũ chế tạo kỳ dị tảng đá, không dám đuổi theo gia phụ thành chủ. Muốn hay không đi tinh hệ chiến trường thử thời vận, nơi nào quái vật rơi xuống đồ vật đều rất đáng tiền a, có thể bán không ít vũ trụ điểm. Trương Lãng bên người hai cái người chơi, trong đó một cái đối một cái khác nói. Một cái khác người chơi nghe vậy, cười nói, ngươi biết tinh hệ chiến trường là địa phương nào sao, liền dám nói đi nơi nào phát tài, đây chính là vô số tinh hệ chủng tộc đều có thể tùy thời tiến vào loại cực lớn tinh hệ chiến trường địa độ. Ở nơi nào giết người không chớ đổ, bên trong quái vật muốn so ngoại giới quái vật mạnh rất nhiều, điểm kinh nghiệm cho lại không nhiều, cũng chính là nổ đồ vật tốt một chút, cái kia điệu đồ chủ yếu không phải đánh quái, mà là đánh tinh hệ chiến, vô số cái. Tinh hệ cường giả người chơi đều tại tinh hệ chiến trường địa đồ giết những tinh hệ khác địch nhân hối đoái điểm cống hiến, điểm cống hiến thế nhưng là đồ tốt, có đầy đủ điểm cống hiến có thể tại chính mình tinh hệ làm đại quan, nghe nói đã có người c. Thôi lợi dụng điểm cống hiến lãnh đạo. Mặc dù làm là đẳng cấp thấp nhất tiểu quan tân thủ thôn thôn trưởng, đây chính là trực tiếp ban thưởng một tân thủ thôn, thành lập bang phái ngay cả trụ sở đều không cần xây, trực tiếp để tân thủ thôn làm chính mình bang phái trụ sở là được, liền ngươi cái này một thân rác rưởi trang bị, còn muốn đi tinh hệ chiến trường, coi như đi, không chỉ có giết không chết quái, ngay cả địch nhân cũng không giết chết, chỉ có thể đứng đấy bị người khác giết chết. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, không phải là chính mình đi qua đi? Cái thứ nhất mở miệng người chơi sắc mặt cổ quái nhìn xem một cái khác người chơi. Một cái khác người chơi bày ra một bộ ưu thương biểu lộ, ngước nhìn bầu trời phương xa, ánh mắt thâm thúy nói, tại tinh hệ chiến trường địa đồ mở ra thời điểm, ta liền đi, kết quả mới vừa đi vào còn không có thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, liền nằm trên mặt đất, vì thấy rõ ràng chính mình là thế nào chết, ta một lần lại một lần chạy vào tinh hệ chiến trường địa đồ, cuối cùng cuối cùng thấy rõ ràng, nguyên lai tại tinh hệ chiến trường địa đồ hệ ngân hà cửa vào, có rất nhiều ngoài hành tinh. Người chơi canh giữ ở chỗ nào, bọn hắn chuyên môn ngồi chờ nhân tộc người chơi, chỉ cần có nhân tộc người chơi tiến vào tinh hệ chiến trường cửa vào, bọn hắn liền sẽ giết chết đối phương, kiếm lấy điểm công hiến. Đám này ạ lì ẹn như thế ghê tợm, vậy chúng ta càng hẳn là đi, coi như không vì điểm công hiến, cũng phải vì hệ ngân hà vinh dự đem đám kia ạ lì ẹn giết trở về, bọn hắn ngăn ở chúng ta hệ ngân hà lối vào, này bằng với khi dệ đến hệ ngân hà trên đầu tới, này làm sao có thể chịu. Cái thứ nhất mở miệng người chơi nói liền bắt đầu hô bằng gọi hưu, muốn tìm người cùng đi tinh hệ chiến trường địa đồ. Trương Lãng quay đầu nhìn về phía người này, tên gọi nhỏ cao su, tuổi không lớn lắm, khả năng vừa trưởng thành, một cái tên khác gọi Thơm Ngọt Cụ Lạc, danh tự cũng rất trẻ Trung Hóa, tử tướng Mạo nhìn nghiên kỷ cũng không lớn. Thơm Ngọt Cụ Lạc nếm thử ngăn cả nói, hệ ngân hà nhiều như vậy bang phái cũng không có cách nào đánh chạy ngăn chặn lối ra ạ lì ẹn, chỉ bằng người đi cũng là tạng không. Loại sự tình này tự nhiên có đại bang phái đi đau đầu, chúng ta những này tán nhân cũng liền chơi đùa trò chơi đánh một chút khói, không cần thiết đi chịu chết, còn tổn thất kinh nghiệm cùng trang bị, tinh hệ chiến trường tử vong tổn thất so ở bên ngoài địa đồ tử vong tổn thất nhiều rất nhiều. Đây không phải chịu chết không chịu chết vấn đề, ả lì ẻn ngăn chặn thế nhưng là hệ ngân hà mặt ngũi, nếu là mỗi một cái cũng giống như ngươi dạng này, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, vậy chúng ta hệ ngân hà liền xong rồi, nói không chừng. Thất Tinh Quân Liên Minh lần thứ 2 xâm lược chiến tranh liên liền muốn bắt đầu. Nhỏ Cao Xu rất không tán đồng Thơm Ngọt Củ Lạc lý do thoái thác, hung hăng giáo dục hắn một chút. Thơm Ngọt Củ Lạc có chút không phục nói, "Chúng ta đang thảo luận trong trò chơi sự tình, ngươi kéo tới thế giới hiện thực đi làm nha." Cái này cũng không quang chỉ là cái trò chơi, đây là bao trùm toàn bộ vũ trụ thế giới thứ 3, hệ ngân hà mặc kệ là ở trong game vẫn là trò chơi bên ngoài, cũng không thể bị Alien phi dễ. Nhỏ Cao Xu đóng lại trước mặt khung chat, phủi tay nói: Ngươi nên thông báo ta đều thống chỉ đến, đến nơi có đi hay không? Hiện tại các ngươi, dù sao ta hiện tại liền muốn đi tinh hệ chiến trường, ngươi nếu không muốn đi, cũng không cần theo tới. Nói xong nhỏ Cao Su bước nhanh hơn hướng truyền tống trận chạy tới. Thơm ngọt Cử Lạc tại nguyên chỗ do dự thời gian rất ngắn ngủi, sau đó liền chạy lấy truy hướng nhỏ Cao Su, một bên truy vừa nói, ta cũng không nói không đi nhà, chờ ta một chút. Ta liền biết ngươi không phải loại kia người ích kỷ. Nhỏ Cao Su nhìn thấy Thơm ngọt Cử Lạc đuổi theo rất là vui vẻ. Chương 670: Thương thảo đổi sách. Thâm ngọt Cử Lạc cười khổ nói, trước đó bởi vì tò mò tinh hệ chiến trường địa đồ, đã chết nhiều lần, đẳng cấp hiện tại chỉ còn cấp 30, trang bị cũng rơi mất mấy cái, nếu là tại chết hai lần, liền không có cách nào tiến vào tinh hệ chiến trường, tiến vào tinh hệ chiến trường đẳng cấp ít nhất phải cấp 30. Yên tâm đi, nếu như ngươi bởi vì đẳng cấp quá thấp không thể tiến vào tinh hệ chiến trường, chúng ta đúng không sẽ trách ngươi, càng sẽ không ở sau lưng nói ngươi đồ hèn nhát. Nhỏ Cao Xu như cái tiểu đại nhân đồng dạng vỗ vỗ thơm ngọt củ lạc bà bay. Thơm ngọt củ lạc thần sắc có chút cứng ngắc nói, vừa rồi ta nếu là không đội theo, ngươi có phải hay không liền muốn ở sau lưng gọi ta đồ hèn nhát? Ha ha, làm sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều, nhanh đi đường đi. Nhỏ Cao Xu cười ha hả nói sang chuyện khác. Thơm ngọt củ lạc nụ cười trên mặt càng thêm khổ một điểm, sau đó lung lay đầu, một mặt nghiêm nghị hỏi, ngươi cùng theo cái gì ngươi, có nắm chắc tới có thể có mấy cái? Tất cả đều là một chút trong hiện thực bằng hữu, đến nội ai có thể đến, ta cũng không dám xác định, tới chỗ đang nói đi, chỗ nào nhất định có rất nhiều người muốn đi vào tinh hệ chiến trường. Nhỏ Cao Su trên mặt xuất hiện một chút do dự, mặc dù là trong hiện thực người quen biết, nhưng ở biết rõ không có phần thắng tình huống dưới, hắn cũng không dám cam đoan ai có thể đến cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Phía trước hai vị bằng hữu, chờ một chút. Trương Lãng ở một bên nghe thật lâu, Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau biết thế giới thứ 3 xuất hiện một cái tên là tinh hệ chiến trường địa đồ, nhưng cụ thể tinh hệ chiến trường là làm cái gì, hắn còn không phải rất rõ ràng, lập xuống gọi lại nhỏ cao su hai người, muốn hỏi rõ ràng tinh hệ chiến trường sự tình. Làm cái gì? Chúng ta có việc gấp phải xử lý, không có thời gian cùng ngươi nhỏ cao su không nhịn được xoay người, khi hắn thấy rõ ràng Trương Lãng dáng vẻ về sau, một mặt giật mình hô, ngươi là đẳng cấp bảng đệ nhất quần của ca. Ta càng ưa thích người khác gọi ta bang chủ hoặc là bảng đẳng cấp thứ một cái gì. Trương Lãng khỏe miệng dùng sức kéo ra, quần cục ca cái danh xương này xem ra là không thoát khỏi được. Ta dựa vào, ngươi thật là quần cục ca. Nhỏ cao su rủi rủi con mắt, rất như quen thuộc lôi kéo Trương Lãng hướng chuyển tống trận đi đến, vừa đi vừa nói, có bảng đẳng cấp thứ một tại, ta nhìn đám kia ạ lì ẹn còn có thể phách lối tới khi nào. Trương Lãng bị lôi kéo đi đến chuyển tống trận, có chút giờ khóc giờ cười mở miệng nói, Các ngươi dù sao cũng nên đem sự tình kỹ càng nói một lần đi, ta đến bây giờ cũng không biết tình hệ chiến trường là chuyện gì xảy ra. Để Cổ Lạc giải thích cho ngươi đi, tình hệ chiến trường sự tình ta biết cũng không nhiều. Nhỏ Cao Su đứng tại trước truyền tống trận chỉ chỉ Thơm Ngọt Cổ Lạc. Thơm Ngọt Cổ Lạc làm bộ ho khan hai tiếng, lúng túng cười nói, cho bảng đẳng cấp thứ 1 giải thích, ngầm lại còn có chút nhỏ kích động. Nhanh. Nhỏ Cao Su bất mãn trừng mắt nhìn Thơm Ngọt Cổ Lạc. Thơm Ngọt Cổ Lạc cười hắc hắc nói, Tinh hệ chiến trường là buổi sáng hôm nay bị ngoài hành tinh hệ một cái người chơi thông qua làm nhiệm vụ khai thông, bên trong quái vật tương đối cường đại, cho kinh nghiệm không nhiều, nhưng nổ đồ vật rất tốt, tại tinh hệ chiến trường giết người không chỉ có không chữ đỏ, có có thể được điểm cống hiến, tích lũy đến nhất định điểm cống hiến có thể tại chính mình tinh hệ lãnh đạo, điểm cống hiến càng nhiều, quan càng lớn, nhỏ nhất là thôn trưởng, nghe nói quan lớn nhất viên là thành chủ, cũng có nói có thể làm hoàng đế, thuyết pháp này liền so sánh quá trường. Hiện tại tình hệ chiến trường địa đồ mới khai thông một ngày, chỉ xuất một cái làm thôn trưởng người chơi, tại cao liền không có, hệ ngân hà người chơi thu được. Vũ trụ thông cáo muốn đi tinh hệ chiến trường nhìn xem thời điểm, phát hiện hệ ngân hà cửa vào đối diện đã bị ngoài hành tinh người chơi đội ngũ ngăn chặn, ai đi vào đều sẽ trực tiếp bị miểu sát, hệ ngân hà người chơi đối tinh hệ chiến trường sự tình biết đến vẫn còn tương đối ít, đều là vũ trụ thông cáo bên trên tin tức. cũng không biết hệ ngân hà mấy cái thực lực bang phái cường đại nhất lúc nào mới có thể đi đánh tinh hệ chiến trường, nếu như những người kia số đông đảo cường đại bang phái không đi tinh hệ chiến trường, chỉ bằng chúng ta những này tán nhân, căn bản không có khả năng đánh bại ngăn ở cửa vào những cái kia alien. Tinh hệ chiến trường lối vào ở đâu? Nghe xong tinh hệ chiến trường sự tình, Trương Lãng liền quyết định muốn đi đâu nhìn xem, dám chắn hệ ngân hà cửa vào, những cái kia alien là thật không có đem hắn đẳng cấp này bảng thứ vừa để xuống ở trong mắt ta? Nhỏ Cao Su hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, "Tại hoàng thành vùng ngoại ô, trước truyền tống đến hoàng thành, đi qua không được bao lâu thời gian, chúng ta cùng một chỗ đi, Quần Cốc Ca." Nhỏ Cao Su tâm tình có chút thất vọng, trưởng lão thế nhưng là bảng đẳng cấp đệ nhất thần nhân, người ta không gần như chỉ ở trong trò chơi là cái thần nhân, tại thế giới hiện thực cũng là dám cùng Thất Tinh quân liên minh cứng đối cứng ngôn nhân, có thể cùng loại người này cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu, ngậm lại liền rất kích động. "Đúng, đúng, cùng một chỗ." Chúng ta cùng đi thu thập đám kia ngăn cửa Ả Lỷ Ả. Thơm ngọt củ lạc đầu điểm cùng cái mổ thóc gà con, trước đó cảm thấy không có một chút hy vọng, nhưng nếu là tăng thêm chương lãng, kết quả kết nhưng là khắc rồi. Chương lãng nhìn một chút hai người tràn ngập hy vọng ráng vẻ, cười gật đầu nói, cùng một chỗ đi, dù sao ta cũng cần người dẫn đường. Hai chúng ta nhất định đem quần cục ca đưa đến địa phương. Nhỏ cao su hai người ấn mở chuyển tống trận, thân ảnh dần dần dung nhập vào chuyển tống trận phát ra bạch sắc quang mang bên trong. Chờ nhỏ cao su hai người biến mất về sau, Trương Lãng mới đi tiến bên trong chuyển tống trận, Quang Mang lóe lên, xuất hiện tại Hoàng Thành, đi ra chuyển tống trận, nhìn thấy rất nhiều người đều tại hướng một cái phương hướng chạy. Quân có ca, tinh hệ chiến trường địa đổ lối vào ở chỗ này. Nhỏ cao su chỉ chỉ đám người chạy phương hướng, hắn cũng chú ý tới hướng phương hướng nào chạy đám người, suy đoán nói, những người kia cũng đều là đi tinh hệ chiến trường đánh ạ lì ẻn, dám khi dễ đến hệ ngân hà trên đầu, quả thực là muốn ch Lúc trước ngay cả Cường đại thất tinh quân liên minh đều bị hệ ngân hà đánh bại, còn có cái nào ngoài hành tinh chủng tộc là hệ ngân hà đối thủ? Dẫn đường? Kỳ thật không cần dẫn đường, Trương Lãng cũng có thể thuận đám người chạy phương hướng tìm tới tinh hệ chiến trường lối vào, chỉ bất quá tất nhiên đi theo nhỏ cao xui hai người tới, cũng liền thuận tiện mang theo bọn hắn cùng một chỗ. Tại Trương Lãng cùng nhỏ cao xui bọn hắn hướng tinh hệ chiến trường trên đường chạy tới, tinh hệ chiến trường địa đồ cửa vào đã hội tụ rất nhiều nhân tộc người chơi. Trong đó mấy cái nổi danh đại bang phái đều tới, bang phái người chủ sự vây tại một chỗ ngay tại Thương Thảo Đả Thông tinh hệ chiến trường biện pháp. Muốn ta nói, chúng ta mấy đại bang phái cùng một chỗ xông đi vào, trực tiếp đem bên trong những cái kia con rùa con bê cho đẩy ngang, cái kia còn cần thương lượng đối sách lao lực như vậy đâu. Sơn Gia Mãng Phu tùy tiện cơ cơ vũ khí, chỗ rửa giúp hiện tại đã đã phát triển thành một cái tương đối lớn thế lực, trong bang thành viên rất tạm, hạng người gì đều có, mặc dù chỗ rửa giúp khoảng cách đỉnh cấp bang phái còn có chút chênh lệch. Nhưng miễn cưỡng cũng đủ tư cách cùng cái khác mấy đại bang phái người chủ sự vây tại một chỗ chuyện thương lượng. Âu Dương Thiên Hạ ghét bỏ mắt nhìn Sơn Dã Mãng Phu, Âm Dương Quái Khí nói, tại không biết bên trong hạ lý ẩn thế mà số lượng tình huống dưới, vạn nhất phái đi vào người đều treo làm sao bây giờ? Tinh hệ chiến trường địa đồ đối tử vong trừng phạt nhưng so sánh bên ngoài nghiêm trọng nhiều, ta thiên hạ bang đúng không sẽ buộc lên bị toàn diệt khả năng cưỡng ép tiến vào tinh hệ chiến trường địa đồ. Chương 671, ngăn cản Sơn giả mạng phu không có để ý Âu Dương Thiên Hạ giọng điệu, ôm ôm mở miệng nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta nhiều như vậy bang phái tụ cùng một chỗ, tổng không đến mức sợ bên trong điểm này ạ lì ẻn đi. Ta tạm thời cũng không có gì tốt biện pháp. Âu Dương Thiên Hạ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nơi này hội tụ đều là các đại bang phái bang chủ, hắn nói loại lời này cũng có vẻ chính mình có chút nhắc gan, nhưng sau đó tưởng tượng, mọi người cũng là bởi vì đối bên trong ạ lì ẻn không có cách, lúc này mới tập hợp một châu nghĩ biện pháp. Công liền bình thường trở lại. Chúng ta đối tinh hệ chiến trường tình báo biết đến thực sự quá ít, nhất định phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng tình huống bên trong, tối thiểu phải biết ngăn cửa alien đại thể số lượng, đẳng cấp cùng trang bị tình huống, chỉ có dạng này mới có thể có tính nhắm vào nghĩ ra biện pháp giải quyết. Võ thần bang bang chủ Triệu Võ Dương luốt luốt huyết thái dương, tinh hệ chiến trường địa đồ xuất hiện quá đột nhiên, mọi người đối bên trong hoàn toàn không biết gì cả, phái đi vào người chơi cũng không kịp thấy rõ ràng tình huống bên trong. liền sẽ bị bên trong Phô Thiên cái địa kỹ năng cho trực tiếp chết đối. Thiên Chi Nhai Bang phái bang chủ Tần Thiên nhai nhíu mày, xem hết nhận được tin tức về sau, nói, Lịch Phong Lâu đang suy nghĩ biện pháp tìm hiểu tin tức, bọn hắn đối tình hệ chiến trường tạm thời cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả Lịch Phong Lâu đều không có liên quan tới tình hệ chiến trường tin tức, cái này coi như khó làm. Ngạo Vũ Bang tiểu Tuyết Hoa sắc mặt bình tĩnh đứng ở một bên, nàng đại biểu là Ngạo Vũ Bang, làm thượng quan Linh Nghiên cùng Trương Lãng đều không có ở đây thời điểm. Tiểu Tuyết Hoa chính là Ngạo Vũ Bang bên trong người quản sự, coi như Thượng Quan Linh Yên cùng Trương Lãng đều tại, quản sự phần lớn cũng đều là Tiểu Tuyết Hoa, Trương Lãng là bang chủ, Thượng Quan Linh Yên là bang chủ phu nhân, Tiểu Tuyết Hoa chính là phó bang chủ. Âu Dương Thiên Hạ mắt liếc Tiểu Tuyết Hoa, lần nữa âm dương quái khí nói, Ngạo Vũ Bang thể diện thật lớn, các đại bang phái đều là bang chủ tự mình đến, chỉ có Ngạo Vũ Bang tùy tiện phái tới một cái nghe đều chưa nghe nói qua tiểu nhân vật. Tiểu Tuyết Hoa tùy ý mắt liếc Âu Dương Thiên Hạ, Ngay cả nói chuyện cùng hắn hứng thú đều không có, ngược lại là trước lên tiếng châm chọc Gou Dương Thiên Hạ trên mặt có chút không nhịn được, cảm thấy mình bị không để ý tới, sắc mặt âm trầm muốn tiếp tục mở miệng. Đúng lúc này, một thanh âm đánh gãy Gou Dương Thiên Hạ. "Không xong, bang chủ, có rất nhiều người chơi tự do tranh cãi muốn đi vào tinh hệ chiến trường địa độ, người của chúng ta sắp ngăn không được." Một cái chỗ dựa giúp người chơi một bên hướng sơn dã mãng phu bên này chạy, một bên lớn tiếng hô hào. Sơn dạ mạng phu đầu tiên là ngựa ngùng hướng về phía người chung quanh cười cười, sau đó mới sụ mặt khiến trách, không nên gấp gáp, chuyện gì xảy ra, từ từ nói. Là, bang chủ, chạy tới người chơi cũng phát hiện chính mình có chút quá kích động, làm mấy cái hít sâu, mới tiếp tục nói, Ả Lý Ả ngăn chặn tinh hệ chiến trường hệ ngân hà cửa vào sự tình đã chuyên khắp, có rất nhiều hệ ngân hà người chơi tự do đều gọi la hét muốn đi vào đánh Ả Lý Ả, trước đó bang chủ đã thông báo. Đường cho người chơi tự do tiến vào tinh hệ chiến trường không công chịu chết tổn thất kinh nghiệm cùng trang bị, ngay từ đầu, người chơi tự do không phải rất nhiều, khuyên mấy câu liền đi, có thể. Theo người chơi số lượng chậm rãi nhiều lên, thuyết phục liền không có đơn giản như vậy, hiện tại những cái kia người chơi tự do đều nhanh cùng chúng ta đánh nhau. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Sơn Gia Mãng Phu phất phất tay, hậm hực nhìn xem những bang phái khác người chủ sự, cười nói, sợ cái gì liền đến cái gì, người chơi tự do so sánh lằng lẽo. Bọn hắn nếu là mù quang tiến vào tinh hệ chiến trường, chỉ có cho ạ lì ẹn đưa điểm cống hiến cùng trang bị phần, lúc đầu muốn ngăn cản bọn hắn, không nghĩ tới những người này không biết tốt xấu, ha ha. Sơn giã mãng phu giải thích rất tùy ý, có thể nghe vào mấy cái khác bang phái người chủ sự trong lỗ thai liền không có đơn giản như vậy, từng cái người chủ sự đang nhìn Sơn giã mãng phu ánh mắt cũng không giống nhau. Chuyện này đột nhiên nghe xong, giống như là Sơn giã mãng phu tại sen vào việc của người khác, Nhưng cẩn thận ngẫm lại sự tình xa không có đơn giản như vậy, tình hệ chiến trường hiện tại là một cái vô cùng nguy hiểm địa đồ, ngay cả bọn hắn hệ ngân hà mấy cái bang phái cường đại nhất đều ở bên trong tổn thất một số người, những cái kia không có tổ chức kỷ luật người chơi tự do, một khi đi vào, chỉ có một con đường chết, hiện tại những cái kia người chơi tự do có thể sẽ oán hận hoặc là cựu thị cản. Bọn họ lại chỗ dựa rút, có thể sâu đâu, là mấy cái bang phái đi đã thông tình hệ chiến trường thời điểm. Người chơi tự do liền sẽ phát hiện bên trong thật rất nguy hiểm, đả thông tinh hệ chiến trường thế nhưng là một cái rất tốt tuyên truyền bang phái sự tình. Những bang phái khác sẽ chỉ đem ngăn cửa Alien thực lực quyết đại, Alien càng cường đại, đánh bại Alien bọn hắn cũng liền lộ ra càng cường đại, thật đến lúc kia, những cái kia bị chỗ dựa giúp ngăn cản không có nói tiến lên nhập tinh hệ chiến trường người chơi, trong lòng nhất định sẽ cảm kích chỗ dựa giúp, Sơn Già Mãng Phu nhìn từ bề ngoài tùy tiện, tâm tư lại như vậy tinh tế tỉ mỉ, thông qua chuyện này Những bang phái khác người chủ sự đối sơn dạ mãng phu lau mắt mà nhìn mấy cái bang phái, người chủ sự đều trong bóng tối thông tri chính mình bang phái, cũng nghị phái người đi tinh hệ chiến trường địa đồ cửa vào, ngăn cản những cái kia muốn đi vào tinh hệ chiến trường người chơi tự do. Âu Dương Thiên Hạ trực tiếp nhất xoay người hướng phía tinh hệ chiến trường cửa vào phương hướng đi đến, vừa đi vừa nói nói, mọi người nếu là thương lượng ra biện pháp giải quyết, nhớ ký cho ta nói một tiếng, nếu như ta nhìn xem có thể thực hiện, liền tham dự, nếu như nhìn xem không được Vậy liền không thăm dự. Gia hỏa này thật sự là cuồng không biên giới. Choi Choi Nam Hải đã sớm nhìn Âu Dương Thiên Hạ không vừa mắt, ánh mắt loẻ loẻ nhìn chằm chằm Âu Dương Thiên Hạ bóng lưng. Sơn Gia Mãng Phu xem thưởng cười một tiếng thấp giọng nói, cái này hàng Thiên Hạ bang sớm tối bị hắn làm tán, liền điểm ấy lòng dạ cũng dám làm bang phái. Các vị, ta cũng đi, mọi người tùy thời giữ liên lạc. Tiểu Tuyết Hoa thu được thượng quan linh yên tin tức về sau, cùng mấy người lên tiếng kêu gọi liền rời đi. Sơn giã mạng phu hướng về phía triệu võ dương cùng tần thiên nhai ôm quyền nói, ta vẫn là câu nào, thực sự không có cách, vậy liền vọt thẳng đi vào, chúng ta mấy cái bang phu tất cả mọi người tính cả, ta cũng không tin đầy bất bình những cái kia ạ lì ẹn. Người chỗ rửa giúp có thể ra bao nhiêu người. Triệu võ dương một bộ cảm thấy rất hưng thú bộ dáng. Triệu võ dương vừa thốt lên xong, sơn giã mạng phu liền tròn váng, hắn chỉ là tùy tiện nói một chút, căn bản không có khả năng thật đem trong bang phái tất cả mọi người phái đi vào. Hắn bang phái vừa phát triển, cái này nếu là tất cả tinh hệ chiến trường chết đến một lần, vừa tiến vào nhất lưu bang phái chỗ dựa giúp lập tức liền sẽ lưu lạc trở thành nhị lưu bang phái. Sơn gia Mãng Phu rũ ra hai ngón tay, nghiêm trang nói, "Ta chỗ dựa giúp ra 200 người, đây chính là chỗ dựa giúp toàn bộ tinh hụy." Ha ha. Triệu Võ Dương trực tiếp cười ra tiếng, theo hắn biết, chỗ dựa giúp nhân số ít nhất cũng có hơn ngàn, trước một khắc còn luôn miệng nói muốn đem trong bang phái người toàn bộ phái đi ra, kết quả sau một khắc Rõ ra hai cái ngón tay chỉ nguyện ý phái ra 200 người, Triệu Võ Dương ngoại trừ ha ha hai tiếng, cũng tìm không thấy nên nói cái gì, bất quá từ chuyện này, để hắn càng thêm để ý Sơn Dã Mãng Phu người này, trước kia luôn cảm thấy đối phương chính là một cái đầu não đơn giản người thô kệch. Nhưng bây giờ phát hiện, đối phương giống như chỉ là dùng thô cuồng bề ngoài tại che giấu tinh minh nội tâm, đây là một cái có dã tâm gia hỏa. Chương 672, chương lãng xuất hiện. Tần Thiên nhai đứng ở một bên cười ha hả nói, chỗ rửa giúp đều phái 200 người, Thiên Chi Nhai tự nhiên không thể là hậu, ta phái 300 người, Võ Dương, ngươi dự định phái bao nhiêu? Liền ba người chúng ta bang phái chỉ sợ không được a. Triệu Võ Dương chưa hề nói phái nhiều ít người, mà là có chút tiếc hờn nói, nếu như Ngạo Vũ bang cùng Thiên Hạ bang cùng một chỗ tham gia lần hành động này, còn có hy vọng thắng lợi, ba người chúng ta bang phái nhân số quá ít. Tân Thiên ngay gật đầu phụ họa nói, trọng yếu nhất vẫn là Ngạo Vũ bang. Có bảng đẳng cấp đệ nhất nhất Thụy Thập Vạn Nghiên Ngạo Vũ Bang ở ngươi chơi trong lòng địa vị hay là vô cùng cao, nếu là có Trương Lãng ra mặt, kia phần thắng coi như lớn hơn. Nếu là Trương Lãng ra mặt, cái kia còn có chúng ta chuyện gì, ta đã cảm thấy không có Trương Lãng rất tốt. Sơn Gia Mãng Phu ồm ồm bộ dáng, thật là có chút giống cái khở tên lớn. Triệu Võ Dương bật cười nói, Mãng Phu nói thật là có đạo lý, Trương Lãng quang hoàn quá chướng mắt, có hắn ở địa phương, ai còn có thể chú ý tới chúng ta những bang phái này tồn tại. Nói nhiều như vậy, đến cùng muốn hay không phải người đi tinh hệ chiến trường thử một chút. Tân Thiên nhai hơi không kiên nhẫn, kỳ thật trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có loại không muốn trương lạng tham dự suy nghĩ. Sơn gia Mãng Phu chăm chú nghĩ nghĩ, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút chuyện này, giống như thật có thể thử một chút, tam đại bang phái liên thủ đả thông tinh hệ chiến trường địa đồ, chuyện này một khi thành công, chỗ dựa giúp cùng võ thân bang, thiên chi nhai ba cái bang phái tên tuổi coi như văng rồi. mà lại 3 cái bang phái trải qua trường hợp này tác chiến, nói không chừng về sau quan hệ cũng sẽ mật thiết rất nhiều, coi như thất bại, về sau 3 cái bang phái. Thành viên gặp mặt, vậy cũng có thể nói là đã từng cùng tiến lên qua chiến trường chiến hữu, nghĩ như vậy, Sơn Dạ Mãng Phu càng phát ra cảm thấy chuyện này có làm đầu. Đi, tại sao không đi, ta cái này điều động nhân thủ, lần này ta tự mình dẫn đội, cũng không tin không thể đem ạ lì ẹn chạy về quê quán đi. Sơn Dạ Mãng Phu một bên nói, Một bên đang bang phái nói chuyện phiếm hệ thống gọi người. Võ Dương, ngươi nói thế nào, muốn hay không làm một chút? Tần Thiên nhai âm thầm đụng đụng Triệu Võ Dương, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói. Triệu Võ Dương trong mắt chuyển động, suy tư một lát, một cái tay nắm thành quả đấm, hung hăng đánh vào một cái tay khác trên lòng bàn tay, trầm giọng nói, "Làm, nếu làm một khi thành, ba người chúng ta bang phái đó chính là hệ Ngân Hà Tam Đại bang phái, nói không chừng danh tiếng đều có thể che lại Ngạo Vũ Bang." Hệ Ngân Hà Tam Đại Bang phái, xung hô thế này không sai, ta thích." Tân Thiên Ngai cũng bắt đầu gọi người, ba cái bang phái chỉ đơn giản như vậy đem sự tình cho thương lượng xong, ba cái bang phái người thông qua bang chủ mệnh lệnh, từng cái bắt đầu hướng tinh hệ chiến trường địa đồ cửa vào hội tụ. "Dựa vào cái gì không để chúng ta đi vào? Các ngươi ở những bang phái này thành viên sợ chết không dám tiến vào còn chưa tính, còn muốn ngăn đón chúng ta, đây coi là có ý tứ gì?" Nhỏ Cao Su mang theo mấy người bằng hữu hướng về phía ngăn tại trước mặt chỗ rửa giúp người viên chỉ chức đạo, Trương Lãng điệu thấp đứng tại đám người hậu phương, cũng không có đi đến phía trước đến, ngoại trừ nhỏ Cao Su cùng Thơm Ngọt Củ Lạc biết Trương Lãng ở phía sau bên ngoài, liền ngay cả nhỏ Cao Su gọi tới mấy người bằng hữu cũng còn không biết bảng đẳng cấp đệ nhất đã đi tới nơi này. Chỗ rửa giúp thành viên cười theo giải thích nói: "Bang chủ của chúng ta nói, cửa vào đối diện A Ly èn rất nhiều, các ngươi đi vào sẽ chỉ không công chịu chết." Chờ chúng ta mấy đại bang phái thương lượng ra một cái đối sách, đến lúc đó tuyệt đối không ngăn các ngươi tiến vào tinh hệ chiến trường địa độ. Cái này đều nhanh một ngày, mấy đại bang phái cũng không có thương lượng ra một kết quả, chờ các ngươi thương lượng ra kết quả đến, toàn bộ vũ trụ đều biết hệ ngân hà tinh hệ chiến trường lúi vào bị alien ngăn chặn. Nhỏ cao xu thỉnh thoảng huy động một chút vũ khí, nhìn bộ dáng kia giống như là tùy thời đều muốn động thủ giống như. Thơm ngọt củ lạc đưa tay đẩy đối phương một chút, cười lạnh nói: Ngươi biết là ai dẫn đầu chúng ta tới sao? Bảng đẳng cấp đệ nhất quần cộp ca, có hán tại, cái gì ả lì ẻn cũng không là đối thủ, thức thời nhanh tránh ra, không phải. Quần cộp ca tới, lần này tốt. Đẳng cấp bảng đệ nhất rốt cuộc đã đến, ta liền biết đánh ả lì ẻn sự tình, nhất thủy thập vạn niên tuyệt đối sẽ không rơi người sau. Ở chỗ nào, ta còn không có khoảng cách gần gặp qua quần cộp ca tướng mạo đâu. Đẳng cấp bảng đệ nhất đều tới, các ngươi còn chưa tránh ra. Trương lãng danh tự vừa ra, Lập tức trong đám người đưa tới không nhỏ động tĩnh, Nguyên Bản trốn ở đám người phía sau Trương Lãng nuốt nuốt cái mũi, lúc đầu muốn điệu thấp, nhưng bây giờ xem ra giống như không có cách nào điệu thấp. Nhỏ Cao Xu quay đầu nhìn về phía sau lưng Trương Lãng, lớn tiếng nói, "Quần Cốc ca, bọn hắn không cho vào tinh hệ chiến trường, ngươi mau tới a." Trương Lãng cười khổ ngẩng đầu, người chung quanh thuận nhỏ Cao Xu con mắt nhìn tới, phát hiện thật là Nhất Thụy Thập và Nghiên, từng cái cười chào hỏi đồng thời, cho đối phương tránh ra một đầu nối thẳng con đường phía trước. thủ vệ chỗ rửa giúp người viên cỡi đến so trương lãng còn khổ, bọn hắn dám chặn đường không có bang phái người chơi tự do, nhưng không có người dám cản trương lãng, đây chính là đem thất tinh quân liên minh đánh liên tục bại lui bảng đẳng cấp thứ nhất, tự mình giải quyết không được sự tình, đương nhiên là tranh thủ thời gian thống trị bang chủ. Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên đã đi tinh hệ chiến trường cửa vào, chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới, đi chậm, tất cả vinh dự đều nuốn về Nhất Thụy Thập và Nghiên. Sơn Gia Mãng Phu thu được tin tức về sau, có chút đau răng. Thật vất vả quyết định bắt lấy cái này khai hỏa bang phái tranh giành cơ hội, ai ngờ lập tức liền ra cái này việc sự tình, có Trương Lãng tham dự sự tình, hắn cũng là không nghĩ tới sẽ thất bại, chỉ muốn nắm chặt thời gian chạy tới, còn có thể có một đợt nhiệt độ, nếu là đi chậm, món ăn cũng đã lạnh. Triệu Võ Dương cùng Tần Thiên nhai hai người liên nhau, bọn hắn đều không phải là người bình thường, rất rõ ràng hiện tại Trương Lãng đi nơi nào, dự định làm cái gì. Triệu Võ Dương âm thầm cho Tần Thiên nhai gửi tin tức nói: Trương Lãng đi cử thận tinh hệ tham gia học viện giao lưu hội, tính toán thời gian, giao lưu hội nhiều nhất còn có 2 ngày liền muốn bắt đầu, hắn làm sao lúc này còn dám chơi đùa, có phải hay không quá không đem giao lưu hội để ở trong lòng, chẳng lẽ hắn không biết dưới trước giao lưu hội đều là muốn chết người sao? Ai biết được, có lẽ Tinh Không học viện trước đó không có cùng Trương Lãng nói rõ ràng giao lưu hội chân thực tình huống, hắn coi là giao lưu hội chính là mấy cái trường học cùng một chỗ giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm. Tân Thiên ngay nói ra những lời này, Ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tin, tinh không học viện làm sao có thể không nói trước nói rõ ràng, đây chính là liều mạng sự tình, trước khi đi còn dám giấu giếm trương lãng không thành. Không thể chờ, trương lãng đi tinh hệ chiến trường, kia ạ lì ẹn 8-9 phần 10 muốn xong đời, chúng ta đi chậm coi như cái gì đều không vất được. Triệu võ dương vội vàng hướng tinh hệ chiến trường lối vào chạy tới. Tần thiên ngay một bên chạy, một bên cảm thắn nói, chúng ta mấy đại bang phái cùng một chốt đều không có lòng tin đánh bại những cái kia ngăn cửa ạ lì ẹn. Hiện tại Trương Lãng chỉ là xuất hiện tại tinh hệ chiến trường bên ngoài lối vào, chúng ta liền vô ý thức cho rằng Trương Lãng có thể đánh bại những cái kia ạ lỉ ẹn, loại cảm giác này thật đúng là để cho người ta khó chịu à. Trương 673, ít lời đình phong. Sơn dạ mạng phu đồng dạng tại chạy, nghe được Tần Thiên ngay cảm thán, cười ha ha nói, khó chịu cũng không có cách nào, đây chính là thực lực, chúng ta nếu là có nhất thủy thập vạn niên thực lực, cũng không cần tập hợp một chỗ thương lượng đã lâu như vậy. ba người vốn là khoảng cách tinh hệ chiến trường cửa vào không xa, một hồi liền chạy tới, nhìn xem người trước mặt biển người người chơi, Triệu Võ Dương có chút cảm động nói, đây đều là một chút đáng yêu người à, vừa nghe đến A Lǐ ễn ngăn chặn hệ Ngân Hà bên này cửa vào, cũng bất kể có phải hay không là đối thủ, lập tức liền chạy tới, muốn đem A Lǐ ễn đánh chạy. Đúng vậy à, Thất Tinh quân liên minh đối hệ Ngân Hà phát động xâm lược chiến mới trôi qua mấy năm, hệ Ngân Hà người đối A Lǐ ễn bản năng có một loại địch ý. Trong bọn họ rất có thể liền có xâm lược chiến người bị hại, lại tới đây đánh ạ lì ẹn là rất bình thường. Thần thiên ngai phun ra một ngụm chọc khí. Sơn giã mạng phu thúc giục nói, đừng cầm thán, ta người nói, ngạo vũ bang đã tại thượng quan linh yên dẫn đầu hạ cùng trương lãng hội hợp, tại chầm một chút, lần này danh tiếng liền toàn về ngạo vũ bang. Sơn giã mạng phu nói xong, lập tức mang theo chính mình bang phái nhân viên đi vào, bởi vì thời gian quá gấp, nhân viên tới còn không phải rất nhiều, chỉ có 100 người dáng vẻ. Sơn giả mãng phu cũng không quản được nhiều như vậy, mang người một bên đi đến sông một bên la lớn, tất cả mọi người nhường một chút, chỗ rửa giúp đến đánh ạ lì ẻn. Chúng ta cũng đi vào đi. Triệu võ dương cùng tần thiên nhai mang người cũng đi vào, bọn hắn người tới căng ít, hai cái bang phái cộng lại mới hơn một trăm người, đương nhiên đằng sau còn tại không ngừng hội tụ. Lúc này đám người tận cùng bên trong nhất, chương lãng mới vừa đi tới cản đường chỗ rửa giúp người viên trước mặt, thượng quan linh yên liền mang theo người đi đến. Bang chủ! Liên tục không ngừng tiếng hô hoán từ phía sau vang lên, thân là Ngạo Vũ Bang thành viên, để bọn hắn có một loại vinh dự cảm giác, đi tới chỗ nào đều phảng phất cao hơn người khác nhất đẳng, người khác xem bọn hắn ánh mắt cũng phần lớn tràn đầy hâm mộ. Đây hết thảy đều là Trương Lãng mang tới, nếu như Ngạo Vũ Bang không có Trương Lãng, kia Ngạo Vũ Bang cũng sẽ không trở thành đông đảo người chơi đều muốn tiến vào bang phái. Trương Lãng quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện Ngạo Vũ Bang đại đa số người đều tới, từng cái khí thế lẫm liệt. Nhìn tư thế đây là làm xong đánh trận chuẩn bị. Người đem Ngạo Vũ Bang ba người đều mang đến. Trương Lãng tùy ý nhìn xuống đỉnh đầu có Ngạo Vũ Bang danh hiệu người, phát hiện căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Thượng Quan Linh Yên cười nói, bọn hắn đều là tự nguyện tới, cũng không phải ta tổ chức. Bang chủ, ngươi liền dẫn đầu chúng ta đi đánh A Li En Di, trước kia tổng nghe người khác nói, ngươi thế nào đánh bại Thất Tinh Quân Liên Minh sự tình, chúng ta chỉ có thể hướng tới, chưa bao giờ cơ hội cùng A Li En giao thủ, hôm nay cuối cùng có cơ hội. một cái nhìn không quen mặt bang chúng trong đôi mắt bắn ra lấy chiến ý nóng bỏng. Đúng vậy à, bang chủ, chúng ta thế nhưng là ngạo vũ bang thành viên, không có đạo lý bang chủ mỗi ngày đánh ạ lỷ ẻn, chúng ta lại ngay cả ạ lỷ ẻn dáng dấp ra sao cũng không biết, nói ra, người khác sẽ châm biếm chúng ta. Có một cái thành viên tiến lên một bước lớn tiếng nói, hắn để bốn phía phát ra một trận thiện ý cười vang. Tuyệt chủng nam nhân tốt thượng quan dung cười đùa đi vào trương lạng trước mặt, mở miệng nói, thần tượng, đại thần. Ngươi liền để chúng ta đi vào đi, chúng ta là thật muốn đi đánh ạ lì ẹn. Ta giống như không nói không để cắp ngươi đi thôi. Trưng lãng có chút im lặng, hắn cũng không có ngăn cản à, bất quá là hỏi thượng quan Linh Yên một câu, có phải hay không đem bang phái người đều mang đến, kết quả những người này phản ứng lớn như vậy, đến để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Thượng quan Linh Yên cười hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là lúc nào đi vào so sánh phù hợp. Tình huống cụ thể bên trong, ta còn không biết. Tạm thời không có cách nào quyết định lúc nào tiến vào phù hợp. Trương Lãng vừa tới tinh hệ chiến trường cửa vào, cũng còn không tiến vào nhìn qua. Tiểu Tuyết Hoa thấp giọng nói, Đinh Phong đã sớm trà trộn vào đi, chỉ là một mực không có tin tức, nếu không, bang chủ hỏi thăm một chút hắn, hẳn là có thể được đến chút tin tức hữu dụng. Nói lên Đinh Phong, Tiểu Tuyết Hoa liền trở nên đau đầu, Đinh Phong người này thực sự rất khó khăn ở chung được, tại biết tinh hệ chiến trường địa đồ bị ạ lỉ ẹn ngăn chặn về sau. Nàng liền để giỏi về ẩn thân đinh phong đi tinh hệ chiến trường địa đồ tìm hiểu tin tức, vốn nghĩ đinh phong có thể được đến một chút có giá trị tình báo, kết quả là, mặc kệ nàng làm sao cho đinh phong gửi tin tức, đối phương chính là không trở về nàng, nếu không phải gỡ lấy đinh phong một mực tại tuyến, nàng đều muốn coi là đinh phong hạ tuyến, biết đinh phong là một cái không thích người nói chuyện, nhưng cũng không thể một chữ đều không nói à, không có biện pháp tiểu tuyết hoa chỉ có thể để Trương Lãng hỏi thăm hắn, hy vọng đinh phong không muốn không nhìn Trương Lãng tin tức. Đinh phong Ngươi tại tinh hệ chiến trường sao? Trương Lãng cho Đinh Phong phát cái tin tức. Tại. Một lát sau Đinh Phong hồi âm hơi thở. Nhìn xem chỉ có một chữ, Trương Lãng không thể không lần nữa hỏi thăm, tình huống bên trong thế nào? Nguy hiểm. Trương Lãng cái chán nhíu một chút, bất quá là một đoạn thời gian không thấy, Đinh Phong lại biến trở về đến cái kia trầm mặc ít nói ra hỏa, nói một chút tình huống cụ thể bên trong. Rất nguy hiểm. Ta là hỏi ngươi tình huống cụ thể, nói cụ thể một điểm. Địch nhân tương đối nhiều. Tiến đến rất nguy hiểm. Trương Lãng có loại cảm giác sắp phát điên, thở sâu để cho mình lánh tĩnh một chút, kiên nhẫn gửi đi nói, "Ta là để ngươi nói một chút tình huống cụ thể bên trong, cửa vào đối diện có bao nhiêu alien, cấp bậc của bọn hắn đều là nhiều ít, trang bị có được hay không, chúng ta ngạo vũ bang nếu như toàn bộ xông đi vào, có bao nhiêu nắm chắc có thể đánh bại alien." Vì để cho Đinh Phong hào hào trả lời vấn đề, Trương Lãng đem cần biết đến tin tức hỏi được rất là kỹ càng. Lần này Đinh Phong hồi âm hơi thở tốc độ tương đối chậm. Một lát sau, mới trả lời, ả lì ẻn số lượng rất nhiều, có khủng long tộc dẫn đầu, đẳng cấp cùng hệ ngân hà đại bộ phận người chơi không sai biệt lắm, trang bị bình thường, ngạo vũ bang tất cả mọi người duy nhất một lần tiến đến có khả năng đánh lui bọn hắn, nhưng là, ngạo vũ bang tử thường cũng sẽ phi thường tham trọng, không có lời. Ừ, không sai, cuối cùng có thể bình thường trao đổi. Trưng lãng nhẹ gật đầu, nhìn xem đám người chung quanh, ngoại trừ ngạo vũ bang thành viên bên ngoài. nhiều nhất chính là một chút trang bị cùng đẳng cấp đều chẳng ra sao cả người chơi tự do, Trương Lãng trong lòng đang tính toán lấy hẳn là làm sao xông đi vào, chỉ làm cho Ngạo Vũ Bang xông đi vào khẳng định không được, tổn thất đều là Ngạo Vũ Bang này làm sao nhìn đều tính không ra, để bốn phía người chơi tự do xông đi vào cũng không được, những người này đều là thực tình vì hệ Ngân Hà Vinh. Dự mới chạy đến nơi đây tới, tựa như nhỏ cao su dạng này người, đẳng cấp cùng trang bị vốn là không tốt, nếu là tại tinh hệ chiến trường chết mấy lần Rơi mấy món trang bị, cần thời gian rất dài mới có thể đổi kịp chủ. Lưu người chơi, đây không phải Trương Lãng muốn nhìn đến. Ngay tại Trương Lãng suy tư làm như thế nào đem tổn thất xuống đến thấp nhất thời điểm, một trận ổn ảo âm thanh đưa tới chú ý của hắn, sơn dạ mãng phu mang theo bang phái thành viên đi tới, thật xa liền hướng về phía Trương Lãng Hồ, chỗ rửa giúp đến đánh ạ lì ẹn, phiền phức mọi người cấp cho con đường. Trương 674, Thiến công kế hoạch. Nghe được nhà mình bang chủ thanh âm, Cảnh dự ở tinh hệ chiến trường cửa vào mấy cái người chơi kích động kém chút khóc lên, đối mặt Trương Lãng đẳng cấp này bảng thứ nhất, áp lực thực sự quá lớn, hiện tại tốt, bang chủ tới, bọn hắn cũng không cần một mình đối mặt Trương Lãng. Nhất Thụy thập vạn niên huynh đệ, chúng ta không tới chấm đi, kể từ khi biết Ạ Lị ễn dám chặn chúng ta hệ Ngân Hà lối vào về sau, ta lập tức liền chào hỏi trong bang phái người, bây giờ còn có rất nhiều ngay tại trên đường chạy tới, chúng ta cùng một chỗ đem những cái kia Ạ Lị ễn chạy về quê quán đi. Sơn gia mãng phu một bộ như quen thuộc bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hắn cùng Trương Lãng có bao nhiêu quân đầu. Trương Lãng chưa quên ban đầu ở hoang dã trên thảo nguyên đánh rắn yêu thời điểm, Sơn gia mãng phu còn muốn đoạt quái đầu, về sau phát hiện chuyện không thể làm, chủ động rút lui, không có thật đi đoạt đầu kia đầu lĩnh cấp giả yêu. Chơi đùa đoạt quái rất bình thường, Trương Lãng cũng không phải người hẹp hòi, mắt nhìn Sơn gia mãng phu mang tới người chơi, nghĩ thầm càng nhiều người, tiến vào tinh hệ chiến trường về sau, ngạo vũ bang tổn thất lại càng nhỏ, lập xuống cười nói. Có chỗ dựa giúp gia nhập, chúng ta hệ ngân hà phần thắng càng lớn hơn. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ai dẫn đội, ngươi thế nhưng là nghe tiếng thế giới thứ 3 bảng đẳng cấp đệ nhất quần của ca, A Liễn chỉ là nghe được tên của ngươi, đều có thể sẽ bị hủ tệ ra quần. Sơn Gia Mãng Phu càng nói càng hăng hái, nếu không phải Triệu Võ Dương cùng Tần Thiên nhai đến đánh gậy hắn, hắn còn không chừng muốn đem Trương Lãng khen thành cái dạng gì đâu. 10 vạn năm bang chủ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Triệu Võ Dương đi vào Trương Lãng bên người, Nhỏ giọng nói, "Ngươi bây giờ còn chơi đùa thật không có chuyện gì sao? Chẳng lẽ lúc này không phải hẳn là nắm chặt thời gian tu luyện à?" Trương Lãng nghe xong liền biết Triệu Võ Dương nói lời này ý tứ, giao lưu hội còn có 2 ngày liền muốn bắt đầu, hắn vẫn còn có rảnh rỗi chơi đùa, cái này người ở bên ngoài xem ra quả thật có chút không bình thường. Trương Lãng không có cùng Triệu Võ Dương giải thích, hắn coi như không tu luyện, trong đại não kết nối tinh thần chi hải hai đạo ánh sáng chủ cũng đang tùy thời tùy chỗ hấp thu tinh thần lực. Những cái kia bị hấp thu tinh thần lực đều là hoàn toàn thuộc về Trương Lãng, những sự tình. Này Trương Lãng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Bất quả là một cái giao lưu hội mà thôi, không có gì đáng lo lắng. Trương Lãng tùy ý khoát tay áo, nhìn về phía triệu võ dương cùng Tần Thiên Ngai, nói, hai người các ngươi cũng dự định tiến tinh hệ chiến trường địa đồ. Đương nhiên, chúng ta cũng là hệ ngân hà một viên, ả lì ẻn dám chắn tinh hệ chiến trường lối vào, đây là tại hướng hệ ngân hà khiêu khích, cái này ai có thể nhận à. Thần Thiên nhai một mặt chỉnh trọng gật đầu. Nhìn xem nhân viên càng ngày càng nhiều, Trương Lãng lần này hài lòng, chí ít không cần chỉ làm cho Ngạo Vũ Bang làm ra hy sinh, đem từ Đình Phong chỗ nào đạt được tin tức cùng Tam Đại Bang phái người chủ sự nói một lần. Lại là khủng long tộc, đám gia hỏa này tại hệ ngân hà ăn nhiều như vậy vị đắng, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định. Nghe được ngăn cửa sự tình là khủng long tộc mang đầu, Thần Thiên nhai trên mặt lóe qua một chút tức giận. Triệu Võ Dương mặt âm trầm nói, ngăn cửa chuyện này nếu như không có dẫn đầu Căn bản không có khả năng hội tụ nhiều như vậy à lì ẹn, khủng long tộc đây là tại đặc biệt nhằm vào hệ ngân hà. Đã sớ muốn giết mấy cái khủng long thử nghiệm. Sơn ra mạng phu lộ ra ngay chính mình vũ khí, thần sắc có chút dữ tợn. Trưng lãng nhìn xem mọi người khí phẫn điển ứng khí thế, tỉnh táo phân tích nói, khủng long tộc là nên giết, nhưng chúng ta không thể cứ như vậy lô mạng sông đi vào, ta đề nghị, trước phái một chút sẽ ẩn thân thích khách tiến vào tinh hệ địa đồ, sau đó tại thống nhất thời điểm. Cùng một chỗ động thủ ở bên trong thanh lý ra một cái đầy đủ không gian, sau đó chúng ta tại phái Am Hiểu phòng ngự kỵ sĩ đi vào dự vương thích khách thanh lý ra không gian, cuối cùng mới là chiến sĩ, pháp sư, mục sư. Những này Am Hiểu công kích người chơi. Ta đồng ý, cứ dựa theo 10 vạn năm nói xử lý. Sơn gia mãng phù cái thứ nhất gật đầu đồng ý Trương Lãng đề nghị. Ta cũng không có ý kiến gì. Triệu Võ Dương phụ họa. Thần Thiên nhai ha ha cười nói, ta lại càng không có ý kiến. Trương Lãng nhìn về phía bên người người chơi tự do nhỏ cao su, nói, liền có ngươi tới làm người chơi tự do đại biểu, từ người chơi tự do bên trong tìm một chút am hiểu ẩn thân thích khách, cùng chúng ta mấy cái bang phái thích khách cùng một chô ẩn nút đi vào, loại này ẩn nút rất nguy hiểm, có khả năng sẽ chết tại tinh hệ chiến trường, hết thể đều là tự nguyện, nếu như không muốn đi, cũng không có người nào miễn cưỡng. Yên tâm đi, quần cốc ca, ta nhất định tìm ra thích hợp thích khách. Nhỏ cao su bắt đầu chọn lựa am hiểu ẩn thân thích khách. Trương Lãng bên này cùng Tam Đại Bang phái cũng đang chọn tuyển thích hợp thích khách, rất nhanh, thích khách liền chọn lựa ra, từng cái bị chọn lựa ra thích khách giống như là sắp lên chiến trường tử sĩ, trên mặt có một loại đã tự hào vừa thương sót tráng ý tứ. Bên này vội vàng chọn lựa thích khách thời điểm, cách đó không xa Âu Dương Thiên Hạ lại một mặt âm độc nhìn chằm chằm Trương Lãng, Âu Dương huyết bị thủ tiêu tham gia giao lưu hội tư cách, đối Âu Dương gia tới nói là một cái tổn thất không nhỏ, giao lưu hội mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng là kỳ ngộ. Một cái tinh hệ chỉ có một cái học viện có thể phái người tham gia, có thể nghĩ cái này danh nghịch đến cỡ nào khó được, cũng bởi vì Âu Dương Thiên để Âu Dương huyết đi khiêu chiến trường. Lãng, để lúc đầu danh nghịch bị mất, Âu Dương Thiên tại Âu Dương gia địa vị lập tức liền xuống hàng mấy cái cấp bậc, thậm chí ngay cả tương lai vị trí tộc trưởng cũng có thể khó giữ được, Âu Dương Thiên đem đây hết thảy đều dán tại chương Lãng trên thân. Bang chủ, chúng ta muốn hay không cũng đi tham gia lần hành động này? Ba phần Dũng khí cau mày nhìn về phía Trương Lãng bên kia, Ngạo Vũ bang cùng những bang phái khác ngay tại liên hợp lại đi đánh tinh hệ chiến trường, Thiên Hạ bang là một khá lớn bang phái, tự nhiên không nên ngay tại lúc này có đầu rút cổ ở phía sau, có thể hắn dù sao không phải bản chủ, hết thảy còn muốn nghe theo Âu Dương Thiên Hạ quyết định. Âu Dương Thiên Hạ âm trầm cười nói, loại này dương danh lập vạn chuyện tốt đương nhiên muốn đi. Nói, Âu Dương Thiên Hạ liền mang theo người đi hướng Trương Lãng vừa hướng. Ba phần Dũng khí chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Đi theo Âu Dương Thiên Hạ bên người, quay đầu mắt nhìn sau lưng, phát hiện cùng lên đến bang phái thành viên thực sự quá ít, không chỉ có ít, bang phái thành viên đẳng cấp cũng không cao, nhìn kỹ, mới phát hiện cùng lên đến đều là bang phái dưới nhất dù một chút người chơi, ngay cả đẳng cấp ở vào trung du người chơi đều không có. Bang chủ, dạng này có phải hay không quá rõ ràng một điểm?" Ba phần Dũng khí nhỏ giọng nhắc nhở một câu, coi như nghĩ góp đủ số, ngươi chí ít cũng ở bên trong trộn lẫn mấy cái đẳng cấp cao người chơi đi. Loại này thuần một sắc toàn bộ là cấp 30 vừa vặn có thể vào tinh hệ chiến trường đội ngũ, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra đây là cố ý à. Âu Dương Thiên Hạ chầm ngâm một chút, mở miệng nói, lần trước đánh nhân duyên thụ yêu thời điểm, trong bang đẳng cấp cao người chơi đã tổn thất hết một nhóm, hiện tại không thể tại để cho bọn họ tới tinh hệ chiến trường chịu chết. Đẳng cấp trung du người chơi tới tỷ lệ sống sót cũng không cao, chẳng bằng khiến cái này cấp 30 người chơi đến chống đỡ giữ thể diện, cấp 30 cũng không tính thấp. Rất nhiều người chơi tự do vẫn chưa tới cấp 30 đầu. Chương 675: Thiên Tinh Hệ Địa Đổ Nhân Tuyển. Ba phần Dũng khí nghe vậy khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lần trước nhân duyên thụ yêu tổn thất đối với Thiên Hạ Bang thật sự mà nói quá lớn, trong bang tinh anh người chơi toàn bộ chết một lần, có trực tiếp hạ xuống một bậc, có tổn thất một chút hơi tốt trang bị, mặc dù sau khi sự việc xảy ra, bang chủ Âu Dương Thiên Hạ cho bọn hắn bồi thường thỏa đáng, nhưng là rơi trang bị có thể mua giới đẳng cấp nhưng cũng có biện pháp tại thời gian ngắn tăng lên đi lên. Chuyện lớn như vậy, Thiên Hạ Bang tự nhiên cũng muốn ra một phần lực. Âu Dương Thiên Hạ đi vào trước mặt mấy người trước mặt, ngẩng lên cái cằm, như cái kiêu ngạo gà trống lớn, ngẩng đầu nhìn trước mặt mấy đại bang phái. Triệu Võ Dương nhìn một chút Âu Dương Thiên Hạ sau lưng linh linh tinh tinh đội ngũ, khinh bị nói, ngươi mang người thật đúng là không ít à, đẳng cấp cũng là đủ cao, đều cấp 30, nếu là tại thấp một chút, đều không đủ tư cách tiến vào tinh hệ chiến trường địa độ. Ta là tới đánh Alien, không tâm tình cùng ngươi đấu võ mồm." Âu Dương Thiên Hạ lườm Triệu Võ Dương một chút, một đạo hư lạnh từ trong lỗ núi xông ra. Tân Thiên nhai ngăn cản muốn tiếp tục mở miệng châm chọc Triệu Võ Dương, thấp giọng nói, "Không cần thiết cùng hắn cái lộn, dù sao chuyện lần này khẳng định phải thu hình lại, đánh lui Alien thu hình lại cũng sẽ tại trên mạng truyền ra, cho đến lúc đó, mọi người tự nhiên có thể nhìn ra Thiên Hạ bằng cái này đục nước béo cò bang phái, không cần chúng ta chỉ trích, ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết." Triệu Võ Dương nghĩ cũng phải, đây chính là một cái tuyên truyền chính mình bang phái cơ hội tốt, đều sẽ đem chuyện đã xảy ra quay xuống, chờ chiến đấu kết thúc về sau, đem thu hình lại vừa lên truyền, ai xuất lực nhiều, ai xuất lực ít, một chút liền có thể nhìn ra. Trương lão khẽ miệng mỉm cười nhìn xem Âu Dương Thiên Hạ, song phương tiếp xúc cũng không phải một ngày hai ngày, quan hệ lẫn nhau tuyệt đối không thể nói tốt, coi như nói là cừu gia đều không đủ, lúc này Âu Dương Thiên Hạ còn có thể dẫn người ra nhở vào, nói thật, vẫn rất để Trương lão ngoài ý muốn. Quân phu ca, tám nhân thích khách người chơi đã chọn tốt. Nhỏ cao su mang theo trên trăm cái thích khách người chơi đi vào trướng lãng bên người, những này thích khách xem xét liền cho người ta một loại âm trầm cảm giác, để cho người ta vô ý thức cảm thấy những người này rất thích hợp làm thích khách. Thêm lời thừa thái ta cũng không muốn nói nhiều, tất cả mọi người là người biết chuyện, chúng ta đi vào nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là làm hậu mặt đại bộ đội thanh lý ra một cái có thể đặt chân sân bãi. Mọi người có vấn đề gì hay không? Trương Lãng ánh mắt chậm rãi từ mấy trăm tên thích khách trên thân từng cái đảo qua. "Chúng ta sau khi đi vào là trực tiếp phát động công kích sao?" Có một cái thích khách người chơi giơ tay lên. Trương Lãng nhìn về phía hắn đỉnh đầu, không có bất kỳ cái gì bang phái xứng hảo, biết đây là một cái người chơi tự do thích khách, giải thích nói, "Không phải trực tiếp phát động công kích, nếu như đi vào trực tiếp phát động công kích, kia đi vào trước cũng không phải là thích khách, mà là lực phòng ngự cao kỵ sĩ, tại đi vào trước đó ước định cần thận thời gian." 2 phút đồng hồ sau cùng một chỗ động thủ, trở ra trước tiên ẩn thân, sau đó chọn lựa tốt muốn đánh giết mục tiêu, đối với mình lực. Công kích không có lòng tin người chơi, có thể 2 cái hoặc là 3 cái cùng một chỗ đánh giết một địch nhân. Khi các người động thủ một khắc này, kỵ sĩ sẽ trước sông đi vào tiếp ứng các người, kế hoạch này có rất lớn tính nguy hiểm, đối diện ạ lì ẹn có lẽ có biện pháp cờ hở. Ám phá thích khách ẩn thân kỹ năng, cũng có thể là trở ra ẩn thân thất bại, đi vào thích khách sẽ đoàn diện, nếu có không muốn đi vào. Hiện tại rời khỏi còn kịp. Chuyện nguy hiểm như vậy, Ngạo Vũ Bang có phải hay không hẳn là phái một số người đi vào, tại nói thế nào, Ngạo Vũ Bang cũng là thế giới thứ 3 đệ nhất đại bang phái, làm sao đi vào thích khách nhân số còn không bằng chỗ dựa giúp nhiều đây. Âu Dương Thiên hạ thanh âm âm dương quái khí lại một lần vang lên. Thượng Quan Linh Nghiên nghe vậy nói, "Âu Dương Thiên, lời này của ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì, chính là cảm thấy Ngạo Vũ Bang không xứng với đệ nhất đại bang phái xưng hô thế này." Âu Dương Thiên không cam lòng yếu thế nhìn xem thượng quan Linh Nghiên. Ngạo Vũ Bang phái đi vào thích khách cũng không ít, Âu Dương Thiên nói như vậy đơn thuần là không có việc gì kiếm chuyện, mà lại Ngạo Vũ Bang thích khách đẳng cấp cùng trang bị đều tương đối tốt, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. "Ngươi." Trương Lãng đưa tay ngăn trở muốn cùng Âu Dương Thiên tranh luận thượng quan Linh Nghiên, cười nhìn về phía Âu Dương Thiên, "Ngạo Vũ Bang muốn đi vào thích khách nhân số là hơi ít, ngươi thiên hạ bang giống như cũng không nhiều a?" Thiên hạ bang tự nhiên không thể cùng nghe tiếng đã lâu ngạo vũ bang đánh đồng với nhau. Âu Dương Thiên nghe được Trương Lãng cầm nhà mình bang phái nói sự tình, trên mặt biểu lộ càng phát ra âm trầm. Trương Lãng cười hắc hắc nói, sao có thể nói như vậy đâu, thiên hạ bang cũng liền chỉ so với ngạo vũ bang muộn vài ngày như vậy thành lập mà thôi, hai chúng ta đại bang phái thực lực kỳ thật đều không khác mấy. Âu Dương Thiên nghe được Trương Lãng khen ngợi như vậy chính mình bang phái, trong lòng còn có chút mừng rỡ, ai ngờ Trương Lãng thoại phong nhất chuyển đột nhiên mở miệng nói: Hai chúng ta đại bang phái cũng coi là hệ ngân hà cường đại nhất hai cái bang phái, tự nhiên không thể chỉ phái một chút bang chúng đi vào xung phong, thân là cường đại nhất bang phái bang chủ, lúc này nên xông lên phía trước nhất, ta quyết định đi theo thích khách trước tiên tiến vào tinh hệ chiến trường, không biết Thiên hạ bang bang chủ Âu Dương Thiên hạ có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ đánh cái này trận đầu đâu. Cái này, Âu Dương Thiên không ngờ tới Trương Lãng sẽ chủ động đưa ra muốn sớm tiến vào tinh hệ chiến trường, bốn phía nhiều như vậy đám người vây xem. Nếu là hắn nói không đi vào, người khác sẽ thấy thế nào hắn, có thể nếu là hắn tiến vào, lại không chắc chắn sống sót. Bang chủ. Tại trương lãng nói ra muốn đi vào thời điểm, nạo vũ bang rất nhiều người đều lo lắng hô lên, trương lãng kịp thời đưa tay ngăn lại bọn hắn, nhìn về phía Âu Dương Thiên, ngươi thế nhưng là thiên hạ bang bang chủ, sẽ không sợ bên trong một chút ạ lì ẩn đi. Ta làm sao có thể sợ, phải sợ cũng là những cái kia ạ lì ẩn sợ ta mới đúng. Âu Dương Thiên vinh váo hung hăng lỡ ngực. Âu Dương bang chủ. Không thể, tình huống bên trong không rõ, tùy tiện đi vào, rất có thể sẽ treo ba phần dung, khí lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ lại nói rất rõ ràng, ngươi nếu là đi vào, sẽ treo. Âu Dương Thiên Vũ xuống vũ khí, âm thanh lạnh lùng nói, ta tự có chừng mực, muốn giết ta không có đơn giản như vậy. Ba phần dung khí ở trong lòng thở dài, luôn cảm thấy Âu Dương Thiên từ khi gặp được Trương Lãng về sau liền thay đổi, trở nên không có lấy trước kia bên trong lý trí. Thượng Quan Linh Yên tới gần Trương Lãng thấp giọng hỏi, thật không có vấn đề sao? Nếu không vẫn là ta và người đi vào chung đi, tốt xấu ta sẽ còn tập thể ẩn thân thuật. Không cần, người ở bên này lợi, chỉ huy đến tiếp sau đội ngũ tiến vào tinh hệ chiến trường. Trưng lãng cự tuyệt thượng quan linh nghiên hảo ý. Mấy cái bang chủ đều tại bàn giao chính mình bang phái người, chờ bọn hắn giao phó xong về sau. Trưng lãng mới lớn tiếng hướng về phía chuẩn bị đi vào thích khách nói, tất cả mọi người đối tốt thời gian. Hai phút đồng hồ sau chúng ta sẽ đối ả lì ẹn động thủ, kỵ sĩ sau đó tiến vào tinh hệ chiến trường. Lại sau này là có được cường đại lực công kích chiến sĩ, pháp sư cùng mục sư. Nhỏ cao su một mặt tự tin nói, quần cốc ca, chúng ta đều nhớ kỹ, lần này nhất định đem ạ lỷ ẹn toàn bộ dết trở lại quê quán đi. Trưng 676, khu vực an toàn. Trưng lãng hơi gật đầu, nhìn về phía Âu Dương Thiên cười nói, thiên hạ băng chủ, chúng ta cùng một trôi cho đội ngũ mang cái tốt đầu thế nào. Tốt. Âu Dương Thiên kiên trì đáp ứng một tiếng, không đáp ứng cũng không có cách, hiện trường nhiều người nhìn như vậy đâu. Nếu là hắn dám nói một câu không đi, hắn Thiên Hạ bang này, bang chủ hình tượng liền xem như tất cả đều hủy. Không hổ là Thiên Hạ bang bang chủ, làm người chính là thưởng khoái. Trừng lãng một mặt tán thưởng biểu lộ, nhìn Trừng Trừng lấy Âu Dương Thiên, liền đợi đến cùng hắn cùng đi hướng tinh hệ chiến trường điệu độ. Âu Dương Thiên thấp giọng phân phó nói, "Ba phần dũng khí, ngươi thì không nên đi vào, ở lại bên ngoài cùng đến tiếp sau đội ngũ đi vào chung, như thế an toàn một điểm." "La, bang chủ." Ba phần dũng khí có chút cảm động. Đợt thứ nhất đi vào người chơi rất có thể sẽ đoản diệt, người chậm tiến đi người chơi lại có thể nhiều một ít sống tiếp tỉ lệ, mặc kệ Âu Dương Thiên đối với người khác thế nào, đối đãi người một nhà cũng không tệ lắm, không phải hắn cũng không có khả năng thành lập bắt đầu thiên hạ bang. Trương Lãng Hải lòng nhìn xem Âu Dương Thiên đi vào cửa vào bên cạnh, đây là một cái cùng truyền thống môn không sai biệt lắm đồ vật, bên trong lóe ra ánh sáng nhu hòa, mặc dù quang mang không chướng mắt, nhưng không có biện pháp thấy rõ ràng quang mang tình hình bên trong. Trưởng lão cuối cùng mắt nhìn người đứng phía sau nhóm, thanh âm thâm trầm nói: "Sau khi đi vào không nên công kích, trước cẩn thận cam đoan sinh mệnh của mình an toàn, nếu như đối phương có có thể khám phá ẩn thân trang bị cùng kỹ năng, vậy chúng ta chỉ có thể tự nhận xui xẻo." Sau đó trưởng lão nhỏ giọng hỏi Âu Dương Thiên: "Ngươi sẽ không ẩn thân kỹ năng, dạng này đi vào rất có thể sẽ gây nên đối diện Alien cảnh giác, nếu không hai người chúng ta vẫn là đứng tại thích khách đằng sau, cuối cùng đi vào đi." Nói hình như ngươi sẽ ẩn thân giống như Âu Dương Thiên cười lạnh một tiếng, hắn coi là Trương Lãng đây là sợ không dám tiến vào chịu chết cố ý tìm lấy cơ, nhưng bọn hắn không có ẩn thân kỹ năng đây là sự thật, giả bộ như miễn cưỡng đồng ý bộ dáng nói, "Tốt ta, trước hết để cho cái khác thích khách đi vào, chúng ta sau đó đuổi theo." "Có nghe hay không?" Âu Dương bang chủ nói, "Trước hết để cho cái khác thích khách đi vào, hắn sau đó đi theo." Trương Lãng thanh âm phi thường lớn, ở xa mấy trăm mét có hơn đều có thể nghe được, những cái kia nghe được Trương Lãng thanh âm người Tất cả đều hướng Âu Dương Thiên ném qua khứ một cô ánh mắt khinh bỉ, Trương Lãng không cho Âu Dương Thiên cơ hội giải thích, khuơ tay nói, "Đối thời gian, hiện tại là muộn 10 điểm, 21 phân, 16 giây, 2 phút đồng hồ về sau, thích khách đồng thời phát động công kích, bắt đầu tiến tinh hệ chiến trường." Theo Trương Lãng mệnh lệnh, từng cái thích khách đều đi vào tinh hệ chiến trường địa đồ, ngẫu nhiên có cái thích khách chạy qua Âu Dương Thiên bên người, từ trong lỗ mũi phát ra một đạo chẳng đáng hừ lạnh. Âu Dương Thiên chỉ vào Trương Lãng cái mũi, tức giận nói: Rõ ràng là ngươi nói chúng ta không có ẩn thân kỹ năng, đi vào quá sớm biết đánh, cỏ kinh gián, tại sao muốn nói là ta nói? Ai nói có trọng yếu như vậy sao? Thích khách nhanh toàn bộ tiến vào, muốn đến phiên chúng ta. Trương Lãng mở ra Âu Dương tiền tay, nghiêm túc nói, đừng quên đem hình thức chiến đấu đổi thành tinh hệ, tiếp xuống thế nhưng là tinh hệ chiến, không phải giữa bang phái và bang phái tiểu đả tiểu nháo. Xem như ngươi lợi hại, hôm nay thủ một ngày nào đó ta sẽ báo. Âu Dương Thiên vội vàng đem hình thức chiến đấu điều thành tinh hệ hình thức, tinh hệ chiến trường là một cái có thể tùy tiện giết người địa phương, nếu như không có đem mô thức chiến tranh đội thành tinh hệ hình thức, rất có thể sẽ giết chết bên người cùng tinh hệ người chơi. Âu Dương bang chủ, cái này chúng ta chờ mấy trăm tên thích khách đi vào không sai biệt lắm về sau, Trương Lãng đi hướng tiến vào tinh hệ chiến trường lối vào, thẳng đến Âu Dương Thiên đi vào bên người, mới cười cùng hắn cùng đi tiến qua môn. Chỉ cảm thấy hình tượng nhất truyện Bên hai phảng phất vang lên để cho người ta nhiệt huyết sôi trào tiếng chống trận, chống trận nhịp chống giống như là tại nội tâm chỗ sâu nhất có tiết tấu đập. Không cách nào thấy rõ hoàn cảnh bốn phía, toàn bộ là đủ loại ả lì ẹn, tại mấy đội khủng lòng tộc nhân dẫn đầu dưới, đứng tại cách đó không xa đem hệ ngân hà bên này tinh hệ chiến trường lối ra vây chật như nêm khối, chỉ có lối ra bên cạnh giống như là ả lì ẹn cầm khu, không có một cái nào ả lì ẹn tới gần. Trương Lãng nhanh chóng quét một vòng bốn phía. thấy được một chút thành công ẩn thân ở Alien bên người hệ ngân hà người chơi, càng nhiều thì là trực tiếp bị Alien cho giết chết, lập tức tiến đến mấy trăm tên thích khách, mà lối ra bên này chỉ có một cái vài mét lớn nhỏ không gian không có Alien, chính là tiến đến thích khách có thể ẩn thân thành công, cũng rất có thể sẽ bởi vì xuất hiện tại Alien bên người, ẩn thân ở song phương vô tình trong động trạng phá mất. Ẩn thân phủ giấy. Tiến vào tinh hệ chiến trường về sau, chướng lãng trong tay xuất hiện một tấm lá bùa, nhanh chóng đem lá bùa dán tại trên thân. Theo lá bùa dán tại trên thân, chương lãng thân ảnh hư không tiêu thất. Ẩn thân phủ giấy là si đạo nhân kỹ năng, lợi dụng đạo thuật vẽ ra một tấm ẩn thân phủ giấy, ẩn thân thời gian chỉ có 2 phút đồng hồ, ẩn thân hiệu quả không hề tốt đẹp gì, chỉ cần nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy chương lãng ẩn thân sau cái bóng, bất qua dưới mắt tinh hệ chiến trường cũng là rất thích hợp chương lãng, có bên cạnh Âu Dương Thiên Hấp dẫn hỏa lực, Phô Thiên, cái địa kỹ năng bay tới, tại nhiều như vậy tản ra các loại quang mang, kỹ năng niệm hộ dưới, A Li ẩn trong thời gian ngắn rất khó. Phát hiện ẩn thân Trương Lãng, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi thế mà lại ẩn thân thuật. Đối mặt nhiều như vậy công kích, Âu Dương Thiên căn bản không có cách nào làm ra phản ứng, coi như hắn muốn phản kháng cũng không có cơ hội. Tại kỹ năng đụng phải thân thể thời điểm, hắn tuy trong nháy mắt thanh không, biến thành thi thể Âu Dương Thiên không có lựa chọn về thành phục sinh, nằm trên mặt đất không cam lòng mắng nhiếc Trương Lãng. Trương Lãng mắt nhìn Âu Dương Thiên thi thể, làm ra một bộ thương cảm bộ dáng, thở dài nói, chết quá thảm rồi. ngay cả cái kỹ năng đều không có phát ra tới. Người cái này vô sỉ hôn đàn. Âu Dương Thiên cũng biết mắng Trương Lạng không có một chút tác dụng nào, lại nói tiếp câu nói sau cùng về sau, biến thành bạch quang bay mất. Chờ Âu Dương Thiên về thành về sau, Trương Lạng mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ tinh hệ chiến trường, đầu tiên nhìn thấy chính là địa điểm lối ra, chỗ nào giống như là ạ lì ẻn cầm khu, ạ lì ẻn không có một cái nào dám tới gần nơi nào, mà lại theo thời gian trôi qua, ạ lì ẻn tựa hồ đang ch Trải qua quan sát, Trương Lãng phát hiện Ali En lui lại nguyên nhân, nguyên lai like trên mặt đất có một đạo lục sắc gấm ảnh lấy hệ ngân hà chỗ lối ra hướng mặt ngoài khuế tán, quá trình này rất chậm, dùng mắt thường miễn cưỡng mới có thể phân biệt ra được gấm ảnh đang di động. Chẳng lẽ là hệ ngân hà khu vực an toàn, Ali En tiến vào liền sẽ bị miểu sát. Nhìn xem Ali En không ngừng lui lại, Trương Lãng trong đầu xuất hiện một cái rất hình tượng tự ngứ. Nhân tộc khu vực an toàn càng lúc càng lớn, nhiều nhất 1-2 ngày Công kích của chúng ta liền không có biện pháp giết chết trốn ở khu vực an toàn người chơi. Một cái khủng long lui lại một bước nhỏ, trên mặt có chút thất vọng. Một cái khác khủng long nói, may mắn mở ra tinh hệ chiến trường địa đồ chính là chúng ta một cái phụ thuộc chủng tộc, trước tiên liền biết tinh hệ chiến trường tại vừa mở ra thời điểm, mỗi một cái tinh hệ lối ra sẽ dần dần hình thành một cái bản tinh hệ khu vực an toàn, chúng ta phải đến tin tức về sau mới có thể thừa dịp hệ ngân hà khu vực an toàn còn không có hình thành trước đó, đem hệ ngân hà nhân tộc cho ngăn ở bên trong. Nếu là bọn hắn biết lối ra khu vực an toàn nhiều nhất 3 ngày sau, đó liền sẽ triệt để hình thành, cũng sẽ không đần độn một mực chạy vào chịu chết. Chương 677, chiến đấu lên. Lên tiếng trước nhất khủng long, có chút thất vọng cười nói, khu vực an toàn nhiều nhất 3 ngày liền sẽ hình thành, không phải chúng ta liền có thể một mực tại nơi này vớt điểm cống hiến, nói không chừng có một ngày có thể trở thành một thành chủ. Trương Lãng nghe đến đó nhiều ít minh bạch một chút tinh hệ chiến trường sự tình. Mở ra tinh hệ chiến trường, người chơi thu được tinh hệ chiến trường, kỹ càng tin tức, sau đó cái kia người chơi bởi vì là khủng long tộc phụ thuộc chủng tộc, đem tin tức cho khủng long tộc, khủng long tộc phát hiện tinh hệ chiến trường đồ cương mở ra thời điểm là không có khu vực an toàn, cho nên liền kéo mấy cái ngoài hành tinh chủng tộc cùng đi hệ ngân hà lối ra ngăn cửa, nghĩ dự vào giết nhân tộc người chơi. Kiếm điểm cống hiến. Trưởng lão nhìn dưới mặt đất cái kia đạo rất khó coi ra đang di động lục sắc cấm ảnh, yên lặng tính toán một chút âm ảnh hiện tại diện tích. Thời gian một ngày bất quá mới bao phủ vài mét, nếu như âm ảnh tốc độ di chuyển không thêm nhanh, 3 ngày sau, căn bản không có khả năng hình thành một cái khá lớn khu vực an toàn. Bất quá từ mấy cái khủng long nói chuyện đến phân tích, hình thành khu vực an toàn âm ảnh có rất lớn có thể sẽ tăng tốc tốc độ di chuyển, chỉ có dạng này mới có thể hình thành. Cũng đủ lớn khu vực an toàn. Các ngươi nói Trương Lãng có thể hay không tiến vào tinh hệ chiến trường? Một cái khác khủng long nói đến Trương Lãng danh tự lúc, thanh âm đều tăng cao hơn một chút. Cái kia vệ tửm nhân loại đã đi tới Viện cổ Sinh hóa tinh cầu, 2 ngày sau liền muốn tham gia Tường Long học viện giao lưu hội, hiện tại cái kia còn có thời gian chơi đùa. Một cái có chút thân phận địa vị khủng long cười lạnh liên tục nói, thân diệt tại giết chóc trong rừng rậm đã cùng Trương Lãng giao thủ qua, chỉ tiếc không có ngay tại chỗ giết chết hắn, tại được chứng kiến thân diệt cường đại về sau, Trương Lãng bây giờ nói không chừng cả ngày đều tại nơm nớp lo sợ, cho dù có thời gian, hắn cũng không tâm tình chơi đùa. Là Tường Long học viện thân diệt sao? Một cái biết thân diệt sợ Long đại âm thanh hoàng sợ nói: "Ngoài Trường Long học viện cái kia thân diệt bên ngoài, tại khủng long tộc còn có ai dám gọi thân diệt?" Có chút thân phận khủng long bày ra một bộ cao ngạo tư thái, phản phất tại nói chính hắn. Hét lên kinh ngạc khủng long không dám tin nói: "Trương Lãng thật đúng là mạng lớn, thế mà có thể từ thân diệt trên tay chạy thoát." Nghe mấy cái khủng long đang đàm luận chính mình, Trương Lãng nhịn không được nhếch miệng, thân diệt mặc dù nhìn xem là rất lợi hại, nhưng lúc đó hắn cũng không có bại bởi đối phương, không chỉ có không có thua. Còn từ thân diệt trên chân lấy xuống một khối huyết nục, tính như vậy xuống tới, hắn nhưng so sánh thân diệt mạnh hơn nhiều, làm sao những này sợ long đô cho rằng là hắn từ thân diệt trên tay chạy trốn, mà không phải hắn đem thân diệt đánh chạy đây này. Trương Lãng một bên nghe mấy cái khủng long tộc trò chuyện, một bên nhìn xem thời gian, lập tức liền muốn tới ước định động thủ thời gian, Trương Lãng lần nữa quét mắt một lần nhân tộc cận thân thích khách, bọn hắn tốp 5 tốp 3 tiềm phục tại bên ngoài những cái kia alien bên người, liền đợi đến thời gian vừa đến, trực tiếp động thủ giết chết alien. cho đến tiếp sau đội ngũ đưa ra đủ nhiều địa phương. Nếu như không có cũng đủ lớn địa phương, nhân tộc hậu phương đội ngũ không cách nào tiến đến, cũng không có biện pháp cùng không giới hạn alien chiến đấu. Động thủ. Cuối cùng đến thời gian, Trương Lãng trực tiếp ném ra một đạo tường lửa tại alien dưới chân, đột nhiên xuất hiện hỏa diễm hù dọa alien, nhất là đứng tại hỏa diễm phạm vi công kích bên trong mấy cái alien, nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, quá sợ hãi quái, không tốt, là đẳng cấp bảng đệ nhất Trương Lãng. Hắn tiến vào tinh hệ chiến trường phía sau chứ còn chưa kịp tới nói, cũng bởi vì HP Thanh không biến thành một cô thi thể. Trưng lãng tổn thương thực sự quá cao, nhưng cái kia đứng tại liệt diễm tưởng tổn thương phạm vi bên trong ạ lì ẹn, ngay cả uống thuốc thời gian cũng không kịp liền trước sau cút. Liệt diễm tưởng giống như là một cái động thủ tín hiệu, ẩn thân ở ạ lì ẹn bên người thích khách tất cả đều dùng ra tổn thương lớn nhất kỹ năng, thẳng hướng bên người ạ lì ẹn. Phía sau ạ lì ẹn còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng liền ở thời điểm này, tinh hệ chiến trường cửa vào bắt đầu không ngừng chớp động qua mang, mỗi chớp lên một cái, liền sẽ có mười mấy cái hệ ngân hà người chơi xuất hiện tại tinh hệ chiến trường địa độ. Trương Lãng thả ra tiểu lục cùng tiểu linh, hai cái sủng vật bay đến không trung, quần công ma pháp thả ra, trong nháy mắt miểu sát mấy cái. Si đạo nhân cũng không có bị Trương Lãng phong xuất, loại này quần chiến không thế nào thích hợp Si đạo nhân, Trương Lãng không ngừng phóng thích ra ma pháp kỹ năng, phàm là bị hắn công kích hạ lì ẻn cơ hội đều là miểu sát. Ngẫu nhiên có một cái có thể tiếp nhận một lần công kích bất tử, không chung hai cái sủng vật cũng sẽ trước tiên tại bổ sung một chút. Diệt Trướng Lãng, bạo thần khí. Khổng Long tộc trong đội ngũ đột nhiên vang lên như thế một thanh âm, sau đó liền thấy vô số kỹ năng phóng tới Trướng Lãng. Trướng Lãng nhìn thấy nhiều như vậy kỹ năng, tâm cũng rất hừ, liền vội vàng xoay người muốn tránh một chút, vừa vặn sau tất cả đều là người, căn bản không có chỗ trốn, phát hiện không có cách nào né tránh, Trướng Lãng cũng chỉ có thể gượng chống. Cũng may lúc này am hiểu phòng ngữ kỵ sĩ đều nhận ra chương lãng, mấy cái kỵ sĩ chủ động vây quanh chương lãng phía trước, dựng thẳng lên nặng nghề tâm chán, ý đồ ngăn cản được ạ lì ẹn công kích. Chương lãng không kịp cảm động, vướt vướt cái mũi, ma pháp kỹ năng không cần tiền đồng dạng ném ra, ạ lì ẹn tại ngã xuống đồng thời, nhân tộc người chơi cũng đang không ngừng ngã xuống. Trị liệu thuật Làm chương lãng trước mặt kỵ sĩ chết cho tới khi nào xong thôi, thượng quan Linh Yên kịp thời xuất hiện. Không nói hai lời đầu tiên là một cái trị liệu thuật rơi vào trướng lãng trên thân, đem hắn lượng máu lôi trở lại rất nhiều. Diệt trướng lãng, bạo thần khí. Alien khẩu hiệu càng thêm vang dội, công kích lại trở nên không có ngay từ đầu bén nhọn như vậy. Trướng lãng xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, Alien số lượng thực sự quá nhiều, hắn đẳng cấp này bảng đệ nhất cũng lúc nào cũng có thể bị giết chết, may mắn đầu tiên là có kỵ sĩ tại trước mặt hắn đình lấy, sau đó lại có thượng quan linh yên cầm đầu mụ sư trị cho hắn, này mới khiến hắn sống đến nay. Trên người ngươi lúc nào có thần khí rồi. Thượng quan Linh Yên sắc mặt cổ quay đứng tại trương lạng phía sau, trương lạng trên người trang bị nàng đều biết, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có thần khí. Trương lạng mở ra bà vai, ta cũng muốn biết chính mình lúc nào có thể bạo thần khí, bạo thần khí hẳn là lục mạng thiên mới đúng à, ta làm sao có thể bạo thần khí. Bọn hắn cũng không giống như là đang nói đùa. Thượng quan Linh Yên nhìn xem có chút điên quần ạ lị ẹn, từng cái nhìn về phía trương lạng ánh mắt đều có chút phím hồng. Giống như là tham lam đạo tặc nhìn xem một đống lớn tài bảo. Trưng lãng sắc mặt lạnh léo, rất là lanh khóc nói, bọn hắn hiện tại đã không thanh tỉnh, liền để ta đến thức tỉnh bọn hắn đi. Nói, một đạo núi lửa bạo ném tới A-li-en trong đám, lại miểu sát mấy cái A-li-en. Hệ thống nhắc nhở, giết chết cự thản tinh hệ khủng long tộc 1, thu hoạch được điểm cống hiến 1, giết chết bát trào tinh hệ bát trào tộc nhân 2 tên, thu hoạch được điểm cống hiến 2. Trưng lãng lúc này mới lưu ý đến hệ thống cho điểm Giết một cái ạ lì ẻn cho một điểm điểm cống hiến Trương Lãng nhanh chóng mắt nhìn điểm cống hiến Đã hơn 100 Nói cách khác như thế một hồi thời gian bên trong Hắn giết hơn 100 cái ạ lì ẻn Trương 678 Đưa ạ lì ẻn về nhà Trương Lãng một bên giết chết ạ lì ẻn Vừa nói, nhiều ít điểm cống hiến có thể làm thôn trưởng Một vạn Thượng quan Linh Yên đã sớm nghe ngóng tốt điểm cống hiến sự tình Trương Lãng vừa hỏi ra Không chút nghĩ ngợi liền trả lời Đó chính là muốn giết một vạn cái ạ lì ẻn. Trương Lãng không có bị một vạn điểm cống hiến kinh đến, mà là hai mắt sáng lên nhìn cách đó không xa ạ lì en nhóm, lúc này ở Trương Lãng trong mắt, nhưng cái kia đã không phải là ạ lì en, mà là từng cái biết di động điểm cống hiến. Linh yên, người lưu tại nơi này phụ trách chỉ huy ngạo vũ bang, ta đi kiếm điểm cống hiến. Nói xong, Trương Lãng liền chạy tới tiền tuyến giao chiến kịch liệt nhất địa phương. Kỵ sĩ bảo hộ lấy pháp sư cùng mục sư, chiến sĩ cận chiến công kích tới địch nhân. Pháp sư an toàn trốn ở kỵ sĩ sau lưng điên cuồng phong thích ra ma pháp, mục sư thì tại không ngừng thi triển trị liệu thuật, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết mất về thành, đây mới thật sự là chiến tranh. Tinh hệ chiến trường phi thường lớn, ạ lì ẹn tử vong về sau trong thời gian ngắn không có cách nào chạy tới, mà nhân tộc lại khác biệt, bọn hắn tại tử vong về sau có thể từ hoàng thành xuất phát, rất nhanh liền có thể chạy đến tinh hệ chiến trường cửa vào, chờ khu vực an toàn triệt để hình thành về sau, bản tinh hệ người chơi tại tinh hệ chiến trường tử vong. có thể lựa chọn tại tinh hệ chiến trường khu vực an toàn phục sinh, cho đến lúc đó, tử vong người chơi tham chiến tốc độ sẽ càng thêm nhanh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người chơi không sợ rớt cấp không sợ rơi trang bị, nếu như một cái người chơi sợ hãi rơi trang bị cùng rớt cấp, nói không chừng hắn chết đến mấy lần, cũng không dám lại đến tinh hệ chiến trường, dạng này người khẳng định có, chỉ là ờ. Bờ... Ethereal còn chưa có xuất hiện mà thôi. Theo thời gian trôi qua, alien số lượng bắt đầu giảm bớt, nhân tộc người chơi dần dần chiếm lĩnh thượng phong. Trương Lãng một cái ra giòn Pháp Sư không dám vọt tới phía trước nhất, nhưng hắn cũng là khoảng cách ạ lì ẹn gần nhất Pháp Sư. Từng cái ma Pháp không ngừng đánh vào ạ lì ẹn nhóm bên trong, mỗi một lần đều có thể miểu sát mấy cái. Đến Trương Lãng nơi này chính là mấy cái điểm công lao. Tốc độ có chút chậm A. Trương Lãng không vừa lòng một lần chỉ lấy được mấy cái điểm công hiến, nhìn về phía không trung tiểu linh cùng tiểu lục lớn tiếng nói, hai người các ngươi chớ có biếng nhác, nhanh đi dết quái, để cho ta nhìn xem ai dết nhiều. Là, chủ nhân Tiểu Lục cùng Tiểu Linh giống như là hai cái đấu khí hài tử, trước sau bay về phía A Liễn đội ngũ trên không, ma pháp liên tiếp ném vào A Liễn nhóm, giết hung khởi lúc, Tiểu Lục vậy mà một cái lao xuống trực tiếp vọt tới mặt đất, nghĩ đến cái cận chiến, khi nó thân thể sắp tiếp cận mặt đất lúc, vô số ma pháp hướng về nó bay tới, dọa đến Tiểu Lục tranh thủ thời gian dong đưa cái đuôi lại xông về không trung, nếu không có Tiểu Linh trị liệu thuật, nó có thể muốn treo vệ sủng vật không gian. Nhìn thấy xoát xoát dâng lên điểm công hiến, Trương Lãng vui vẻ cười. Lúc này lại để cho hắn nhớ tới có được 5 cái huyên thu vị sự tình, nếu có 5 cái huyên thu lời nói, giết quái tốc độ sẽ càng thêm nhanh, phía trước những cái kia ạ lì ẹn đã bị trương lãng nhìn thành trong trò chơi quái vật. Tại hệ ngân hà nhân tộc trong mắt, nói ạ lì ẹn là quái vật cũng bình thường, bọn hắn dáng dấp phần lớn là hình thu kỳ quái, có khủng long tộc, có bát trào tộc, có con bỏ ngựa tộc, có lì giật mờ ạ tộc, chờ một chút đủ loại trùng tộc, trong đó chỉ có số rất ít dáng dấp cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Cái khác phần lớn cùng nhân loại có khác nhau rất lớn. Hệ ngân hà nhân tộc lúc nào như thế đoàn kết, thật sự là ghê tầm A, tộc nhân của chúng ta tử vong về sau, trong thời gian ngắn không cách nào chạy tới, tiếp tục như vậy, chúng ta thất bại. Một cái khủng long tộc cắn răng nghiến lợi nhìn xem chiến đấu nhân tộc, tùy thời thời gian kéo dài, ả lì ẻn số lượng càng thêm ít, bị đánh bại là chuyện sớm hay muộn, khác biệt duy nhất chính là, bị đánh chết về sau trở lại chính mình tinh hệ phục sinh, vẫn là chính mình chủ động lui lại trở lại chính mình tinh hệ Một cái bát trào tinh nhân hung tận nhìn chầm chầm đại sát tứ phương chương lãng, nói, đây hết thể đều do sinh vật con buồn chương lãng, nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện, chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bị hệ ngân hà đánh bại. Một chút nghe được bát trào tinh nhân nói ả lì ẹn không hẹn mà cùng nhìn về phía chương lãng, trong mắt đều có thật sâu kiên kỵ, chương lãng thực sự quá mạnh, phàm là bị hắn công kích cơ hồ đều là miểu sát, còn có hắn hai cái sùng vật, cũng giống thu hoạch cơ, không ngừng thu gặt lấy ả lì Trên chiến trường có loại tồn tại này, đối sĩ khí ảnh hưởng thực sự quá lớn, mỗi khi Trương Lãng nhìn về phía cái hướng kia, cái hướng kia alien liền sẽ theo bản năng lùi lại một chút khoảng cách, sợ bị Trương Lãng cự ly xa công kích ma pháp cho đánh trúng miểu sát. Hiện tại lưu lại chỉ là cho Trương Lãng đưa điểm cống hiến, chúng ta bắt chảo tộc rút lui trước. Bắt chảo tộc đầu lĩnh lưu lại hai câu nói, trực tiếp quay đầu mang theo tộc nhân về sau rút lui, cũng không cho mấy cái khác chủng tộc cơ hội nói chuyện. Khủng long tộc mắt nhìn rút lui bắt chảo tộc, Sắp mặt âm chầm nhưng không có lên tiếng, nếu không phải vì mặt ngũi, hắn đều muốn mang lấy tộc nhân rút đi. Bang chủ, ạ lì ẻn rút lui. Nạo vũ bang nhóm đầu tiên ẩn nút tiến đến thích khách, còn thừa lại mấy cái may mắn không có chết, trong đó một cái nạo vũ bang thành viên, vẫn đang ngó trừng ạ lì ẻn động tĩnh, nhìn thấy có một phần nhỏ rút lui, lập tức hướng trương lãng báo cáo. Trương lãng ngừng đầu nhìn về phía ạ lì ẻn đội ngũ, quả nhiên phát hiện có một nắm ngay tại lui về sau, lúc này lui về sau. Không cần nghĩ khẳng định là rút lui, hơn nữa nhìn bề ngoài của bọn hắn, hẳn là cùng một cái trung tộc, cái này càng nói rõ bọn hắn là đang rút lui. Không thể để cho ạ lì ẻn dễ dàng như vậy chạy mất, chặn lại chúng ta hệ ngân hà thời gian một ngày, muốn chạy có thể, nhưng nhất định phải là chúng ta đưa bọn hắn miễn phí về thành. Trưng lãng tại tinh hệ không chặt nói, các huynh đệ tìm muội, để chúng ta đưa ạ lì ẻn về nhà. Đưa ạ lì ẻn về nhà. Đưa ạ lì ẻn về nhà. Hệ ngân hà không chặt trong nháy mắt bị soát bình phong. Tại tinh hệ chiến trường đều biết chuyện gì xảy ra, những cái kia không có tại tinh hệ chiến trường tạm thời còn không biết hệ ngân hà khung chặt vì sao lại xoát bình phong, tranh thủ thời gian gửi tin tức hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Khi biết tinh hệ chiến trường đang đánh hạ Liễn sự tình về sau, từng cái nhân tộc người chơi hô bằng gọi hữu hướng tinh hệ chiến trường chạy đến, đều muốn tham gia lần này đánh hạ Liễn chiến tranh. Lãng ca, bên ngoài truyền đến tin tức, hiện tại đang có rất nhiều người chơi tự phát tổ chức hướng tinh hệ chiến trường đến, nhân số thực sự nhiều lắm. dường như là toàn bộ hệ ngân hà người chơi đều tới đồng dạng. Thượng quan Dũng tại chiến đấu sau khi nhận được phía ngoài tin tức, lập tức đem chuyện này nói cho Trương Lãng nghe. Trương Lãng nghe vậy cười cười, muốn nói toàn bộ hệ ngân hà người chơi đều muốn đến tinh hệ chiến trường, vậy khẳng định là khoa trương, bất quá từ hệ ngân hà khung chắt bên trên xuất hiện đưa Alien về nhà câu kia về sau, người tới hẳn là cũng sẽ không thiếu, tinh hệ chiến trường địa đồ là một cái 10 phần khổng lồ địa đồ, đây chính là vì tương lai tinh hệ chiến chuẩn bị. Địa đồ đương nhiên sẽ không nhỏ, coi như toàn bộ vũ trụ tất cả bộ tộc có trí tuệ người chơi đều đến, tinh hệ chiến trường. Cũng có thể chứa nổi, đây chính là công nghệ cao, dù là tại tinh hệ chiến trường bên trong một cái góc vắng vẻ, dùng con mắt nhìn, cảm thấy cái này địa phương nhỏ đứng không được mấy cái người chơi, mà lại đi mấy bước là có thể đem cái này góc nhỏ đi em ở. Tên lần, nhưng khi người chơi thật đứng tại nơi hẻo lánh nhỏ về sau, liền sẽ phát hiện, mấy trăm người tất cả đều tiến vào góc nhỏ. Y Nguyên còn có thể đi vào rất nhiều người chơi, đây chính là hiện tại khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Chương 679, truy kích. Bên kia thượng quan Dũng vừa mới nói có rất nhiều người chơi muốn tới tinh hệ chiến trường, bên này Trương Lãng liền đã phát hiện sau lưng xuất hiện một chút kêu gào rít nha người chơi. Không được, phải nắm chặt thời gian. Trương Lãng nhìn thấy những ngày người chơi, đầu tiên nghĩ đến không phải có người hỗ trợ, mà là có người muốn đoạt chiến công của hắn giá trị, lập xuống không đang do dự. Cũng mặc kệ chính mình chỉ là một cái huyến ma sư, không phải ra dạy kỵ sĩ, trực tiếp chạy tới phía trước nhất đi dết ạ lì ẻn. Rút lui đi, nhân loại số lượng thực sự nhiều lắm. Bắt trào tộc rút lui chỉ là vừa mới bắt đầu, cái khác ngoài hành tinh chủng tộc cũng bắt đầu rút lui, theo càng ngày càng nhiều chủng tộc rút lui hướng phía sau, chiến đấu chậm dại biến thành nghiêng về một bên tình huống. Chúng ta cũng đi. Khủng long tộc cuối cùng chịu không được áp lực về sau rút lui, chuyện này vốn chính là khủng long tộc dẫn đầu làm lên. Hiện tại khủng long tộc cũng bắt đầu rút lui, chủng tộc khác lại càng không có lý do lưu lại, cơ hội tại khủng long tộc xoay người đồng thời, chủng tộc khác cũng cùng theo quay người, một chút nguyên bản đứng tại phía trước nhất cùng nhân loại chiến đấu alien, lập tức biến thành nhân loại cái bệ, vì có thể làm cho mình sống sót, chỉ có thể liều mạng hướng mặt trước chen, muốn chạy đến phía trước đi. Alien đội ngũ loạn thành một đoàn, cái này tiện nghi nhân tộc bên này, không chút nào tốn sức liền có thể giết chết một mảng lớn lui lại alien. 256 2509. Trương Lãng một bên giết lấy Alien, một bên tính toán hiện tại điểm cống hiến, có chút phiền muộn thầm nói, cấp thấp nhất quan viên thôn trưởng muốn 1 vạn điểm cống hiến, dựa theo cái tốc độ này, hôm nay hẳn là có thể làm tân thủ thôn thôn trưởng tới làm làm. Nghĩ tới đây, Trương Lãng nhớ tới trước đó Thơm Ngọt Củ Lạc nói qua hiện tại đã hữu dụng điểm cống hiến làm thôn trưởng, Trương Lãng có chút không tin đối phương dựa vào giết người tại không đến thời gian 1 ngày bên trong liền có thể đạt được 1 vạn điểm cống hiến. Hắn nhưng là đuổi theo ngàn vạn Ali and Z, Z tới hiện tại cũng mới chỉ có hơn 2 ngàn, vẫn chưa tới 3 ngàn điểm công hiến, cái kia làm thôn trưởng hẳn là làm cho điểm công hiến nhiệm vụ, chỉ có lời giải thích này mới C. Thể nói thông, vì cái gì tại tinh hệ chiến trường địa đồ mở ra một ngày, liền được một vạn điểm công hiến, cái kia làm thôn trưởng có lẽ chính là mở ra tinh hệ chiến trường địa đồ người chơi, bởi vì mở ra tinh hệ chiến trường địa đồ, hệ thống trực tiếp phần thưởng một vạn điểm công hiến, ngoại trừ khả năng này. Trương Lãng cũng nghĩ không ra cái khác khả năng. Triệu Võ Dương nhìn xem không ngừng lùi lại Alien, cảm khái vô hạn nói, "Bị chúng ta xem là cái đại phiền toái sự tình, cứ như vậy tùy tiện bị Trương Lãng giải quyết, có đôi khi không muốn thừa nhận đều không được, chí ít đang chơi trò chơi phương diện này, chúng ta không bằng Trương Lãng a." Kỳ thật đi, ta cảm thấy tại thế giới hiện thực bên trong, chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào cùng Trương Lãng so sánh, xem hắn làm những sự tình kia, đấu giá khủng long tộc cầu đầu quân sư, nhị vương tử cổ ca. an cấp huyết tinh tướng quần mập độ. Tần Tiên nhai hít vào một hơi, thân xác động dung nói, lúc ấy chúng ta lão tần nhà đều vì Trương Lãng lau một vệt mồ hôi, khủng long tộc là tốt như vậy bán đấu giá sao? Vẫn là ngay trước toàn vũ trụ mắt, khủng long tộc cách mỗi vài phút liền hướng hệ ngân hà gửi đi một cái video điện thoại, lại là kháng nghị, lại là khiển trách, cuối cùng thậm chí tuyên bố muốn phát động chiến tranh, tại nhà ta những cái tia thế hệ trước xem ra, hệ ngân hà chắc chắn sẽ không để Trương Lãng thật đi đầu giá. Khủng long tộc, nhưng ai cũng không nghĩ tới, hệ ngân hà lãnh đạo tối cao nhất tầng thế mà tập thể nghệ nào, một bộ chẳng quan tâm dáng vẻ, đối khủng long tộc phương diện cũng chỉ có một câu, Hoàng Vu đại giám ngục tạm thời đã mất đi liên hệ, đây quả thực là mở mắt nói lời bịa đặt, Hoàng Vu đại giám ngục lúc ấy mọi thời mọi khắc đều tại cùng liên lạc với bên ngoài, cùng cái khác ngoài hành tinh chủng tộc đều có liên hệ, duy trì có cùng hệ ngân hà không thể liên hệ, loại lời này chính là lấy ra ứng phó khủng long tộc. Dưới loại tình huống này, khủng long tộc cũng không dám phát động chiến tranh. Đây cũng là để cho ta ngoài ý muốn địa phương, chúng ta lão Tần nhà đều làm xong muốn khai chiến chuẩn bị. Không có gì hảo ý bên ngoài, hiện tại khủng long tộc sớm đã không phải trước kia khủng long tộc, dài đến mấy ngàn năm xâm lược chiến xuống tới, cường thịnh khủng long tộc đã sớm bị móc sạch chỉ còn lại có một cái cường thịnh bên ngoài, không chỉ có là khủng long tộc, cái khác lục đại chủng tộc cũng giống vậy, coi như không có vương hoa vũ tiên sinh nghiên chế ba loại diệt thế vũ khí, thất tinh quân liên minh cũng duy trì không được bao lâu chiến tranh, các loại tương nguyên tiêu hao không sai biệt. Lắm lúc, bọn hắn tự nhiên sẽ chủ động rút quân. Triệu Võ Dương tựa hồ biết đến tương đối nhiều một chút. Tân Thiên nhai cười khổ lắc đầu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trải qua mấy năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, Thất Tinh quân liên minh đã có đầy đủ phát động chiến tranh tài nguyên. Cái gì nghỉ ngơi lấy lại sức, bất quá là cướp đoạt một chút cái khác cỡ nhỏ tinh hệ tài nguyên mà thôi, Thất Tinh quân liên minh tại bốn phía cướp đoạt tài nguyên, mấy năm này, chúng ta hệ Ngân Hà cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn nếu thật là dám phát động chiến tranh Hệ Ngân Hà nhất định sẽ làm cho tất cả kẻ xâm lược giật nảy cả mình, hệ Ngân Hà đã không phải là lúc trước cái kia nhỏ yếu hệ Ngân Hà. Triệu Võ Dương trên mặt xuất hiện một loại tự hào quang huy, kia là phát ra từ nội tâm tự hào, thân là hệ Ngân Hà một viên tự hào. Tân Thiên nhai cười ha ha một tiếng nói, nói hay lắm, hệ Ngân Hà hiện tại có đầy đủ thực lực bảo vệ mình, bất kỳ cái gì dám đối hệ Ngân Hà phát động xâm lược chiến, cuối cùng thất bại nhất định là bọn hắn. Triệu Võ Dương một mặt hung ác nhìn về phía trong chạy trốn Alien. Cơ cơ vũ khí hung ác tiếng nói, muốn hay không so tài một chút nhìn, ai giết ạ lì ẻn nhiều, ai đạt được điểm cống hiến nhiều. So liền so, không dám cùng chương lãng so, ta còn không dám cùng người so à. Thần thiên ngai dẫn đầu chạy hướng ạ lì ẻn đội ngũ. Quá âm hiểm, thế mà ngay cả trào hỏi đều không đánh liền chạy. Thần thiên ngai ở phía sau đi theo thật sát. Ả lì ẻn trải qua vừa mới bắt đầu rút lui hôn loạn về sau, đội ngũ chậm dài trở nên có một chút trật tự, tốc độ chạy trốn tự nhiên cũng s Thời gian dần trôi qua cùng nhân tộc người chơi kéo ra một chút khoảng cách. Vì có thể giết nhiều một chút gã Li En, Trưởng lão lựa chọn cùng Si đạo nhân dung hợp, có Si đạo nhân thuộc tính tăng thêm, nhanh nhẹn lập tức biến thành người chơi bên trong cao nhất, bắt đầu chạy một ngựa đi đầu, trực tiếp chạy tới phía trước nhất. Quần cục ca đây là tăng thêm nhiều ít nhẽn, chạy thế nào còn nhanh hơn thỏ. Một cái người chơi tự do giật mình tại Trưởng lão tốc độ, mở to hai mắt không thể tin được một cái người chơi có thể chạy nhanh như vậy, bản thân hắn chính là cao nhanh nhẹn thích khách. Nhưng bất kể thế nào chạy, chính là không có cách nào đuổi kịp Trương Lãng, ai đánh lén ta? Không có ý tứ, đánh nhầm. Thượng Quan Linh Yên hướng về phía cái kia người chơi lộ ra ánh mắt tiêu dung, trên mặt đúng là đang cười, có thể nàng có chút nheo lại ánh mắt lại để cái kia thích khách người chơi cảm giác bốn phía lạnh siêu siêu. Vừa rồi một đạo hắc ám cẩu đánh vào trên người hắn, bởi vì đều là tinh hệ chiến hình thức, không có mất máu, cũng không có cảm giác đến đau đớn, lúc đầu tưởng rằng có người không cẩn thận đánh nhầm, như loại này cơ lớn chiến tranh Kỹ năng đánh lầm người là rất bình thường, nhưng khi hắn nhìn thấy động thủ là Thượng quan Linh Yên về sau, bản năng cảm thấy đối phương căn bản không phải đánh lầm người, mà là cố ý đánh hắn, nhớ tới vừa rồi đem Trương Lãng cùng con thỏ đặt chung một chỗ so sánh, lại nhìn hiện tại Thượng quan Linh Yên biểu lộ, hắn e dè. Tê Quốc biết Thượng quan Linh Yên vì cái gì đánh hắn, đây là tại nhắc nhở hắn nói chuyện phải cẩn thận a. Chương 680, Trần Diệt. Thích khách người chơi cười theo, không có việc gì, không có việc gì. dù sao cùng tinh hệ ở giữa không cách nào tạo thành tổn thương. À, đem cái này quên mất, tinh hệ chiến hình thức không thể thương tổn cùng tinh hệ người chơi. Thích khách người chơi biểu lộ cứng ngắc cười cười, người kia một mặt biểu tình thất vọng là chăm chú sao, chẳng lẽ người mới vừa rồi là thật nghĩ diệt ta không thành, không phải liền là nói quần cục ca chạy so con thỏ nhanh sao, đến nồi đem ta treo trở về sao. Ha ha, đưa ạ lì en về nhà. Thích khách người chơi cảm thấy vẫn là không nên cùng thượng quan linh yên đứng gần quá tương đối tốt dễ dàng bị Ngộ Thương, lần sau nói không chừng đối phương tại Ngộ Thương trước đó sẽ không cẩn thận đem tinh hệ hình thức chiến đấu cho đổi một chút. Thượng Quan Linh Yên trừng mắt nhìn thích khách người chơi bóng lưng, trong mắt nguy hiểm quang mang không có, nụ cười trên mặt mặc dù bất phóng túng đi một chút, nhưng nhìn xem lại càng thêm chân thành. "Chủ nhân, chủ nhân, những tên bại hoại kia muốn bỏ chạy." Tiểu Lục bay ở không trung truy đuổi cũng là nhẹ nhõm, nhưng Trương Lãng không biết phi hành, từ khi Cương Thi Vương bị phân phát về sau, Tại thế giới hiện thực có thể dùng tinh thần lực ngừng tụ ra cương thi vương cánh, nhưng ở trong trò chơi lại không thể, muốn sử dụng huyện thu kỹ năng, chỉ có thể ở dung hợp trạng thái giới, dung hợp kỹ năng sau khi giải trừ, chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi chạy, đương nhiên không có tiểu lục bay nhanh như vậy, tiểu lục giống như là cố ý kích thích trương. Lãng, phiêu phủ ở trương lãng đỉnh đầu, nhắc nhở hắn, ạ ly ẻn muốn chạy rơi mất. Trương lãng vươn tay muốn bắt lấy tiểu lục, bị tiểu lục linh hoạt nẹ tránh, trên mặt đất một bên chạy. Một bên hướng về phía Tiểu Lục Quát, đều là ngươi đầu này đờ lòng, nuôi ngươi lâu như vậy, còn không thể làm thú cỡi, ngươi nói ta nuôi dưỡng ngươi có làm được cái gì? Người ta Tiểu Linh sẽ trị liệu thuật, chúc phúc thuật, ngươi đâu? Không, có tác dụng gì? Tiểu Lục sẽ giết quái vật, Tiểu Lục rất cường đại. Tiểu Lục có chút hủy xuất trên không trung bãi động thân thể, há mồm phun ra một mảnh bằng truy, chỉ tiếc khoảng cách Dạ Ly En thực sự quá xa, căn bản không có cách nào tổn thương đến A Ly En. Trương Lãng nhìn xem Tiểu Lục lãng VMP Có chút im lặng lắc đầu nói, người tốt xấu đến địch nhân đỉnh đầu tại phát động ma pháp a, ở chỗ này lại không biện pháp tổn thương địch nhân. Tiểu Lô Quỷ khuất 33 ba ba bay về phía Alien, Trương Lãng hướng về phía Tiểu Linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nàng đi theo tiểu lục, có Tiểu Linh tại, thời khắc nguy cơ, còn có thể phóng thích cái trị liệu thuật cứu một chút dễ dàng xúc động tiểu lục. Đang truy kích quá trình bên trong, các biệt chủng tộc chia làm phương hướng khác nhau, hẳn là đều chạy hướng về phía chủng tộc của mình, Trương Lãng không có đi truy kích chủng tộc khác. Hắn liền quyết định khủng long tộc, một mực đi theo khủng long tộc đội ngũ đằng sau. Bởi vì dung hợp kỹ năng tăng thêm 2 phút đồng hồ thời gian, Trương Lãng đem hệ ngân hà người chơi khác bỏ lại tít đằng xa. Nhìn tựa như một mình hắn đang truy kích vô số khủng long tộc, cái khác nhân tộc người chơi khoảng cách Trương Lãng không sai biệt lắm có cách xa hơn trăm mét. A, kia là. Trương Lãng tại khủng long tộc trong đội ngũ thấy được một bóng người, tại một đám khủng long bên trong nhìn thấy một người, đây cũng không phải là Trương Lãng hoa mắt. Mà là thật sự có một người xen lẫn trong khủng long tộc trong đội ngũ, hắn ẩn núp rất cẩn thận, mặc dù bên người đều là khủng long, nhưng hắn chính là có biện pháp một mực trốn ở tất cả khủng long ánh mắt góc chết, không để khủng long nhìn thấy hắn cái này nhân loại tồn tại, chỉ cần không tận lực tìm kiếm, thật đúng là không dễ. Ràng phát hiện hắn. Người này chính là trước kia tiến vào tinh hệ chiến trường Đinh Phong, Trương Lãng chú ý tới Đinh Phong cũng không chỉ là đơn thuần đi theo khủng long đội ngũ bên trong, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ đâm ra truy thủ. Phạm là bị hắn trủy thủ đầm trúng khủng long, đều là miểu sát hạ chẳng, cứ như vậy một hồi thời gian, tại trương lãng nhìn chăm chú, đinh phong thế mà bình an vô sự ám sát ba cái khủng long, còn nhặt lên tuân gia trang bị. Gia hỏa này tại tinh hệ chiến trường lan lộn một ngày, nói không chừng điểm cống hiến so với ta còn nhiều hơn. Trương lãng liễu lơi nhìn xem đinh phong ám sát, rõ ràng đang ở trước mắt, có thể những cái kia chạy trốn khủng long thế mà không có một cái nào phát hiện hắn, đây quả thực tựa như mở ẩn thân hoặc đồng dạng. Mỗi khi một cái khủng long chết mất, khủng long tộc liền sẽ cố ý tìm kiếm khắp đảo bốn phía, giống như là đang tìm cái gì đồ vật, không cần nghĩ, khẳng định là chết đi khủng long đem mình bị đâm giết tin tức truyền cho còn sống khủng long tộc, sau đó bọn hắn muốn tìm ra thích khách. Đinh Phong rất thông minh, mỗi lần giết một cái khủng long về sau, hắn liền sẽ nhanh chóng đổi chỗ khác, chờ ẩn thân thời gian cuốn đầu quá khứ, lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái, khủng long tộc tìm không thấy người, chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm, tiếp tục chạy trốn. Sau lưng không chỉ có là Trương Lãng quyết định khủng long tộc đội ngũ, cái khác nhân tộc cũng đều quyết định cùng hệ Ngân Hà có đại thù khủng long tộc, cơ hồ tất cả nhân tộc đều đang truy kích khủng long đội ngũ. Lúc này khủng long tộc cũng không dám dừng lại, thời gian giải tìm kiếm ẩn thân ở bốn phía thích khách. Người điểm cống hiến bao nhiêu? Truy kích bên trong, Trương Lãng hướng Đinh Phong gửi đi một cái hỏi thăm tin tức. 6000. Thân ở địch nhân trong đội ngũ linh phòng, còn có rảnh rỗi cho Trương Lãng hồi âm hơi thở. Thu được Đinh Phong tin tức về sau, Trương Lãng mắt nhìn chính mình hơn 3000 điểm công hiến, thở ra thật dài khẩu khí, tốc độ dưới chân không khỏi lại nhanh một chút. Nhất Thụy thập vạn niên tại sau lưng, muốn hay không giết chết hắn. Trong đó một cái khủng long tại quay đầu thời điểm, cuối cùng phát hiện truy kích Trương Lãng, hiện tại Trương Lãng thực sự quá chói mắt, một người chạy trước tiên, khoảng cách khủng long đội ngũ chỉ có mấy chục mét, mà hắn cách sau lưng nhân tộc người chơi khác lại có hơn trăm mét. Rất nhiều khủng long tộc đồng thời quay đầu nhìn về phía Trương Lãng, có mấy cái trên mặt hung quang lóe lên. cũng ác tiếng nói, có muốn hay không lưu lại giết cái này khủng long, tính ta một người, cho dù chết, cũng muốn giết cái này khủng long tộc đại cửu nhân. Loại chuyện tốt này đương nhiên có thể coi là ta một cái, nếu như giết chết nhất thủy thập vạn niên video tại trong tộc phát ra, sau này địa vị của ta liền sẽ tăng lên mấy cấp, về sau mùa xuân đến lúc, đều không cần khắp nơi tìm kiếm mâu khủng long, mâu sợ chính long liền sẽ chủ động đưa tới cửa. Một cái khủng long trong mắt xuất hiện một tia dâm tà ý cười. Vì khủng long tộc vinh dự, trưởng lãng phải chết. Trước tiên ở trong trò chơi giết hắn một lần, sau đó tại giao lưu hội bên trên tại triệt để giết chết hắn. Đây là Tường Long học viện của Khủng Long, biết Trương Lãng muốn tham gia giao lưu hội sự tình, muốn ở trong game giết chết hắn, đã kích lòng tin của hắn. Nghe nói, trong tộc treo thưởng Trương Lãng vũ trụ điểm đã tăng lên tới 1 tỷ, coi như ở trong game giết chết Trương Lãng một lần, cũng có thể được 5000 vạn vũ trụ điểm. Một cái có chút tham lam Khủng Long xoay người nhìn đuổi theo tới Trương Lãng. Đinh Phong giấu ở Khủng Long tộc đội ngũ bên trong. Trước tiên cảm giác được khủng long tộc muốn giết Trương Lãng ý nghĩ, cho Trương Lãng gửi đi tin tức nói, cẩn thận, khủng long tộc muốn giết ngươi. Phát xong tin tức về sau, Đinh Phong cũng không có dừng lại, tiếp tục đi theo khủng long đội ngũ chạy, hắn không lo lắng lưu lại những cái kia khủng long sẽ giết chết Trương Lãng, số lượng quá ít, chỉ cần Trương Lãng cẩn thận một chút, căn bản không có khả năng bị 10 cái khủng long giết chết. Truy kích bên trong Trương Lãng nhận được tin tức về sau, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua liền khép lại khung chat, phía trước 10 cái khủng long ngăn tại giữa đường. co như không có đinh phong nhắc nhở, hắn cũng có thể nhìn thấy khủng long tộc muốn giết hắn, chỉ là cứ như vậy 10 cái khủng long liền muốn giết chết hắn, có phải hay không quá không đem hắn đẳng cấp này bảng đệ nhất để ở trong mắt. Chương 681, không ngừng mở rộng tinh hệ chiến trường. Song Vương càng ngày càng gần, cũng không biết 10 cái khủng long là nơi nào tới tự tin, cứ như vậy ngẩn người đứng tại giữa đường chờ lấy Trương Lãng đưa tới cửa. Chịu chết đi, Nhất Thụy Thập và Nghiên. Trong đó một cái công kích khoảng cách xa nhất khủng long pháp sư. phát ra một đạo ma pháp phóng tới Trương Lãng, cái khác mấy cái khủng long nắm chặt vũ khí, thế mà hướng Trương Lãng phương hướng chạy lên, tại bọn hắn nghĩ đến, chỉ cần nhanh chóng đem Trương Lãng giết chết, bọn hắn vẫn là có thời gian thoát khỏi đằng sau truy kích nhân loại. Trương Lãng nhìn xem không trung bay tới ma pháp, ngay cả tránh né đều chẳng muốn tránh né, cầm trong tay một cái đỏ bình, chờ ma pháp đánh vào trên thân về sau, lập tức đem đỏ bình rót xuống dưới, sau đó một đạo liệt diễm tường ném ra, ngay sau đó hỏa cầu, đại hỏa cầu, giáng nước, núi lửa bạo Mấy cái công kích ma pháp trước sau phát ra, vang lên bên tai từng đạo trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, 10 cái khủng long cứ như vậy bị giết chết. Trên đất trang bị không thể lãng phí. Giết chết dự định chặn giết hắn khủng long về sau, Trương Lãng vẫn không quên đem trên mặt đất tuôn ra trang bị cũng cho nhặt lên. Cuộc chiến đấu này xuống tới, không chỉ có đại lượng điểm công hiến, chỉ là trang bị Trương Lãng cũng nhặt được không ít. Nếu như trước đó không phải là bởi vì nhặt trang bị, hắn cũng không có khả năng bị khủng long tộc vung ra mấy chục mét có hơn. Nhạc Song Trang bị Trương Lãng tiếp tục truy kích khủng long tộc, giết chết 10 cái khủng long không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, mấy cái giới ma pháp đi, liền đem bọn hắn toàn bộ miểu sát, cũng là Nhạc Trang bị hao tốn một chút thời gian, làm Trương Lãng đang đuổi đi lên thời điểm, nguyên bản trên lệch mấy chục mét, không sai biệt lắm có 50 mét. Còn tới, Trương Lãng đang lo đuổi không kịp khủng long tộc đội ngũ, dung hợp kỹ năng còn tại làm lệnh bên trong, đột nhiên phát hiện phía trước lại ngừng rất nhiều khủng long, lần này dừng lại số lượng so vừa rồi nhiều, chừng hơn 30 Từng cái mắt lộ ra tham lam nhìn xem Trương Lãng, giống như là đang nhìn Vinh Dự cùng Kim Tiền. Hỏa diễm tường, hỏa cầu. Trương Lãng đem tất cả công kích ma pháp lần nữa sử dụng một lần, sau đó hướng về phía không trung hô, "Tiểu Linh, Tiểu Lục, Băng truy, Băng vũ, va chạm, cắn xé, nhánh tây quật, lục diệp bay múa, đá rơi, giết chóc phong bạo." Hai cái sủng vật cũng đem kỹ năng công kích sử dụng một mấy lần, hơn 30 khủng long ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, tất cả đều ngã trên mặt đất. Hóa thành bạch quang bay trở về thành. Ta đi, quần quộc ca quá mạnh, mười mấy cái khủng long cứ thế mà chết đi. Nhỏ Cao Su mang theo mấy cái cao nhanh nhẹn thích khách, chạy ở đám người phía trước, nhìn tận mắt 30 khủng long bị miểu sát. Thơm ngọt củ lạc một mặt sùng bái nói, đây mới là bảng đẳng cấp đệ nhất thực lực. Giết chết mấy cái khủng long cùng chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Mọi người thêm chút sức, chạy chậm, khủng long tộc liền muốn chạy về lao ra, chúng ta cũng không thể để sợ chính long chạy về quầy quán. nhất định phải tự mình đưa bọn hắn về nhà. Triệu Võ Dương thừa cơ hội này, muốn cho chính mình bang phái tìm chút hình tượng cảm giác. Tần Thiên Nhai không cam lòng yếu thế la lớn, các vị trên thân có cái gì có thể gia tăng tốc độ bà bối, đều không cần tại che giấu, hiện tại cơ hội tốt như vậy không cần, về sau khủng long tộc coi như không còn dám hướng hệ ngân hà địa bạn chạy, trải qua chuyện lần này, khủng long tộc gan đều muốn hù phá. Ha ha. Tần Thiên Nhai mà nói đưa tới một trận cười vang, sau đó có chút người chơi tốc độ bắt đầu tăng lên. Có là bởi vì ăn một chút gia tăng tốc độ thuốc, có là bởi vì sử dụng gia tăng tốc độ kỹ năng, còn có chuyên môn đổi lại gia tăng tốc độ di chuyển trang bị, đủ loại đủ loại, hiện tại liền một cái mục đích, đó chính là đuổi kịp khủng long tốc độ đội ngũ, đem bọn hắn giết trở lại quê quán đi. Trương Lãng nghe được sau lưng tiếng cười, nhìn lại, phát hiện rất nhiều người chơi tốc độ đều nhanh không ít, cái này theo Trương Lãng cũng không phải chuyện tốt, trong mắt hắn, những này người chơi đều là đến cùng hắn đoạt công hơn đăng giá, vì điểm công hiến. Trương Lãng lại một lần sử dụng dung hợp kỹ năng, dung hợp kỹ năng thời gian cuốn độ vừa vận kết thúc. Có si đạo nhân thuộc tính tăng thêm, Trương Lãng tốc độ di chuyển trong nháy mắt tăng lên, không ngừng rút ngắn lấy cùng khủng long tốc độ ngủ ở giữa khoảng cách. Quân cộ ca tốc độ lại tăng lên, làm sao còn từng trận, chẳng lẽ là ăn cái gì mãnh dược. Trước đó nói Trương Lãng chạy còn nhanh hơn thỏ vị kia, nhìn thấy Trương Lãng tốc độ lại một lần tăng lên, không sợ chết lại nói thầm ngồi dậy, lần này đến không có người công kích hắn. Thượng quan Linh Yên chỉ là một cái tử linh ngục sư, tốc độ làm sao có thể nhanh hơn cao nhanh nhẹn thích khách, coi như nàng muốn đuổi theo đến, cũng không có nhanh như vậy tốc độ di chuyển. Khủng long tộc bằng hữu, không được chạy, để cho ta đưa các ngươi về nhà so sánh nhanh. Một lát thời gian, Trương Lãng liền đuổi kịp khủng long tộc, một người đuổi theo một đoàn khủng long tộc, thoạt nhìn vẫn là rất hùng vĩ. Cái này đáng hận nhân loại. Khủng long tộc không ngừng có tộc nhân chết tại Trương Lãng kỹ năng phía dưới, nhất là Trương Lãng lời nói Càng thêm đệ khủng long tộc cảm thấy phẫn nộ, có chút khủng long dứt khoát không chạy, trực tiếp xoay người một bộ muốn cùng Trương Lãng Liểu Mạng tư thế, đáng tiếc bọn hắn tại đối mặt dung hợp sau Trương Lãng lúc, ngay cả Liểu Mạng tư cách đều không có. Nếu như khủng long tộc có thể tề tâm hợp lực đối phó Trương Lãng, cho dù là dung hợp sau Trương Lãng cũng chỉ có rút lui phần, nhưng bây giờ khủng long tộc đội ngũ thực sự quá hỗn loạn, có chỉ lo hướng phía trước chạy trốn, có muốn lưu lại Liểu Mạng, căn bản không có một điểm tổ chức tính, cái này ngược lại tiện nghi Trương Lãng Điểm cống hiến không ngừng tăng lên. Quân Coca, cho chúng ta chừa chút a. Vũ ống thuốc gia tốc, dùng kỹ năng gia tốc, còn có đổi gia tốc trang bị nhân tộc người chơi cuối cùng đổi theo, có chút người chơi nhìn Trương Lãng giết thực sự quá nhanh, nửa đùa nửa thật hô lên. Trương Lãng cũng sẽ không lưu thủ, hắn còn muốn lấy kiếm một ít điểm cống hiến làm cái thôn trường đâu, chờ phía sau nhân tộc người chơi đổi theo về sau, khủng long tộc hạ chẳng đã chú định, từng mảnh từng mảnh bị giết chết, tại nhân tộc ưu thế tuyệt đối phía dưới. Khủng long tộc căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kháng. Cái cuối cùng khủng long sau khi bị giết, chết, nhân tộc người chơi vẫn chưa thỏa mãn thương lượng đuổi theo giết cái khác chủng tộc. Lúc này Trương Lãng không có cùng đại bộ đội cùng một chỗ hành động, tại căn dặn thượng quan linh yên một câu cẩn thận về sau, thôn khủng long tộc chạy trốn phương hướng tiếp tục chạy xuống, hắn muốn đi khủng long tộc lối vào cái nào nhìn xem, có thể hay không ngăn chặn khủng long tộc giết một đoạn thời gian. Ở trong quá trình chạy trốn, Trương Lãng bên người xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, Trương Lãng cười nói: Ta liền biết ngươi sẽ đi khủng long tộc cửa vào, khủng long tộc lối vào vẫn còn rất xa. Hiện tại tinh hệ chiến trường Đồ Cương mở ra, địa đồ còn tại không ngừng mở rộng, ta buổi sáng đi qua một lần khủng long tộc lối vào, ước chừng tốn hao nửa giờ, hiện tại lời nói, ta phỏng đoán hẳn là muốn chừng 2 giờ, 3 ngày sau, tinh hệ chiến trường địa đồ sẽ đình chỉ mở rộng cố định xuống, đến lúc đó muốn từ hệ ngân hà tinh hệ chiến trường lối ra chạy đến khủng long tộc cửa ra vào, chí ít cần thời gian 1 ngày. Đinh Phong đem tự mình biết tin tức đều nói ra, Chương 682: Tinh thành. Trưởng Lãng không có cảm thấy ngoài ý muốn, sớm tại hắn nhìn thấy khu vực an toàn không ngừng ra bên ngoài khuyết tán thời điểm liền nghĩ đến khả năng này, tinh hệ chiến trường thế nhưng là tất cả chủng tộc địa phương chiến đấu, hiện tại tinh hệ chiến trường mới mở ra một ngày, liền có nhiều như vậy A Ly ẹn đuổi tới hệ ngân hà lối ra đến, nhìn như vậy đến, tinh hệ chiến trường địa đồ cũng quá nhỏ một điểm, tương lai còn thế nào dung nạp đông đảo người chơi? Nghe được Đinh Phong giải thích, Trưởng Lãng liền hiểu. Hiện tại tinh hệ chiến trường địa đô còn không có hoàn toàn hình thành, cho nên mỗi cái tinh hệ cửa ra vào ngay cả cái khu vực an toàn đều không có. Những tin tức này ngươi là từ đâu đạt được?" Trương Lãng hỏi. Đinh Phong hành tẩu qua trình bên trong, thân thể vượt qua Trương Lãng nửa cái thân vị, đây là vì thuận tiện ở phía trước dẫn đường, Trương Lãng không có đi qua khủng long tộc cửa ra vào, chạy bên trong Đinh Phong đi qua, giải thích nói, "Ta tìm được cái kia khai thông tinh hệ chiến trường người chơi, tin tức là từ chỗ của hắn đạt được." Ngươi là thế nào để hắn mở miệng? Trương Lãng rất hiếu kỳ, Đinh Phong ở trong game làm sao uy hiếp một cái alien, làm cho đối phương mở miệng nói ra tình báo, nếu như là tại thế giới hiện thực, còn có thể dùng sinh mệnh uy hiếp, có thể đây là trò chơi, thực sự không được, có thể lựa chọn hạ tuyến, cho dù chết cũng có thể rất nhanh phục sinh, đối phương hẳn là sẽ không nhận uy hiếp mới đúng. Đinh Phong hơi ngây ra một lúc, dùng tiền thu mua. Trương Lãng kéo ra khóe miệng, hắn căn bản không nghĩ tới Đinh Phong loại này chết muốn tiền tính cách. Thế mà lại chủ động cho người khác tiền, đây là tại thật bất khả tư nghị, cho nhiều ít. Không cho, chờ hắn đem tin tức hữu dụng nói xong, ta đem hắn giết chết. Đinh Phong lúc nói lời này, một bộ đương nhiên bộ dáng, đơn giản để Trương Lãng đều tìm không ra ma bệnh. Trương Lãng sửa sang suy nghĩ, đem tình hệ chiến trường tin tức nói một chút. Nhìn thấy Đinh Phong trong mắt lóe lên kim tiền qua mang, Trương Lãng vội vàng gơ gơ pháp trượng, lớn tiếng nói, quan hệ của chúng ta ngươi nếu là dám xách tiền, lão tử trực tiếp giết ngươi, tin hay không? Đinh Phong ngẩng đầu mắt nhìn không trung bay múa tiểu linh cùng tiểu lục, trải qua một trận suy nghĩ, cảm thấy mình xác thực không phải là đối thủ của Trương lão, chậm chạp rằng rải, tinh hệ chiến trường bị mở ra chỉ là một cái ngoài ý muốn, nguyên bản tinh hệ chiến trường là phải chờ người chơi cấp 35 về sau mới có thể mở ra cỡ lớn tinh hệ chiến tranh địa đồ, ngay cả Tinh Võng đều không nghĩ tới, còn không, có thành hình tinh hệ chiến trường địa đồ sẽ bị người chơi trong lúc vô tình sớm mở. Ra, dựa theo thế giới thứ 3 cấu tứ, Tinh hệ chiến trường giai đoạn trước là một khối tinh hệ ở giữa tai đồ tranh đoạt bộ địa đồ, tinh hệ chiến trường quái vật so phía ngoài cường đại, cho kinh nghiệm tuy ít nhưng nổ đồ rất tốt, tinh hệ chiến trường trong địa đồ bo. SS tất nhiên sẽ trở thành các đại chủng tộc tương hỗ tranh đoạt tài nguyên, chờ đến trong trò chơi kỳ, tinh hệ chiến trường mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cử hành tinh hệ chiến, thắng tinh hệ, trong đó điểm cống hiến nhiều nhất người chơi có thể trở thành tinh hệ trong chiến trường ở giữa một tòa cự đại thành trì tinh thành Lâm thời thành chủ. Tại trở thành thành chủ trong khoảng thời gian này, người chơi có thể thu lấy tinh thành một nửa thu thuế, bản tinh hệ người chơi tại tinh thành. Tiêu phí sẽ giảm phân nữa, cái này không chỉ có là vinh dự tượng trưng, còn có thể tiết kiệm không ít mua thuốc cùng sửa chữa trang bị tiền, đến trò chơi hậu kỳ, tinh hệ chiến trường liền thật lại biến thành chiến trường, các đại chủng tộc đều có thể đi tiến công những tinh hạt. Khắc. Chỉ cần có thực lực, thậm chí có thể thống nhất vũ trụ, những này chính là ta đạt được tinh hệ chiến trường tin tức. Nghe ngươi tiểu nói này Tình hệ chiến trường hiện tại mở ra thực sự có chút sớm, người chơi đẳng cấp còn không có thăng lên đến, tình hệ chiến trường bọn đều không nhất định đánh thắng được. Trương Lãng đang truy kích khủng long thời điểm, ngẫu nhiên đụng phải hai cái quái vật, những cái kia cũng đều chỉ là quái bình thường, căn bản không phải cấp độ 4, Trương Lãng vốn cho rằng tiện tay liền có thể miểu sát quái vật, một cái ma pháp công kích xuống dưới, quái vật rơi lượng máu vô cùng ít đòi, quái vật bình thường kỉu hận phạm vi không phải rất lớn, tại Trương Lãng chạy ra đối phương, kỉu hận phạm vi về sau Quái vật liền không coi ở truy hán, đây chỉ là quái vật bình thường, nếu là đổi thành cấp độ bốt, Trương Lãng thật đúng là không nhất định có thể. Rết chết. Đinh Phong gật đầu nói, cũng là bởi vì địa đồ mở ra qua sớm, chiến trường bên trong địa đồ vẫn chưa hoàn thành, bằng không hệ ngân hà cũng sẽ không xuất hiện bị ạ lì ẹn ngăn cửa sự tình. Bất kể nói thế nào, đi trước khủng long tộc bên kia nhìn xem, nếu có cơ hội chúng ta cũng chăn chắn khủng long tộc cửa ra vào. Trương Lãng đang chạy trông được đến phía trước xuất hiện một tòa cự đại thành thị Nguy Nga tưởng thành để hắn nghĩ lầm thấy được thiên không huyền thành. Đây chính là tinh thành, buổi sáng khi ta tới, tường thành còn không có như thế cao, mới thời gian một ngày, liền trở nên như thế cao. Đinh Phong không đợi Trương Lãng lên tiếng hỏi thăm, chủ động mở miệng giải thích. Trương Lãng thở sâu, vô hạn hướng tới nói, về sau, chúng ta ngạo vũ bang nhất định phải làm một lần tinh thành chủ nhân. Ừm, đến lúc đó liền có thể tại tinh thành mua thuốc cùng sửa chữa trang bị, toàn bộ nửa giá, xác thực khá là rẻ. Đinh Phong tại chăm chú suy nghĩ về sau, chỉ muốn đến như thế một chỗ tốt, đó chính là tiết kiệm tiền. Trương Lãng nhìn xem cao lớn trước cửa thành đứng nghiêm hai cái đái đao thị vệ, từ đối phương trên thân cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, kia là hai cái nhìn không ra đẳng cấp thị vệ. Phía trước dẫn đường Đinh Phong không có ý định tiến vào Tinh Thành, từ cửa thành thuận phía ngoài tường thành một mực hướng một cái phương hướng chạy, Tinh Thành bây giờ còn chưa có mở ra, người chơi vào không được, chỉ có thể đi vòng. Đáng tiếc, còn muốn chờ trở, trở về thời điểm Tiên Tinh Thành nhìn xem đâu. Trương Lãng ngẩng đầu nhìn cao mấy chục mét tường thành, hắn muốn đi vào bên trong nhìn một chút, Tinh Thành cùng Tiên Không Huyền Thành đến cùng cái nào càng tốt hơn một chút. Sau 2 giờ, Trương Lãng cùng Đinh Phong dừng lại, liên tục chạy 2 giờ, để cho hai người trên mặt xuất hiện một tia cảm giác mệt mỏi. Trốn ở một chỗ cự thạch đằng sau, Đinh Phong chỉ vào phía trước thấp giọng nói, đó chính là khủng long tộc tinh hệ chiến trường cửa vào, đối phương giống như có chỗ chuẩn bị. Trương Lãng lại gần, thuận Đinh Phong ngón tay nhìn sang. Tại cách xa trăm mét địa phương, có thành tựu trên ngàn trăm khủng long canh giữ ở chỗ nào, cảnh giác quan sát đến bốn phía, giống như là biết Trương Lãng muốn tới giống như. Hẳn là trên đường giết những cái kia khủng long bại lộ chúng ta bóng dáng. Trương Lãng cùng Đinh Phong đang trên đường tới, gặp một chút tiến vào tinh hệ chiến trường thành đoàn giết quái vật khủng long người chơi, đội ngũ của bọn hắn giết không được bọn, lại có thể mài chết một chút quái bình thường, chỉ là cần chút thời gian, cho dù là tinh hệ bên trong chiến trường quái bình thường, Giết chết về sau cũng có nhất định tỷ lệ tuôn ra hơi tốt đồ vật, nếu như vận khí đủ tốt, tuôn ra trang bị có thể mua cái giá tốt, nếu là bảo cái hi hữu sách kỹ năng hoặc là bảo thạch. Vậy thì càng thêm đáng tiền, cho nên tại tinh hệ chiến trường tìm vận may người chơi còn là không ít, chỉ bất quá những này ngoài hành tinh người chơi tại đụng phải Trương Lãng về sau, vận khí liền không thế nào tốt, toàn bộ miễn phí về tới trong thành điểm phục sinh, có chút bị giết chết khủng long người chơi lập tức đem Trương Lãng hành tung gửi đi đến bản tinh hệ khung chắt bên trên. Sau đó khủng long tộc liền biết Trương Lãng hướng phía cự thản tinh hệ tinh hệ chiến trường lối ra mà đến đến rồi. Chương 683, Lang Kỵ binh. Nhìn xem từng cái khủng long tộc bộ dáng như lâm đại địch, Trương Lãng chậm rãi bước cẩm, nhỏ giọng nói, nhiều như vậy khủng long chỉ bằng hai chúng ta là khẳng định đánh không lại, trước tiên ở xung quanh đánh một chút quái bình thường, chờ bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, tại đến đại sát tứ phương. Được. Đinh Phong gật đầu, không có dừng lại lâu, trực tiếp xoay người đi tìm kiếm quái bình thường. Trương Lãng nhìn xem Đinh Phong nói đi là đi bóng lưng, im lặng nuốt vai, đi theo, hai người rất nhanh liền tìm được một cái bình thường quái. Lang Kỵ Bình, đẳng cấp 36, vật lý công kích quái, tốc độ di chuyển nhanh, lực công kích cường đại, là một loại phi thường khó chơi quái vật. Trương Lãng nhìn cách đó không xa Lang Kỵ Bình, kia là một cái có chút giống người sinh vật cưỡi tại một cái hình thể to lớn thân sói bên trên, nói nó giống người là bởi vì nó dài cũng là hai cái tay, hai cái chân, một cái lỗ mũi hai con mắt. Nhưng nó bộ dáng thực sự không dám lấy lòng, khuôn mặt mập mồ, cái mũi cùng cái mui heo hướng phía trước nó lên, miệng vỡ ra lộ ra một loạt răng nanh, lốt hai không ngừng gừ, cùng cái thai lợn không chênh lệch nhiều, một cái tay giận theo một cây chừng. 5 mét chừng ngâu, chừng ngâu trừ người trưởng thành cổ tay lớn như vậy, tòa hạ sói cũng là thật sói, chỉ là cái kia hình thể thực sự quá lớn, gần 4, 5 mét trên thân, mạnh mẽ đanh thép tứ chi xem xét liền giỏi về chạy, đang thong thả trong quá trình di động, khóe miệng thỉnh thoảng nhỏ xu. Nở dê lấy nước miếng. Theo Trương Lãng cùng Đình Phong tới gần, Lang Kỵ binh chú ý tới hai người bọn họ, đầu tiên là sói quay đầu hai mắt tinh hồng nhìn lại, sau đó là trên lưng, cái kia giống người lại giống heo da hỏa cũng nhìn lại, chỉ thấy nó hai chân dùng sức kẹp lấy, dựng thẳng lên sắc bén trường mâu, trong miệng sói phát ra một trận chu lên, tứ chi chạy nhanh. Ta đến hấp dẫn quái vật lực chú ý, ngươi ở bên cạnh nhắm ngay cơ hội Công Trương Lãng mà nói còn chưa nói xong, liền phát hiện nguyên bản đứng bên người Đình Phong đã không thấy bóng dáng. nhanh chóng quét một vòng xung quanh, mới phát hiện, Đinh Phong không biết lúc nào đã ẩn thân. Thật sự là lãng phí tình cảm." Trương Lãng nói thầm một tiếng, Đinh Phong thế nhưng là sát thủ chuyên nghiệp, căn bản không cần Trương Lãng nhắc nhở, không đang chăm chú ẩn thân Đinh Phong, Trương Lãng trước cho mình mặc lên một cái cường lực hộ thuẫn, sau đó đem Si đạo nhân Triệu Hoán đi ra, lại cho mình thả ra một cái đạo pháp phòng ngự thuật, lúc này mới bắt đầu công kích Lang Kỵ binh. Lang Kỵ binh tốc độ thực sự quá nhanh, đạo pháp phòng ngự thuật hình thành trận pháp mới từ dưới chân biến mất. Lang Kỵ binh trưởng Mâu liền đi tới Trương Lãng trước mặt. "Chuẩn hiệp." Không có biện pháp Trương Lãng không thể không sử xuất bảo mệnh kỹ năng, Lang Kỵ binh tựa hồ không rõ Trương Lãng vì sao lại biến mất, nhìn xem Trường Mâu đâm vào trong không khí, nghiêng đầu ngu ngơ một chút. "Núi lửa bạo." Xuất hiện tại Lang Kỵ binh thân thể phía bên phải 3m bên ngoài, Trương Lãng quả quyết phát động ma pháp kỹ năng. Hỏa hồng sắc nham tương cự thạch ở trên không hình thành, gao thét lên đánh tới hướng mặt đất Lang Kỵ binh. "Tuyệt sát!" Thừa dịp núi lựa bạo kỹ năng còn không có đánh trúng Lang kỵ binh trước đó, Đinh Phong chủy thủ hung hăng đâm vào cự lang chỗ cổ, Tuyệt sát kỹ năng tại đâm trúng cự lang đồng thời, ẩn thân thuật cũng bị giải trừ. Nhận công kích cự lang hung ác quay đầu, mở ra miệng rộng nhào về phía hiện ra thân ảnh Đinh Phong. Đúng lúc này, đỉnh đầu nham tương cự thạch đập vào lang kỵ binh trên thân, kịch liệt tiếng va đập hoành vang vọng lên, tứ tán sao hỏa để không khí bốn phía phạm vất đều nhiều một chút nóng bỏng cảm giác. Một cái khá lớn mức thương tổn từ lang kỵ binh đỉnh đầu phiêu khởi. Lang Kỵ binh từ bỏ tiếp tục công kích Đinh Phong, trực tiếp đem mục tiêu đặt ở Trương Lãng trên thân, Trương Mâu xoay chuyển ở giữa, lại một lần đâm về Trương Lãng, Trương Mâu công kích khoảng cách thực sự quá dài, Trương Lãng tuấn tiểm, kỹ năng thời gian cuốn đầu còn chưa tới, đang lùi lại quá trình bên trong bị Trương Mâu đâm vào trên thân, HP lập tức giảm bất hơn phân nữa, do đến Trương Lãng tranh thủ thời gian giúp thuốc. Lùi lại. Va chạm, cắn xé. Nhìn thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, Tiểu Lục một cái lao xuống đâm vào Lang Kỵ binh trên thân. Sau đó lại là một cái cắn xé kỹ năng, Cắn Lang kỵ binh thân thể tả hữu đông đường, cho Lang kỵ binh liên tục tạo thành giảm máu mức thương tổn. Chị liệu thuật. Tiểu Linh phóng thích trị liệu thuật chính xác rơi trên người Trương lão, để lượng máu của hắn tăng trở lại một chút. Chỉ là quái bình thường cứ như vậy mãi, cấp độ đột chẳng phải là muốn đột nhiên không biên giới. Trương lão liên tục rót mấy cái đỏ bình, mới khiến cho HP về đầy, mắt nhìn Lang kỵ binh mới giảm bớt một nửa HP, chỉ có thể tiếp tục công kích. Roanh một tiếng, Trải qua Trương Lãng, Đinh Phong, Si đạo nhân, Tiểu Lục, Tiểu Linh cùng một chỗ quần đầu, khó chơi lang kỵ binh cuối cùng đang phát ra một đạo trước khi chết rên rỉ về sau ngã xuống, sau đó chính là một trận bạo đồ vật đinh đinh đang đang âm thanh. Cuối cùng không có hạ cử đà. Trương Lãng phun ra một ngụm trọc khí, mắt nhìn trên mặt đất tuôn ra đồ vật, mặc dù chỉ là một cái bình thường quái, lại tuôn ra hai kiện kim sắc trang bị, thậm chí còn có một bản cấp thấp sách kỹ năng, Trương Lãng nhặt lên kia bản cấp thấp sách kỹ năng liếc một cái. là trong cửa hàng liền có thể mua được đồ rất rẻ, mặc dù không đáng tiền, lại đã chứng minh nơi này quái vật sát thực sẽ bạo sách kỹ năng. Đinh Phong hai mắt sáng lên không ngừng quét mắt bốn phía, lúc trước hắn liền biết tinh hệ chiến trường quái bình thường sẽ bạo đồ tốt, có thể một mình hắn rất khó giết chết tinh hệ chiến trường quái bình thường, coi như có thể giết chết, cũng muốn tiêu hao rất nhiều dược thủy, mà lại không cẩn thận, mình còn có khả năng bị quái vật giết chết, cho nên một mình hắn tại tinh hệ chiến trường ngay cả quái bình thường cũng không dám giết. chỉ dám ám sát một chút Daelien, nhưng bây giờ không đồng dạng. Có Trương Lãng cái này, ngẫu nhiên có thể làm khiên thịt người chơi tại, chỉ cần hai người bọn họ hợp tác, có thể rất nhanh giết chết một cái bình thường quái. Đây chính là phát tài biện pháp tốt. Đường quên chúng ta tới đây là làm cái gì? Trương Lãng thấy được đinh Phong ánh mắt, biết hắn có chủ ý gì. Tinh hệ chiến trường quái vật mặc dù nổ đồ vật không sai, nhưng lãng phí thời gian cũng không ít, tại tăng thêm quái vật cho kinh nghiệm thực sự quá ít, Trương Lãng cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Nếu không đi thử xem cấp độ buột quái vật, bây giờ còn chưa có người chơi giết chết qua tinh hệ chiến trường cấp độ buột quái vật, nói không chừng cho kinh nghiệm tương đối nhiều đâu. Đinh Phong phảng phất xem thấu Trương Lãng tâm tư, đề nghị đi giết cấp độ buột quái vật. Trương Lãng nhặt lên trên đất cuối cùng một kiện bạch sắt trang bị, lắc đầu nói, quên đi thôi, một cái bình thường quái đều khó như vậy đánh, nếu thật là gặp được cấp độ buột, chúng ta chỉ có con đường trốn. Đinh Phong nghe vậy không có đang nói chuyện, hắn biết Trương Lãng nói có đạo lý, đây chính là tinh hệ chiến trường. Một khi tử vong, không chỉ có là điểm kinh nghiệm tổn thất so bên ngoài nhiều, trang bị rơi xuống tỷ lệ cũng tương đối lớn, tại tinh hệ chiến trường địa đồ, hắn rết nhiều như vậy ạ lì ẻn, cơ hộ mỗi một cái ạ lì ẻn ít nhất đều muốn rơi xuống một kiện trang bị, một chút so sánh xui xẻo rơi hai kiện, ba kiện đều có. Nơi đó giống như có cái quái bình thường. Trưng lãng chỉ vào một cái phương hướng, làm đến gần về sau mới phát hiện lần này không phải làng kỵ binh, mà là một loại tên là săn thủ lĩnh quái vật. Trưng 684 Săn thủ lĩnh Săn thủ lĩnh, đẳng cấp 36, ma pháp công kích quái, một loại toàn thân mọc đầy lông vũ, có một tấm miệng chim, hai chân đứng nghiêm hành tẩu, thân thể hai bên có hai tay quái vẩn, tại săn thủ lĩnh trên tay cầm lấy một cái khô cạn pháp trượng, như cái binh lính tuần tra, tại không có phát hiện địch nhân thời điểm, loạn tra loạn trọng đi tới đi lui, khi thấy trương lãng bóng ráng lúc, há mồm phát ra một trận bén nhọn tiếng đều sợ hãi, là sóng âm công kích, trương lãng nhanh chóng lùi về phía sau. Song Lâm công kích quái vật hắn trước kia cũng đã gặp qua, làm tối lui đến khoảng cách nhất định về sau, đỉnh đầu không ngừng giảm máu chỉ số đỉnh chỉ bay ra. Hắn lại am hiểu phạm vi công kích ma pháp quái vật, lần này ngươi ẩn thân năng lực muốn mất hiệu lực. Trương Lãng nhíu mày, nếu như không có Đinh Phong trong bóng tối tập kích quái vật, chỉ bằng mượn Trương Lãng một người muốn giết chết săn thú lĩnh, tốn hao thời gian sẽ thêm rất nhiều. Đinh Phong chăm chú đánh giá săn thú lĩnh, một lát sau, Tỉnh táo mở miệng nói, ma pháp công kích phạm vi lớn. Lực công kích tương đối mà nói sẽ nhỏ một chút, ta hẳn là có thể tiếp nhận một hồi. Thử một chút đi. Trương Lãng nhìn xuống dung hợp kỹ năng, thời gian củn đầu không sai biệt lắm sắp tới rồi, chỉ cần dùng dung hợp kỹ năng, giết chết săn thú linh không khó lắm. Đinh Phong gật đầu, thân ảnh chậm rãi biến mất tiến vào ẩn thân trạng thái, tại trương Lãng trong mắt, Đinh Phong chỉ có một tầng hư ảnh, đây là bởi vì bọn họ là cùng đội tình hung dưới, nếu như không phải cùng một cái đội ngũ, Trương Lãng ngay cả hư ảnh đều không nhìn thấy. Cửu Thiên Lạc lôi tập Cị si đạo nhân ra tay trước lên công kích, nhận công kích săn thủ lĩnh trong miệng lại là một trận tiêu to, ngay sau đó giơ lên trong tay pháp trượng, tại săn thủ lĩnh chung quanh thân thể xuất hiện rất nhiều hư ảo đoạn đao, từng trôi đoạn đao ở giữa không trung lóe ra. Nay làm sao như vậy, giống ta dùng tinh thần lực ngưng tụ ra lưới đao giao găm. Nhìn thấy săn thủ lĩnh thi triển kỹ năng, Trương Lãng lông mày không khỏi nhíu một chút, sau một khắc, săn thủ lĩnh bên người lơ lửng đoạn đao tất cả đều bay lên, đoạn đao cũng không có đặc biệt mục tiêu công kích. Nó là lấy săn thủ lĩnh thân thể làm tâm điểm, trực tiếp tứ tán lấy công kích, quả thực là không khác biệt phạm vi lớn kỹ năng công kích. Nhìn đến đây, Trương Lãng có chút im lặng lắc đầu, thực sự quá lãng phí, nhiều như vậy đoạn đao chỉ vì đối phó một mình hắn, nếu là trong đám người sử dụng kỹ năng này cũng là có thể, nghi thẩm, cái quái vật này chỉ thích hợp kéo bè kéo lũ đánh nhau, đơn đấu thực sự không thích hợp. Vi nhìn một chút săn thủ lĩnh lực tổn thương, Trương Lãng không có né tránh, làm đệ nhất thanh đoạn đao đâm trúng thân thể của hắn lúc thương tổn cực lớn giá trị để hắn quá sợ hãi tranh thủ thời gian lui lại, đồng thời lui lại còn có Đinh Phong. Tổn thương quá lớn, không có cách nào đánh. Đinh Phong rót lấy thuốc, đi đến Trương Lãng bên người, cẩn thận nhìn chằm chằm San Thủ Lĩnh, hắn mới chịu một đao, HP thiếu chút nữa bị thanh không, vừa rồi nếu không phải phản ứng nhanh, kịp thời lựa chọn lui lại, lúc này đã biến thành thi thể nằm trên mặt đất. Trương Lãng đánh ra San Thủ Lĩnh, đang thi triển ra đoạn đao ma pháp lúc, San Thủ Lĩnh không có truy kích, mà là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ không trung đoạn đao toàn bộ biến mất, săn thú lĩnh mới bắt đầu hướng Trương Lãng Vương hướng di động, nó tốc độ di chuyển không phải rất nhanh, theo Trương Lãng quan sát, cũng chính là nhanh hơn hắn một chút mà thôi. Tiểu Lục, Tiểu Linh, thả hai cái ma pháp thử một chút. Trương Lãng không dám tới gần săn thú lĩnh đi phóng thích kỹ năng, hắn sợ bị săn thú lĩnh cho miểu sát, kỳ an toàn ở giữa, để hai cái sủng vật phóng thích kỹ năng là cái lựa chọn tốt, sủng vật chết mất tổn thất điểm kinh nghiệm cũng không phải là rất nhiều, chí ít không có hắn chết mất tổn thất nhiều. là chủ nhân. Tiểu Linh cùng Tiểu Lục đồng thời bay đến săn thủ lĩnh đỉnh đầu, tại hai cái sủng vật phát động kỹ năng thời điểm, đứng tại trên mặt đất săn thủ lĩnh cũng đi theo lắc tay bên trong pháp trượng. Theo săn thủ lĩnh huy động pháp trượng, trên người nó lông vũ chốc ra rời đi thân thể, từng cây đứng đấy mà lên đối không trung, tại hai cái sủng vật kỹ năng rơi xuống lúc, lơ lửng lông vũ cũng xông về không trung. Trương Lãng nhìn xem lít nha lít nhít bay lên trời lông vũ, trong lòng có chút may mắn cương thị vương huyền thu đã không có ở đây. Không phải hắn rất có thể muốn đối mặt nhiều như vậy lông vũ công kích. Tiểu Lục cùng Tiểu Linh đều là trí thông minh rất cao sủng vật, khi nhìn đến săn thú lĩnh trên người lông vũ lơ lửng giữa không trung lúc, phóng thích xong kỹ năng tranh thủ thời gian chạy như bay, cũng chính là hai bọn chúng bay nhanh, tại chậm một chút cũng có thể bị vọt tới không trung lông vũ giết chết. Trương Lãng núp ở phía xa nhìn xem bị hai cái sủng vật kỹ năng công kích đến săn đầu quái, một mặt quả là thế biểu lộ nói, lực công kích siêu cấp cao, lực phòng ngự lại có chút không đủ, có thể giết ma phong thấp, không biết vật phòng có phải hay không cũng rất thấp. Đinh Phong công kích bổ sung ma pháp rất ít, nếu như săn thủ lĩnh vật phòng tương đối cao lời nói, hắn cũng không cần thiết mạo hiểm ẩn nốt đi qua, săn thủ lĩnh kỹ năng có chút khắc chế ẩn thân thích khách, tất cả đều là phạm vi lớn kỹ năng công kích, muốn tránh đều không có cách nào tránh. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trương Lãng nhìn về phía bay tới tiểu Lục, một mặt không có hảo ý, tiểu Lục giống như là biết Trương Lãng ý nghĩ, bất đắc dĩ lung lay long đầu. Nhưng ở chư Lãng nhiều lần nhìn chăm chú phía dưới, vẫn là lại một lần bay về phía San Thủ lĩnh. Không Trung Long Vũ công kích đã đình chỉ, những cái kia bay đến Không Trung Long Vũ cũng biến mất không thấy, San Thủ lĩnh không nhanh không chậm hướng Chư Lãng vương hướng di động, làm cảm thấy được tiểu lục bay đến đỉnh đầu lúc, trên người Long Vũ lại một lần rời đi thân thể, San Thủ lĩnh trên thân thể Long Vũ giống như là vô cùng vô tận, liên tục 2 lần đến rơi xuống nhiều như vậy Long Vũ, San Thủ lĩnh mặt ngoài thân thể Long Vũ lại không có chút nào gặp ít. Tiểu Lục thấy được giữa không trung Long Vũ, quay đầu mắt nhìn chướng lãng, tại đối phương ánh mắt khích lệ bên trong, một cái va chạm kỹ năng từ trên cao nhào xuống dưới. San Thủ Lĩnh nhìn thấy lao xuống Tiểu Lục, trong miệng phát ra một trận kêu to, ngay sau đó Long Vũ lần nữa phóng lên tận trời, tại kêu to vang lên trong ngay mắt, Tiểu Lục đỉnh đầu liền bắt đầu không ngừng xuất hiện giảm máu chỉ số, mặc dù mỗi một số lượng giá trị không phải rất lớn, nhưng xuất hiện số lần lại rất nhiều, cơ hồ 1 giây đồng hồ một cái, làm Long Vũ đụng phải Tiểu Lục thân thể lúc giảm máu chỉ số lập tức biến thành lớn, đỉnh đầu thanh ngáo rầm rầm giảm bớt. Va chạm, tiểu lục cuối cùng hung hăng đâm vào săn thủ lệnh trên thân thể, tiếng kêu to đột nhiên đình chỉ, chỉ có lông vũ còn tại công kích tiểu lục, đụng vào săn thủ lệnh trên người tiểu lục mở ra miệng rồng, một cái cắn xé kỹ năng cắn săn thủ lệnh bả vai, dùng sức bãi động cổ. Bị tiểu lục cận thân công kích săn thủ lệnh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối cùng sợ hãi, trong tay pháp trượng liên tục huy động, muốn giết chết tiểu lục. Trương Lãng nhìn thấy tiểu lục sử dụng vật lý công kích đối săn thủ lĩnh tạo thành to lớn mức thương tổn, thở phào đối Đinh Phong nói: "Loại quái vật này thích hợp ngươi, nó lực phòng ngự vật lý so phòng ngự ma pháp lực thấp hơn, chỉ cần ngươi nhích tới gần, liền có khả năng trực tiếp miểu sát. Vẫn là phải tìm người hợp tác, chỉ có ta một người không dám cùng nó chiến đấu." Đinh Phong lắc đầu, sau đó tiến vào ẩn thân trạng thái, chậm rãi hướng săn thủ lĩnh ẩn nốt qua hư. Chương 685: Đoạt quái. Trương Lãng nghe vậy suy nghĩ một chút, Phát hiện Đinh Phong nói rất có đạo lý, săn thủ lĩnh kỹ năng tất cả đều là phạm vi lớn công kích, Đinh Phong coi như thành công ẩn núp đến săn thủ lĩnh bên người, nếu như không có trực tiếp đem săn thủ lĩnh chớp nhoáng giết chết, như vậy bị miểu sát liền có thể là chính hắn, đây là một cái cược vận khí sự tình, mà Đinh Phong loại nghề nghiệp này sát thủ là không thể nào đem vận mệnh giao cho vật khí, cho nên, nếu là không có chương lãng cái này đồng bạn. Đinh Phong coi như biết săn thủ lĩnh vật phòng rất thấp, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi giết. Tiểu Lục tại cắn xé kỹ năng dùng ra về sau, cái đuôi hung hăng đập tại săn thú linh trên thân, vậy đuôi kỹ năng trực tiếp đem săn thú linh đánh ra đến mấy mét khoảng cách. Đứng vững săn thú linh mặt ngoài thân thể xuất hiện một vòng đoàn đao, Tiểu Lục nhìn thấy đoàn đao thân thể nhanh chóng lên cao, muốn né e tránh đoàn đao công kích, liền ngay cả ẩn thân Đinh Phong đều lại lui trở về, đoàn đao công kích thực sự quá lợi hại, Đinh Phong lượng máu nhiều nhất chịu 2 lần, liền có khả năng cô máy. Tiểu Linh, nhanh, thêm, thêm. Tiểu lục một bên hướng tiểu linh phương hướng bay, một bên bảo nàng cho mình tăng máu, tại muộn một chút, nó sợ chính mình sẽ cút máy. Tiểu linh cũng không có do dự, trị liệu thuật quang mang loại lên, chính xác rơi vào tiểu lục trên thân, lúc này đoạn đao công kích cũng bắt đầu, ngậu nhiên có một thanh đoạn đao công kích đến tiểu lục trên thân, mang đi nó một mảng lớn hát ê. Bay ra đoạn đao phạm vi công kích về sau, tiểu lục thanh máu còn thừa lại một chút, chỉ cần tại bị chẳng thử, đều sẽ cút máy. Săn thủ lĩnh tại phát động đoạn đao toàn phạm vì công kích ma pháp thời điểm đúng không biết di động, làm đầy trời đoạn đao biến mất về sau, nó mới hướng Trương Lãng Phương hướng di động. Lúc này, ẩn thân ở một bên đinh phong lặng lẽ đi tới, khi hắn tới gần săn thủ lĩnh lúc, chủy thủ hung hăng đâm vào săn thủ lĩnh chỗ cổ, một đạo giảm máu chỉ số từ săn thủ lĩnh đỉnh đầu bay ra, để nó vốn cũng không nhiều thanh máu trong nháy mắt thành không, phát ra một đạo trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Về sau, thân thể ngã trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể, ước chừng 3 giây quá khứ Làm rơi đồ thanh âm vang lên, lại là một lần đại bạo. Trương Lãng nhìn về phía mặt đất tuôn ra đồ vật, cảm khái nói, tình hệ chiến trường thật sự là một cái cày đồ nơi tốt, chính là đáng tiếc cho kinh nghiệm quá ít. Không chỉ có kinh nghiệm cho ít, còn muốn lãng phí thời gian đang tìm quái cùng giết quái bên trên. Đinh Phong nhặt lên trên đất trang bị, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, muốn đang tìm một cái bình thường quái, tình hệ chiến trường quái vật phân bố phi thường thưa thớt, hai cái quái vật ở giữa cách xa nhau đều rất xa, giết chết một cái quái vật về sau, cần tìm kiếm một hồi mới có thể nhìn thấy những quái vật khác, đây cũng là vì người chơi suy nghĩ, nếu là quái vật quá dày đặc, người chơi căn bản không có cách nào đánh, nơi này quái vật quá cường đại. Trương Lãng gật đầu nói, đúng vậy a, hiện tại người chơi đẳng cấp Hỗn tinh hệ chiến trường có chút không có lời, muốn đánh bại, liền muốn hy sinh thăng cấp thời gian, nghỉ thăng cấp liền không thể đến tinh hệ chiến trường tài độ, thật sự là xoắn suất a. Bên kia có âm thanh, tựa hồ là khủng long tộc đang đánh quái. Đinh Phong Lộ thay giật giật Nhìn về phía một cái phương hướng. Trải qua đinh phong nhắc nhở, Trương Lãng cũng nghe đến bên kia động tĩnh, nhỏ giọng nói: "Đi qua nhìn một chút, nếu thật là khủng long tộc đang đánh quái, chúng ta nhất định phải giúp một chút bọn hắn." Hai người rón rén đi tới, quả nhiên có một đội khủng long chính vây quanh một cái quái vật đánh, bọn hắn đánh chính là Lang Kỵ binh, mấy cái khủng long đem Lang Kỵ binh vây quanh ở một vòng tròn bên trong, như thế rất tốt hạn chế Lang Kỵ binh công kích kỹ năng. Mọi người thêm chút sức, giết cái này Lang Kỵ binh chúng ta liền trở về. Đến cửa ra chỗ nào trở lấy giết Trương Lãng. Trong đó một cái giống như là đầu lính khủng long chiến sĩ, không ngừng nói chuyện cổ vũ cái khắc khủng long. Đầu lính, Trương Lãng thật dám đến chúng ta bên kia cửa ra vào đi sao? Lá gan của hắn không có lớn như vậy đi, đây chính là vĩ đại khủng long tộc địa bàn, hắn liền không sợ bị cường đại khủng long tộc cho giết chết. Một cái cầm tấm chắn ngăn trở lang kỵ binh sợ long kỵ sĩ một mặt ngây thơ nói. Khủng long đầu lính huy động trường kiếm trong tay chém vào lang kỵ binh trên thân, sau đó rót một cái đỏ bình. Mẹ miệng nói, Trứng Lãng một mực tại hướng chúng ta cửa ra vào chạy, trên đường giết rất nhiều khủng long tộc nhân, chúng ta tộc nhân dẫn đội chặn lại hệ ngân hà cửa ra vào cả ngày, hắn như vậy người nhỏ mọn, nhất định sẽ tới cự thản tinh hệ cửa ra vào báo thù, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị, nếu là vận khí tốt giết Trứng Lãng, hắn tiền truy nã thế nhưng là một bút không nhỏ. Thu nhập. Đầu lĩnh, tinh hệ chiến trường quái vật thực sự quá mạnh, chúng ta hao tốn hơn nửa ngày thời gian, mới giết mấy cái quái bình thường, tiếp tục như vậy Mặc dù có thể đánh một chút bảo bối bán lấy tiền, cũng không có thời gian luyện cấp cũng không được a, trong khi hắn người chơi đẳng cấp cao, chúng ta liền không có cách nào tại tinh hệ chiến trường giết quái tài đồ. Một cái khủng long mục sư cho đồng đội thi triển trị liệu thuật tăng thêm thứ máu. Khủng long đầu gật đầu nói, giết cái này quái chúng ta liền đi, tạm thời không tại tinh hệ chiến trường giết quái, đi trước luyện cấp, về sau đẳng cấp cao tại đến, hôm nay nổ đồ vật cũng có thể đổi chút vũ trụ điểm, đủ chúng ta mấy cái tiêu xài mấy ngày. Nơi này mỗi cái quái đều bạo kim sắt trang bị, nếu là kinh nghiệm cho tại cao một chút, quái vật tại hiếu sắt một điểm liền tốt. Sợ Long kỵ sĩ tốn sức dùng tâm chắn ngăn trở Lang kỵ binh xung kích, nếu không phải bên người đồng đội đủ nhiều, hắn sớm đã bị Lang kỵ binh trong tay trưởng mâu giết chết. Sa Sa Trương Lãng bẻ bẻ miệng, thầm nói, đây chính là các ngươi muốn giết ta phía trước, đợi lát nữa cũng không nên trách ta. Đinh Phong, người khác đều nhanh đem chúng ta quái giết chết, ngươi còn không lên đi động thủ. Trương Lãng mắt nhìn bên người Đinh Phong, Đinh Phong không nói gì, thản nhiên đi hướng khủng long tộc đội ngũ, hắn trước tìm là công kích lực mạnh nhất ma pháp sư, đứng tại khủng long pháp sư bên người, chủy thủ trong tay đột nhiên đâm xuống, da giòn pháp sư trực tiếp bị miểu sát, giết khủng long pháp sư Đinh Phong cũng không quay đầu lại lui lại, cũng không nhìn một chút chính mình tập kích mục tiêu có chết hay không, ỷ vào cao nhanh nhẹn, mấy cái khủng long còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Đinh Phong liền chạy ra khỏi khủng long phạm vi. Công kích, thật sự là trời sinh thích khách a. Trương Lãng ở phía xa nhìn xem đinh phong giết người lui lại một mạch mà thành, không bội phục đều không được, chiến đấu đã bắt đầu, Trương Lãng cũng không cần thiết trốn tránh, chậm dãi đi hướng vây công làng kỵ binh khủng long tộc, phất phất tay, trao hỏi, hít, các người tốt, đều biết ta không? Sinh, vật phiến, tử, trương, lãng. Trong đó một cái nhát gan điểm khủng long nhìn thấy Trương Lãng một khắc này, nói chuyện đều cả lăm, móng đuốt chỉ vào Trương Lãng, cùng nhìn thấy diệt thế đại ma vương. một mặt cho tàn biểu lộ, ngay cả lang kỵ binh đều quên công kích. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, khủng long tộc mặt đều để ngươi mất hết. Khủng long đầu lĩnh trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng phân phó nói, mấy người các ngươi mau đem lang kỵ binh đánh chết, ta trước cuốn lấy Trương Lãng, chúng ta đánh nửa ngày quái, thật vất vả nhanh giết chết, cũng không thể tiện nghi Trương Lãng. Là. Mấy cái khủng long đồng thời gật đầu, công kích lang kỵ binh tốc độ tăng nhanh một chút, muốn nhanh lên giết chết lang kỵ binh. Chương 686: Giết khủng long. Khủng Long đầu cười ha ha lấy vượt qua đám người ra, "Sinh vật con buôn Trương Lãng, ngươi lại dám tới đây, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ta Khủng Long tộc đại quân đã sớm ở phía trước chờ ngươi, chỉ cần ta một cái tin tức, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này đến, đem ngươi cho giết chết." Nói chuyện cứ nói, "Có thể hay không đừng ở phía trước tăng thêm một cái sinh vật con buôn, bị ngươi như thế vừa gọi, làm cho ta như cái không đứng đắn người giống như." Trương Lãng nhìn về phía Lang Kỵ binh tanh máu, phát hiện còn có một điểm Đối phương muốn giết chết Lang Kỵ binh còn muốn một chút thời gian, cũng liền không vội mà chạy tới giết khủng long quái. Khủng long đầu lĩnh cười lạnh nói: "Trương Lãng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết khủng long tộc mạnh đến mức nào, ta muốn cùng ngươi đọ đấu. Liền như ngươi loại này, ngay cả danh tự đều không có cặn bã, còn muốn cùng ta đọ đấu? Trong mắt của ta, khủng long tộc cũng liền chỉ còn lại có kha tịch long còn có thể miễn cưỡng làm đối thủ của ta, ngươi vẫn là thôi đi." Trương Lãng khinh bỉ cười vài tiếng, hắn ở trong game giết khủng long cũng không ít. Giống con gà, cầu đầu quân sư những này đều không phải là đối thủ của hắn, trước mắt cái này mới cấp 31 khủng long, trang bị nhìn cũng không được khá lắm, thế mà muốn cùng hắn đấn đấu, xem xét liền không có cái gì phần thắng. A. Vây công lang kỵ binh khủng long lại có một cái phát ra trước khi chết tiêu thảm, Đinh Phong cũng không phải một cái nhân từ nương tay người, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Trướng lãng không phải một người, hắn còn có đồng đảng. Sở Long Kỵ sĩ lo lắng nhìn bốn phía, cái này vừa phân tâm, không cẩn thận bị Lang Kỵ binh cho công kích một chút, bị hù vội vàng xuất ra đỏ bình dược. Khủng Long Đầu Lĩnh nhìn chằm chằm Trương Lãng vẫn nộ quát: "Ngươi cái này hèn hạ vô sĩ sinh vật con buôn, vậy mà muốn cướp chúng ta quái, ngươi chờ, ta đã thông tri khủng long tộc, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới giết ngươi. Ngươi đều phải giết ta, ta cũng không lý tới do đang cùng ngươi sống chung hòa bình." Trương Lãng huy động pháp trượng, một cái hỏa cầu gào thét lên phóng tới Khủng Long Đầu Lĩnh. hung hăng nện ở khủng long đầu lĩnh trên mặt. A, vậy mà không chết. Trương Lãng nhìn xem chịu một cái hỏa cầu khủng long đầu lĩnh, vận khí tốt còn lại mấy điểm máu, trên thân có ma phòng trang bị, đây là Trương Lãng phản ứng đầu tiên, cái thứ hai phản ứng là trực tiếp tại vung một cái ma pháp ra ngoài, miểu sát khủng long đầu lĩnh. Đáng thương khủng long đầu lĩnh mới vừa rồi còn hăng hái muốn đi giết Trương Lãng, kết quả thật gặp Trương Lãng về sau, liên động tay cơ hội đều không có, liền bị Trương Lãng một cái hỏa cầu đánh mơ hồ, hắn biết Trương Lãng ma pháp rất lợi hại. Nhưng hắn trên thân có ma phòng trang bị, vốn cho rằng coi như giết không chết Trương Lãng, cũng có thể cùng đối phương với ứng vĩu một hồi, chỉ cần một hồi thời gian là được, chờ thu được hắn tin tức khủng long chạy tới, nói không chừng hắn còn có thể. Phản sát Trương Lãng, chỉ tiếc, hắn đánh giá quá cao chính mình, đánh giá quá thấp Trương Lãng, cuối cùng biến thành thi thể thời điểm, trên mặt đất lưu lại hai kiện kim sắc trang bị. Ngươi thật sự là quá hào phóng. Trương Lãng rất không khách khí nhặt lên trên đất hai kiện kim sắc trang bị. Sau đó đi hướng Vây Công Lang Kỵ binh khủng long tộc. Ngươi đừng tới đây. Trước đó cái kia bị Trương Lãng hủ cả Lâm khủng long, khiếp đảm nhìn xem đi tới Trương Lãng, cũng mặc kệ sắp chết Lang Kỵ binh. Trương Lãng đương nhiên sẽ không nghe hắn, tiện tay một cái đại hỏa cầu, cái này khủng long không có trước đó cái kia khủng long đầu lĩnh vận khí tốt, không chút huyền niệm bị miểu sát. Cái khác khủng long không để ý Lang Kỵ binh, toàn bộ xoay người phóng tới Trương Lãng, nhát gan chỉ có một cái khủng long, cái khác khủng long lá gan vẫn là rất lớn. Ở ngoài sáng biết trốn không thoát tình huống dưới, bọn hắn lựa chọn cùng Trương Lãng Liều mạng, mặc dù bọn hắn căn bản không có thực lực cùng Trương Lãng Liều mạng. Trương Lãng cùng Đinh Phong rất đơn giản liền giải quyết cái này một đội khủng long tộc nhân, mỗi một cái khủng long chết mất thời điểm ít nhất đều sẽ bạo một kiện trang bị, đây chính là tinh hệ chiến trường cho đáng sợ, tử vong nhất định làm rơi đồ, trừ phi là vận may như thế kia tốt đến mức thiên người chơi, mới có thể không bạo bất luận cái gì trang bị. Khủng long tộc sau khi chết Đan Huyết Lang Kỵ binh cũng tiện nghi Chương Lãng cùng Đình Phong, chỉ phát nổ một kiện kim sắt trang bị, cái khác đều là một chút không có giá quá cao đáng giá đồ vật, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Chương Lãng đem trên đất tất cả trang bị đều nhặt lên. Sau đó, Chương Lãng cùng Đình Phong chuyên môn ở xung quanh tìm kiếm đánh quái khủng long đội ngũ, chỉ cần bị bọn hắn gặp được, hết thảy trước hết giết khủng long tại loại quái. Can giữ ở cửa ra vào sợ Long Đại bộ đội liên tiếp thu được khủng long tộc bị Chương Lãng giết chết tin tức về sau, không tại nguyên chỗ chờ đợi. Bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm Trương Lãng hai người, mấy trăm hơn ngàn khủng long khí thế hung hăng tìm kiếm, đội ngũ vẫn là rất hùng vĩ. Ngươi có bao nhiêu điểm cống hiến rồi? Trương Lãng cùng Đinh Phong lại một lần nữa đi vào cự thản tinh hệ cửa ra vào, còn lưu tại nơi này khủng long số lượng đã rất ít đi, đại đa số đều chủ động đi tìm Trương Lãng cùng Đinh Phong hai người. Đinh Phong nghe vậy nhìn xuống lấy được điểm cống hiến trả lời, 8900, giết tới 1 vạn liền trở về. Nghe được Đinh Phong có 8900 điểm cống hiến, Trương Lãng nhịn không được liếc mắt. Hắn đến bây giờ mới hơn 5000 điểm cống hiến, trên thực tế, Trương Lãng giết khủng long tốc độ, nhưng so sánh Đinh Phong cái này thích khách nhanh hơn, làm sao người ta Đinh Phong đã tại tinh hệ chiến trường giết cả ngày, mà Trương Lãng là tinh hệ chiến trường địa đồ khai thông sau 1 ngày mới tiến vào, có thể có hơn 5000 điểm cống hiến, đã rất có thể chứng minh thực lực của hắn. Người muốn làm thôn trưởng. Trương Lãng kinh ngạc nhìn về phía Đinh Phong, tại trong ấn tượng của hắn, Đinh Phong cũng không phải một nguyện ý xen vào chuyện bao đồng ra hỏa, hắn càng nhiều thời điểm thích nhất là độc lai độc vãng, một khi trở thành thôn trưởng, khẳng định phải quản sự đi. Đinh Phong rất là chăm chú gật đầu nói, "Ừm, làm thôn trưởng kiếm tiền." "Tốt a, cuối cùng kiếm tiền mới là ngươi mục đích." Trương Lãng đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở cách đó không xa cự thản tinh hệ cửa ra vào, trong lòng tính toán có thể hay không duy nhất một lần giải quyết những cái kia khủng long. Đinh Phong tỉnh táo phân tích nói, phía trước có có thể là cái cạm bẫy, chúng ta ở trùng quanh rết nhiều như vậy khủng long đội ngũ, khủng long phương diện đã sớm nắm giữ chúng ta hành tung. hẳn là sẽ tính tới chúng ta muốn tới công kích cửa ra vào bên này. Trương Lãng vô ý thức gật đầu, hắn cũng nghĩ đến khả năng này, tỉ như nói khủng long tộc cố ý tại cửa ra vào lưu lại rất ít khủng long, chờ lấy Trương Lãng chủ động đưa tới cửa, chỉ cần hắn dám giết qua khứ, sau một khắc, nói không chừng liền sẽ có rất nhiều khủng long tộc nhân từ cự thản tinh hệ tiến vào tinh hệ chiến trường, trực tiếp lợi dụng về số lượng ưu thế nghiền ép hắn cùng Đỉnh Phong hai người. Hiện tại bốn phía khủng long đội ngũ vì không bị chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, Toàn bộ hội tụ vào một chỗ khắp nơi tìm kiếm hai người chúng ta hạ lạc, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không còn tác dụng gì nữa, chẳng bằng làm cái này một phiếu, lập tức rời đi, ta nhanh đến hạ tuyến thời gian. Câu nói sau cùng mới là trọng điểm, tại tinh hệ chiến trường lăn lộn thời gian dài như vậy, trời bên ngoài sắp sáng lên, hôm nay còn muốn đi nhìn giao lưu hội sân bãi, coi như đối với mình thực lực tại có lòng tin, cũng không thể liên chàng đều không đi nhìn một chút, lại nói, hắn vẫn là rất để ý lần này giao lưu hội, không nói những cái khác. chỉ là gặp phải thân diện, kỳ vũ, kha tịch long đều thật không đơn giản. Chương 687, bị vây. Đinh Phong sắc bén hai mắt chậm rãi đảo qua cách đó không xa khủng long đội ngũ, lưỡi khí lạnh lùng nói, giết bọn hắn cũng không đủ một vạn điểm cống hiến, ta đúng không sẽ trở về. Ngộ ý, xem như đáp ứng cùng Trương Lãng cùng một chỗ giết chết cửa ra vào khủng long đội ngũ. Thật không biết ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì. Trương Lãng triệu hồi ra hai cái súng vật Trương một bước động thủ thẳng hướng canh giữ ở cửa ra vào khủng long, vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, Trương Lãng lựa chọn dung hợp kỹ năng, trải qua xi si đạo nhân thuộc tính tăng thêm, một cái liệt diễm dưới tầng đi, trực tiếp miểu sát 10 cái khủng long. "La Trương Lãng, sinh vật con buôn Trương Lãng, hắn giết tới." Trương Lãng xuất hiện để khủng long tốc đội ngũ sinh ra một tia hỗn loạn, khả năng chính bọn hắn cũng không nghĩ tới Trương Lãng thật dám đến công kích cự thản tinh hệ cửa ra vào, chờ phản ứng lại về sau, mới từng cái cơ vũ khí vọt lên. Thân là chuyên nghiệp thích khách đinh phong đương nhiên sẽ không tránh trận chính diện quyết định, tại chiến đấu khai hỏa trước tiên bên trong, tiến vào ẩn thân trạng thái, chuyên môn tại khủng long đội ngũ bên ngoài đánh giết một chút lạc đàn khủng long, mỗi giết chết một cái, liền sẽ nhanh chóng đổi chỗ khác, loại này đánh giết phương thức nguy hiểm nhưng hiệu suất lại phi thường cao, chỉ cần không bị phát hiện, liền có thể một mực không ngừng nhanh chóng giết chết địch nhân. Dung hợp sau trương lãng lực công kích thực sự quá cao, cho dù là không có dung hợp thời điểm, đối đầu đồng dạng khủng long đội ngũ cơ hồ đều là miểu sát. Dung hợp về sau sông tới khủng long liền không, có ai có thể chống nổi một vòng kỹ năng, chỉ gặp từng mảnh từng mảnh khủng long ngã xuống, biến thành bạch quang bay trở về thành, trên đất trang bị dần dần nhiều hơn, phần lớn đều là một chút bạch sắc cùng lam sắc trang bị, kim sắc trang bị rất ít gặp. Có điểm gì là lạ a. Nhìn xem khủng long nổ một chỗ rác rưởi trang bị, Trương Lãng lên lòng nghi ngờ, tại nhìn kỹ khủng long tộc đẳng cấp, trên cơ bản đều là cấp 30, vừa thỏa mãn tiến vào tinh hệ chiến trường tư cách, này làm sao nhìn đều giống như một chút chuyên môn đưa lên phá hồi. Mặc kệ, trước tiên đem những này khủng long giết hết, kiếm chút điểm công hiến. Trương Lãng nhanh chóng thu gặt lấy khủng long tộc nhân, hắn giết chóc tốc độ có thể nhanh hơn Đinh Phong nhiều, nếu như cho hắn thời gian nhất định, vượt qua Đinh Phong kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngừng, phía trước là khu vực an toàn, những tinh hệ khác người đi vào sẽ bị miểu sát. Tại Trương Lãng sắp giết tới cự thản tinh hệ cửa ra vào lúc, Đinh Phong ngăn tại trước mặt hắn. Trương Lãng nghe vậy nhìn về phía chân trước phương lục sắc cấm ảnh. Diệt Hưng khởi, đem khu vực an toàn quên mất, hệ Ngân Hà bên kia đều có khu vực an toàn, Cự Thản Tinh hệ tự nhiên cũng có khu vực an toàn. Trương Lãng thử nghiệm phóng thích hai cái ma pháp kỹ năng đánh về phía trốn ở khu vực an toàn của khủng long, trước đó hệ Ngân Hà khu vực an toàn còn không phải rất lớn, nhưng bây giờ Cự Thản Tinh hệ khu vực an toàn đã có mấy chục mét, mười mấy cái khủng long trốn ở khu vực an toàn bên trong, kỹ năng tại miễn cưỡng giết hai cái khủng long về sau, không còn có biện pháp hướng phía trước công kích, đã vượt ra khỏi hữu hiệu, hiệu phạm vi công kích. Hiện tại khu vực an toàn còn đang không ngừng bị lớn, có thể nghĩ, 3 ngày sau khu vực an toàn tuyệt đối không chỉ có thể tránh mười mấy cái khủng long như vậy nhỏ hẹp, đứng nghiêm mấy trăm mấy ngàn cái sọ long đô là có khả năng. Trương Lãng thất vọng mắt nhìn trốn ở khu vực an toàn khủng long, vội vàng đi nhặt trên đất trang bị, cho dù là một kiện bạch sắc không có thuộc tính rác rưởi trang bị cũng không buông tha, dùng hắn lại nói, đó chính là cái gì cũng không thể lưu cho khủng long tộc. Giết nha. Tại Trương Lãng nhặt trang bị thời điểm, Lối xa truyền đến tiếng la giết. La khủng long tộc đại bộ đội từ bên ngoài giết tới đây, đây là một cái bẫy. Đinh Phong nhanh chóng tiến vào ẩn thân trạng thái, nhắm ngay một cái phương hướng liền chạy, không chút nào mang do dự, nhìn ý kia một điểm không có cùng Trương Lãng cùng một chỗ cùng tiến thối dự định. Trương Lãng nhìn xem một cái bóng mờ cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy, tại đội ngũ khung chặt bên trong phát tin tức, chúng ta thế nhưng là đồng đội, dù là chạy thời điểm nói câu báo thủ cho ta loại này lời khách sáo, trong lòng ta cũng có thể dễ chịu điểm a. gia báo thủ cho ngươi. Trương Lãng tin tức vừa gửi tới, Đinh Phong tin tức liền trở về tới, nhìn xem Đinh Phong về tin tức, Trương Lãng khoệ miệng hung hăng kéo ra, hắn cũng là tin tưởng Đinh Phong nói lời, nói cho hắn báo thủ, vậy liền khẳng định sẽ vì hắn báo thủ, chỉ là từ Đinh Phong tin tức này bên trên cũng nhìn ra, Đinh Phong cho là hắn sẽ bị khủng long tộc giết chết, vẫn là không, có huyền niệm loại kia. Giết Trương Lãng, bạo thần khí. Nguyên bản những cái kia tại tinh hệ chiến trường tìm kiếm Trương Lãng khủng long đội ngũ còn không có vọt tới Trương Lãng trước mặt. Cự thần tinh hệ cửa ra vào liền lại bạo phát ra một trận tiếng la hét, khẩu hiệu của bọn họ để Trương Lãng có loại im lặng hỏi trời xanh cảm giác, hắn rất muốn hỏi hỏi những cái kia hô khẩu hiệu khủng long, câu nói này đến tột cùng là tên hỗn đản nào trước hết nhất nói ra sự thật, hắn muốn tìm tên hỗn đản nào muốn thần khí đi. Thần thân phù giấy. Nhận tiến hậu giáp kích Trương Lãng trên tay xuất hiện một tấm lá bùa, "Ti si đạo nhân ẩn thân phù." Trương Lãng cầm lá bùa hướng trước ngực trên quần áo vừa kề sát, thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Chỉ cần không nhìn kỹ, rất khó phát hiện tiến vào ẩn thân Trương Lãng. Đinh Phong huynh đệ, chờ ta một chút. Trương Lãng rất rõ ràng năng lực của mình, luật lực sát thương, hắn tuyệt đối cao hơn Đinh Phong mấy cái cấp bậc, nhưng muốn nói tại trong Thiên Quân Vạn Mã chạy trốn năng lực, hắn thật đúng là không bằng Đinh Phong, vì có thể còn sống chạy ra vòng dây, Trương Lãng quyết định muốn gắt gao đi theo Đinh Phong bên người. Nghe được Trương Lãng tiếng la Đinh Phong quay đầu mắt nhìn ẩn thân trạng thái Trương Lãng, không có giật mình tại một cái ma pháp sư vì sao lại ẩn thân thuật, theo Đinh Phong phảng vật chuyện gì xuất hiện trên người Trương Lãng đều là hợp lý, Thanh Âm trầm giọng nói, theo sát ta. Không cần đinh Phong nói, Trương Lãng cũng sẽ theo sát, Tiền Hậu giáp kích khủng long phát hiện ở giữa Trương Lãng đột nhiên không thấy, trong đó một cái nhìn như đầu linh khủng long tỉnh táo phân tích nói, Trương Lãng không phải dùng quyền trục về thành biến mất, quyền trục về thành cần thời gian nhất định, khẳng định là ẩn thân kỹ năng, không khác biệt công kích, đem ẩn thân Trương Lãng đánh cho ta ra. Vô số kỹ năng bắt đầu đánh về phía ở giữa đất trống, chỉ cần Trương Lãng bị kỹ năng đánh trúng, ẩn thân kỹ năng liền sẽ giải trừ, cho đến lúc đó, nhiều như vậy khủng long chính là tùy tiện một ngụm nước miếng cũng có thể giìm nó chết. Đinh Phong nhanh lên a, vòng dây lập tức liền muốn tạo thành. Cùng sau lưng Đinh Phong trương lãng có điểm tâm gấp, khủng long tốc độ ngũ ngay tại hình thành vòng dây, mắt thấy hai người bọn họ liền muốn rơi vào vòng dây, Đinh Phong tốc độ lại trở nên chậm rất nhiều, bốn phía khủng long thực sự nhiều lắm, từng cái kỹ năng lúc nào cũng có thể đánh vào hai người bọn họ trên thân. Không thể không nói lần này khủng long tộc kế hoạch có chút hung ác. trực tiếp đưa song trên trăm cái khủng long, liên vi vây quanh Trương Lãng, nếu không phải Trương Lãng có ẩn thân phù giấy, khủng long tộc kế hoạch đã hoàn thành, cho dù có ẩn thân phù giấy, bây giờ có thể không thể chạy mất vẫn là cái vấn đề. Đinh Phong con mắt nhìn phi thường cẩn thận, không chỉ có muốn tìm khủng long tộc phóng thích kỹ năng khẽ hở, còn muốn tìm ra mấy đầu an toàn rời đi đường, cái này không thể nghi ngờ tăng lên rất lớn độ khó, nếu là chỉ có một mình hắn lợi nói, có thể sẽ đơn giản một điểm, nhưng bây giờ tăng thêm một cái Trương Lãng, hắn mua đi một bước đều muốn tính toán một chút hai người có thể hay không bị công kích đến, một mình hắn chỉ cần tính toán một người có thể hay không bị kỹ năng đánh trúng. 2. Người tăng lên rất lớn độ khó. Chương 688: Thoát hiểm. Đinh Phong đi rất cẩn thận, hắn luôn luôn có thể tìm ra khủng long tộc kỹ năng khẽ hở, để hắn cùng Trương Lãng hai người sẽ không bị kỹ năng đánh trúng giải trừ ẩn thân trạng thái. Trương Lãng nhìn xem sắp hình thành vòng dây, có chút cảm thán thầm nghĩ bị thu vào sủng vật không gian tiểu lục. Nếu là tiểu lục hiện tại liền có thể mang theo hắn phi hành thật là tốt biết bao, bay thẳng đến bầu trời, tại nhiều khủng long cũng không có cách nào vây quanh hắn. Phía dưới muốn bắt đầu ra tăng tốc độ, một hơi chạy ra vòng đây. Đinh Phong thanh âm phi thường lạnh lùng, giống như là không chứa một tia tình cảm, cũng mặc kệ Trương Lãng có nghe hay không đến lời hắn nói, vừa dứt lời, nhanh chóng chạy về phía trước lên, đang chạy quá trình bên trong sẽ còn thỉnh thoảng điều chỉnh một chút phương hướng, luôn có thể tại thời khắc nguy hiểm nhất Tránh thoát khủng long tộc không khác biệt công kích kỹ năng, không biết hắn là thế nào tính toán ra mỗi một cái điểm an toàn. Trương Lãng cùng sau Lương Đình Phong cảm xúc sâu nhất, bên người tất cả đều là đủ loại kỹ năng, thân ở kỹ năng trong hải dương, Đình Phong luôn có thể chính xác tìm ra mỗi một cái điểm dừng chân, không để cho mình rơi vào sâu không thấy đáy trong hải dương. Hô. Trương Lãng thở dài một hơi, ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng vậy mà thật ra đang chạy ra khủng long tộc vòng vây một khắc này. Khủng long tộc vừa vặn sau lưng bọn hắn đem cái kia lỗ hổng cho bổ sung, chỉ cần tại chậm hơn một điểm, bọn hắn liền sẽ bị vòng vây cho vây chết ở bên trong. Đinh Phong nhìn phía sau vô số khủng long tộc nhân, thần sắc lạnh lùng nói, ta sẽ lưu tại nơi này tiếp tục giết khủng long tộc, thẳng đến giết đủ một vạn điểm cống hiến. Ta trước hạ tuyến, ban đêm tại tiếp tục giết khủng long. Trương Lãng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền vội vàng hỏi, tại tinh hệ dưới chiến trường tuyến, lần sau thượng tuyến thời điểm, có phải hay không còn tại nguyên địa? Không biết Chưa thử qua. Đinh Phong trả lời rất thẳng thắn, không có một chút chần chờ, nhìn hắn bộ dáng, câu trả lời này rất là đương nhiên. Trương Lãng vất vất tay, xem như cáo biệt, hắn luôn tìm một góc vắng vẻ hạ tuyến, bảo đảm thượng tuyến thời điểm, nếu như xuất hiện tại tinh hệ chiến trường, bên người không có một đại bang khủng long trông coi, cũng tỷ như nói ở chỗ này hạ tuyến, nếu là hắn thượng tuyến thời điểm, nhiều như vậy khủng long tộc vừa vặn không có hạ tuyến, vậy hắn coi như thầm rồi, Đinh Phong có thể dẫn hắn thành công chạy trốn một lần. lại không nhất định có biện pháp chạy trốn lần thứ hai. Đinh Phong không cùng lấy Trương Lãng, thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở phía xa, cái này chết đầu óc, tại không giết đủ một vạn điểm cống hiến trước đó, là cũng là sẽ không đi. Trương Lãng tìm cái tự nhận là rất góc hẹo lánh, trực tiếp lựa chọn hạ tuyến, thế giới hiện thực nằm ở trên giường Trương Lãng mở to mắt lấy xuống tai nghe, từ trên giường ngồi xuống, nâng lên mang theo vòng tay cổ tay, phân phó nói, tiến vào thế giới thứ 3 diễn đàn. Là, chủ nhân Thế giới thứ 3 diễn đàn đã mở ra. Trứng Lãng trước mặt trong hư không xuất hiện một cái màn hình giả lập. Phía trên sợ là chính là thế giới thứ 3 diễn đàn, đại đa số thiệp mời đều là liên quan tới tinh hệ chiến trường, trong đó có một cái bị đưa đỉnh thiệp mời là hệ Ngân Hà bên này tinh hệ chiến trường cửa ra vào bị Alien ngăn chặn video, tiêu đề viết có chút ác động, nhắc như chuột hệ Ngân Hà người chơi bị đánh không dám vào nhập tinh hệ chiến trường, loại này thiệp mời không cần nghĩ, khẳng định là khủng long tộc làm ra. Trứng Lãng suy nghĩ một chút, cũng lập một cái bài viết, tiêu đề gọi bị hệ ngân hà người chơi đánh chạy trối chết khủng long tộc, lên tốt tiêu đề dành tự về sau, đem hôm nay đập video sửa chữa một chút, sau đó truyền đi lên. Video nội dung là từ chương lãng tiến vào tinh hệ chiến trường, Âu Dương Thiên tử vong thời điểm bắt đầu, ẩn thân chương lãng cùng một chút hệ ngân hà thích khách một mặt lạnh lùng đứng tại Alien bên người, chờ lấy thời gian ước định đến động thủ, cái này một hình ảnh vẫn rất có sức cuốn hút, nếu như đem Âu Dương Thiên bị quần đầu chí tử hình tượng bỏ đi lời nói thì càng có không khí, Trương Lãng cố ý đem Âu Dương Thiên bị giết hình tượng để lên không có biên tập rơi, chính là cố ý buồn nôn đâu. Dương Thiên, chờ thời gian để đến được về sau, tất cả thích khách bắt đầu động thủ, đến tiếp sau bộ đội xông vào tinh hệ chiến trường, Song Vương bắt đầu đại chiến, tiếp xuống chính là Alien liên tục bại lui, video cuối cùng là Trương Lãng cùng Đinh Phong giết cự thản tinh hệ cửa ra vào khủng long hình tượng, tại vây quanh Trương Lãng khủng long xuất hiện trước đó, hình tượng đến đây là kết thúc. Trương Lãng tiếp mời vừa ra Đằng sau lập tức xuất hiện vô số cùng thiếp, khủng long tộc chuyển cái kia video, cùng chương lãng chuyển vừa so sánh, liền lộ ra rất đơn giản điều, khủng long tộc thượng chuyển video chỉ có thể nhìn thấy ạ lì ẹn phô thiên cái địa số lượng, ngậu nhiên có mấy cái nhân tộc tiến vào tinh hệ chiến trường, còn không có thấy rõ tình huống như thế nào, liền bị quần đầu chết rồi, thoạt nhìn không có một điểm khí thế.